Dung cửu công tử không vui, nhưng là những người khác lại không thể không thèm để ý Dung Tuyên có chút cẩn thận hỏi, Tú đình công tử lời này, thật sự. Kỳ thật bọn họ vẫn luôn đều nhẹ nhìn vị này Tú đình công tử. Tuy rằng biết Tú đình công tử tài cao bắt đầu, năng lực xuất chúng, Nhưng là đại đa số người lại đều chỉ đương Tú đình công tử là một tướng biểu ca thôi. Nào chiêu nào đại hậu tộc phi trong tộc không có mấy cái được xương thiên tài nhân vật. Nhưng là giống cô Tú đình như vậy tay chói gà không chặt. Lại ở ngắn ngủn mấy năm gian đem toàn bộ Nam Cương nắm trong tay nhân vật, thật đúng là chưa bao giờ từng có. Phải biết rằng, ba năm nhiều trước kia, cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hy còn ở Hoa Quốc trong kinh thành ngốc đâu. Nếu Nam Cương thật sự có thể không đánh mà thắng liền quy phụ Tây Việt, như vậy. Đối với Tây Việt cuối cùng nhất thống thiên hạ tình thế Dung tuyên liền càng nhiều vài phần tin tưởng. Nghĩ đến đây, cũng không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào lên. cố Tú Đình nhướng mày nói, đây là tự nhiên. Trang Vương không tin tại hạ nói. Không dám. Dung Tuyên vội vàng nói, cố Tú Đình cùng mộ Dung Hy mấy năm nay ở Nam Cương làm sự tình Dung Tuyên thân là Tây Việt trọng thần tự nhiên cũng lược có nghe thấy. Húng chi, tới rồi bọn họ như vậy địa vị người, tuyệt đối sẽ không trước mặt mọi người nói ra một ít chính mình căn bản vô pháp người phụ trách hứa hẹn, kia sẽ chỉ làm chính mình năng kham. Dung Tuyên cười nói, Hoàng trưởng tử Hồng Phúc Tế Thiên, có Tú Đình công tử như vậy yêu thương cứu cứu, càng là thiên đại phúc phận. Trên đời này không có người không thích người khác khen tặng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần người có thể hay không vừa lúc khen tặng đến làm người thoải mái địa phương. Dung Tuyên lời này hiển nhiên làm Tú Đình công tử cảm thấy thập phần sung sướng, ôn tồn lễ độ dung nhan thượng cũng nhiều vài phần chân thành ý cười. Tuấn Mỹ dung nhan nhàn nhạt mà nhìn lướt qua ở đây thần sắc khác nhau quyền quý cùng khuê tú Nhóm, tưởng cùng nhà ta tiểu muội đoạt nam nhân, trước nhìn xem chính mình có bắt hay không đến ra nhiều như vậy của hồi môn đi. Ngụy Vô Kỵ tươi cười thân thiết mà nhìn Cố Tú Đình nói, Tú Đình công tử đều tặng như thế đặc biệt đến lễ vật. Chúng ta cũng ngượng ngùng không có một chút tỏ vẻ. Bản công tử là đưa không ra Tú Đình công tử như thế bất tích, Thanh Y Liệ Ngụy công tử trong tay, một khối lệnh bài khinh phiêu phiêu mà rơi xuống một thanh Y đi trước mặt đến trên mặt bàn, Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Cầm lệnh bài, có thể đến bất cứ một nhà tiền trang, lãnh bản công tử danh nghĩa tài sản một nửa ngân lượng." "Đúng rồi, đây là cái thương nhi, cũng đừng làm cho Dung Cửu cầm đi chơi." Lấy Dung Cẩn thói hư tật xấu, liền tính không thiếu tiền cũng có khả năng chạy tới lấy tiền ra tới chơi chính là vì đùa chết hắn. Bang. Bang. Lại hai kiện đồ vật rơi xuống một thanh y gì cùng Dung Cẩn trước mặt, Dược Vương cốc dược vương lệnh cùng hạ tu trúc võ công bí tịch. Nay khối dược vương lệnh cùng phía trước mặt vẫn tình cấp một thanh ý gì ngọc bội nhưng không giống nhau, nay khối ngọc bội tương đương với thấy ngọc bội như thấy cốc chủ. Mà hạ tu trúc bí tịch càng là làm Dung Cửu công tử trước mắt sáng ngời, đối với mặt khác đồ vật Dung Cẩn không có gì hứng thú, nhưng là võ công bí tịch Dung Cẩn lại rất có hứng thú. Chỉ là như bọn họ loại này cấp bậc võ công bí tịch lại là nhưng cùng mà không thể cầu. Nhìn trước mắt đồ vật, một thanh y chỉ cảm thấy lại là buồn cười lại là cảm động. Chỉ là lễ đưa đến quá nặng, làm người thật sự là có chút tiêu thụ không nổi. Các vị liền hoàn toàn không có nghĩ tới. Đem đáng giá đồ vật đều đưa ra đi, nếu là tương lai thanh y tái sinh hải tử các ngươi muốn đưa cái gì sao. Tây Việt hoàng trưởng tử tiệc đầy tháng liền ở có người vui mừng có người sầu chung kết thúc bị kinh hách không nhẹ Tây việt quyền quý nhóm lung lay đứng dậy rời đi hoàng cung hàng trương cung ngự thư phòng lại vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng cố tú đỉnh mỉm cười nhìn trước mắt vẻ mặt không vui một thanh y lì bất đắc dĩ mà nhún vai cười nói y nhi đại ca đây cũng là không có biện pháp a nam cương về sau quan trọng có người tới quảng hiện giờ ta và ngươi biểu ca ở không có việc gì chờ đến tương lai hai chúng ta không có chỉ sợ lại phải trở về đến từ trước các bộ chiến loạn cục diện chúng ta đây hành động không đều là hưởng phí sao Thuống chi, vô luận là ta còn là ngươi biểu ca, nhưng đều không có tính toán muốn cả đời ngốc tại Nam Cương kia địa phương. Giao cho Thương Nhi tự nhiên là tốt nhất tính toán. Thương Nhi vừa mới trăng tròn. Đại ca, ngươi cùng biểu ca một thanh ý, ý do dự một chút mới vừa rồi nói. cố Tú đỉnh vây vây tay nói, biểu ca ngươi là biết đến, phía trước hai đứa nhỏ đều chết non, hiện giờ biểu ca cũng không có cái kia tâm tư. Chúng ta cũng không có muốn về sau liền lạc hộ ở Nam Cương tính toán, chờ thời cơ không sai biệt lắm. Chúng ta tự nhiên vẫn là phải về trung nguyên. Ngươi liền nhẫn tâm làm đại ca cùng biểu ca cả đời đại ở kia vùng khỉ hò có gáy địa phương. Một thanh ý gì bất đắc dĩ, đại ca, ta không phải ý tứ này. Ta biết, đại ca đều là bởi vì ta. cố Tú Đình Đạm cười nói, bất quá là thuận thế mà làm thôi. Ta cùng ngươi biểu ca bị Nam Cương Đại Tư tế trước khi chết đại ân, chỉ phải lưu tại Nam Cương hỗ trợ. Nhưng là cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi, có thể giúp bọn hắn tìm được một cái tốt quy túc tự nhiên cũng là không tồi. Nếu không phải nhìn, liền tính là vì ngươi, ta cũng sẽ không làm quyết định này. Dung Cẩn ngồi ở một bên, nhứng mày nói, nói như vậy, Tú Đình công tử đối bản công tử rất có tin tưởng. Tú Đình công tử cười nói, chẳng lẽ Tây Việt đế đối chính mình không có tin tưởng. Dung Cẩn hừ nhẹ, bản công tử tự nhiên là tin tưởng mười phần. cố Tú Đình nhốn nhốn bay, mỉm cười nhìn hai người nói, kia còn có cái gì vấn đề. Một thanh y thì hai người liếc nhau, nhất thời vô ngữ. Không phải có cái gì vấn đề mà là gặp qua đưa vàng bạc, đưa bà bối, đưa mỹ nhân, chính là chưa thấy qua đưa Giang Sơn trong lúc nhất thời. Không phải có chút tiêu thụ bất lương sao? Tú Đình công tử quả thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Cảm ơn ngươi, đại ca." Mục Thanh Ý liễu nhẹ giọng nói. "Nhà đồng đốc." Tú Đình công tử đạm đạm cười, ánh mắt ôn hòa mà yên lặng, nửa điểm cũng không giống vừa mới đem cái này Tây Việt triều đình tạc thất điên bát đảo người. Trước đây tháng lúc sau, không còn có người nhắc tới quá bệ hạ nạp phi chuyện này. Chỉ cần vừa nhớ tới vị nào mỗi ngày chuyện gì cũng không dám, phủ cửa mỗi ngày thổi kèn đánh trống đón tân nhân ngự sử đại phu phủ, còn có những cái đó mặt mà ủ mày hê đưa nữ nhi xuất giá nhân ra, mọi người liền cảm thấy. Kỳ thật kinh thành chưa lập gia đình hảo nam nhi nhiều đến là, hoàn toàn không cần thiết đều nhìn chầm chầm đã đại hôn hoàng đế bệ hạ đi. Rốt cuộc, liền tính là gả lại không xong, cũng sẽ không so gả cho một cái bảy tám chục tuổi không quyền không thế một chân đã bước vào trong quan tài lão nhân còn muốn mười mấy danh môn khuê tú cộng sự một phu càng mất mặt đi. Ngự sử đại phu trong phủ càng là từ tiệc đầy tháng qua đi liền không ngừng nghỉ quá. Ngự sử đại phu phu nhân ném không dậy nổi cái kia mặt, ngày hôm sau liền càng lao nhân hòa ly. Trong nhà con cháu càng là chịu không nổi nhà mình qua tuổi hoa giáp lao mẫu thân đi rồi, thay đổi một đám quyến rũ vũ mị 16-17 tuổi mẹ kế. Vì thế cũng sôi nổi thỉnh cầu phân ra dọn ra đi đến mẫu thân trước mặt tận hiếu cưới. Chỉ để lại ngự sử đại phu một người cùng kia một đám Mỹ lệ động lòng người tân hôn phu nhân Thời gian như thoi đưa, dây lát chi gian liền lại là một năm khoa cử chi kỳ Trong kinh thành lại một lần tràn ngập các nơi sôi nổi mà đến dự thi các học sinh Lúc này đây, quan chủ khảo vẫn như cũng là một thanh y đi mấy năm nay gian Toàn bộ Tây Việt ở trên triều đỉnh trên dưới một lòng dưới tình huống phát triển không ngừng Phía trước vẫn luôn ngoe dục dịch Tây vực cũng bị Nam Cung tuyệt đánh đến không có tính tình Duy nhất dư lại cũng cũng chỉ có phương Bắc Bắc Hán. Lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, không chỉ là Tây Việt chính nhìn chằm chằm Bắc Hán, vừa mới thu phục phương Bắc Nhu Nhiên tảng lớn lãnh thổ quốc gia Ca Thư Thuân Đồng dạng cũng đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tây Việt. Một không trung không có hai mặt trời, dân vô nhị chủ, Tây Việt cùng Bắc Hán này hai đại cường quốc chung quy là Tây Việt nhất quyết sống mái phân ra một cái tháng bại tới. Hai tháng sơ hàm chương cung, đã triệt hồi mùa đông than hỏa, còn mang theo một chút nhàn nhạt hàn ý một thanh y lìa ngồi ở trong thư phòng. Nghe Vân Nguyệt Phong cung kính mà hội báo lần này khoa cử sự tình các loại, bên môi mang theo một kia vừa lòng ý cười. Nguyệt Phong, lần này kỳ thi mùa xuân lúc sau, ngươi liền đi hình bộ đi. Chờ đến Vân Nguyệt Phong nói xong, Mục Thanh Y Y mới mở miệng nói. Vân Nguyệt Phong sừng sốt nói, chính là hạ quan có cái gì sai lầm. Con thỉnh một tướng chỉ điểm. Mục Thanh Y Y mỉm cười lắc đầu nói, ngươi mấy năm nay làm được thực hảo, so với ta dự tính còn muốn hảo đến nhiều. Chẳng lẽ... Ngươi còn tính toán cả đời đều làm thừa tướng trường sử không thành. Cái này chức vị tuy rằng nhìn phong cảnh, ly thượng vị giả cũng gần, nhưng là phẩm cấp lại thực sự không có cách nào để cao. Vân Nguyệt Phong nếu là muốn chân chính công thành danh thoại, vẫn là cần thiết muốn chân chính vào triều làm quan. Mấy năm nay xuống dưới, Vân Nguyệt Phong phẩm hạnh năng lực một thanh y lìa đều là xem ở trong mắt, chỉ cần không ra cái gì đừng rẽ, tương lai không chừng là Tây Việt năng thần. Vừa mới hình bộ tả thị lang đệ sổ con muốn cáo lão hồi hương. Ta cùng bệ hạ đều chuẩn. Tháng sau ngươi liền đi hình bộ, đừng làm ta thất vọng. Vân Nguyệt Phong trầm mặc một lát, mới vừa rồi cung cung kính kính mà chiều một thanh ý hề nhất bái, hạ quan đa tạ một tướng. Mấy năm nay xuống dưới, Vân Nguyệt Phong là thật sự đối cái này so với chính mình còn trẻ nữ tử sùng kính có thêm, thiệt tình bái phục. Tuy rằng lúc trước cùng bảng không ít người trước quan đều đã so với hắn cao, nhưng là Vân Nguyệt Phong lại nửa điểm cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết hắn học được rất nhiều người khác khả năng cả đời cũng học không đến đồ vật. Càng không cần phải nói hiện giờ lập tức liền nhảy trở thành từ tam phẩm hình bộ thị lang nói là phi thăng cũng không quá. Từ dung cẩn đăng cơ lúc sau, mấy năm nay đại lượng đề bạt không ít tuổi trẻ quan viên. 30 tuổi tả hữu chính tam phẩm quan viên cũng không ở số ít, quan văn như Bộ Ngọc Đường, Khương Dự, Dung Ương, Vân Nguyệt Phong những người này, võ tướng như Nam Cung Vũ, hoắc Nguyên vương Khai Dương, Thiên Xu từ từ, những người này không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa đối dung cẩn cùng một thanh ý trung thành và tận tâm. Chờ đến lúc này đây khoa cử qua đi, nhất định sẽ có nhiều hơn người trẻ tuổi tiến vào triều đình, toàn bộ Tây Việt triều đình cũng nhiều một loại sinh cơ giặt giàu chi ý. Vân Nguyệt phong cáo lui lúc sau đi ra thư phòng, lại vừa lúc gặp nên diện mà đến tiểu hoàng tử dung thương minh. Bởi vì thời tiết còn có chút lạnh, tiểu hoa nhi còn ăn mặc thật dày màu lam cẩm y lắc lư đi ở dưới mái hiên phảng phất một cái màu thủy lam tiểu bao tử. Phía sau đi theo một đám cung nữ thái giám. Tuy rằng lo lắng tiểu bao tử ném tới chính mình lại cũng không dám tiến lên đi nâng hắn, chỉ phải tùy ý chính hắn ở phía trước đi tới. Gặp qua điện hạ. Vân Nguyệt Phong cung kính mà chào hỏi. Dung thương minh tự nhiên cũng nhận thức cái này thường xuyên đi theo nhà mình mẫu thân bên người người, gật gật đầu, trước mắt hỏi. Vân Đại Nhân, mẫu thân ở vội sao? Vân Nguyệt Phong cười nói, mục tướng đã vội xong rồi, tiểu điện hạ có thể đi vào. Làm phiền Vân Đại Nhân. Tiểu bao tử cười tủm tìm địa đạo. Không dám nhìn tròn vóm mà tiểu bao tử hướng thư phòng phương hướng lan đi vân nguyệt phong nhịn không được nhoèn miệng cười tiểu điện hạ tuy rằng mới hơn 2 tuổi lại luôn là thích làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng luôn là làm người buồn cười mẫu thân hoàng cung ngạch cửa luôn là phá lệ cao tiểu bao tử ghé vào hàm trường cung thư phòng ngoại trên ngạch cửa đáng thương vô cùng mà nhìn bên trong đến một thanh y, y hề một thanh y, y hề nhịn không được vỗ chắn cười đứng dậy đi lên đem hắn ôm tiến vào cười nói vào không được như thế nào không cho người ôm mặt sau đi theo một đám người Chỉ tiếp dung thương minh từ liền lời nói đều nói không nguyên lành thời điểm liền có cái tật xấu, trừ bỏ thân cận người bên ngoài liền không thích người chạm vào. Từ có thể chính mình đi đường bắt đầu liền không còn có làm bên người bà vũ cùng cung nữ thái giám ôm quá. Cũng bởi vậy dưỡng thành một cái thoạt nhìn có chút chậm gì gì mà thói quen, tiểu hoa như sao, chạy ra dễ dàng té ngã, tiểu bao tử chính là thập phần thông minh, như thế nào sẽ làm chính mình ở cùng cái sai lầm thượng đau hai lần. Nhưng là dáng vẻ này, Dung tú đình công tử nói là ôn tồn lễ độ có quân tử chi phong, Dung dung cửu công tử nói là trời sinh đồ lười biếng, cùng ăn không đủ no dường như. Nghe xong nhà mình phụ hoàng đánh giá, tiểu bao tử cũng chỉ là dương mắt chậm gì gì mà nhìn phụ hoàng liếc mắt một cái, chậm gì gì mà tiếp tục ăn cơm. Dung tiểu bao tử chính mình vừa mới học được từ ngữ hình dung, cái này kêu làm, yêu nhã, mẫu thân bông, trọng. Thiến thư phòng, tiểu bao tử liền lập tức muốn mẫu thân buông chính mình. Mục Thanh Y gì buồn cười mà ôm hắn đi đến án thư mặt sau ngồi xuống, nói: Ngươi có thể có bao nhiêu trọng? Ôm trong chốc lát còn có thể mệt mẫu thân. Tiểu Bao Tử rối tay sờ sờ mẫu thân thanh lệ rung nhan, mở to ngập nước mắt to nói: Mẫu thân vất vả, thương nhi đau lòng. Thật là cái hảo hài tử. Nghe được Nhi Tử như thế hiếu thuận, cái nào làm mẫu thân có thể không cảm thấy? Ôm Tiểu Bao Tử ở chính mình trên đùi ngồi xuống, Mục Thanh Y rìa mỉm cười hỏi: Hôm nay làm cái gì? Tiểu Bao Tử túi đầu nghĩ nghĩ, nói: Đại bá giáo thương nhi viết chữ, còn có quái lao đầu nhi lại tới cầu thương nhi bài sư. Mẫu thân, thương nhi không nghĩ bài quái lao đầu nhi làm sư phó, thương nhi thích nghĩa phụ. Mục thanh y thì nhướng mày, người nghĩa phụ võ công nhưng không có. Quái lao đầu nhi cao. Tiểu bao tử cười tủm tìm nói, không quan hệ, còn có đại bá, hạ bá bá cùng phụ hoàng, ta thấy được. Ngày đó nghĩa phụ một tiểu tử liền đem quái lao nhân hôn mê. Nghĩa phụ lợi hại nhất. Buồn cười mà vô vô hắn đầu nhỏ, nói. Người nghĩa phụ lợi hại nhất chính là y địa thuật, thương nhi muốn học y địa thuật sao? Thương nhi muốn học, đem quái lao nhân mê chóng, đem phụ hoàng mê choáng tiểu gia hỏa bắt đầu bẻ ngón tay tính kế muốn mê choáng người danh sách. Trong đó, mỗi ngày cuốn lấy hắn quái lao nhân cùng luôn là cùng hắn đoạt mâu thân phụ hoàng đứng núi chịu xào. Ngay cả năm trước cùng hắn đoạt bánh hoa quế trang vương bá phụ gia nhị tôn tử đều danh liệt trong đó. Đủ có thể thấy này tròn vo tiểu bao tử tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là, keo kiệt, mang thủ. Tiểu bao tử nhưng xem như này thiên hạ nhất được sủng ái tiểu hoa nhi, khó nhất đến chính là ngay cả luôn luôn bất cận nhân tình Mạc Vấn Tình đều cùng hắn thập phần hợp ý phải nói, là tiểu bao tử đơn phương thích gián Mạc Vấn Tình, thường xuyên qua lại, Mạc Vấn Tình mỗi năm ở trong hoàng thành trụ thời gian thế nhưng không ít. Vì thế năm trước ăn tết thời điểm tiểu bao tử rốt cuộc đã bái Mạc Cốc chủ làm nghĩa phụ, tức giận đến dung kiểu công tử hận không thể bóp chết nhà mình cái này ăn cây táo, rào cây sung nhi tử. Nghe tiểu bao tử danh sách càng ngày càng trường. Mộc thanh y gì nhịn không được một đầu hấp tuyến, ngươi còn quá nhỏ, không được. Nói đúng ý gì thuật cảm thấy hương thú, không bằng nói này tiểu bao tử đối độc thuật cảm thấy hương thú. Nhưng là làm như vậy một cái ba tuổi không đến tiểu hoa nhi cả ngày càng kịch độc quẹ với nhau, liền tính một thanh y tự xưng là khai sáng cũng cảm thấy có chút thừa nhận không được. Mẫu thân Thương nhi phải bảo vệ mẫu thân. Tiểu bao tử đáng thương vô cùng địa đạo. Người mẫu thân không cần ngươi bảo hộ. Ngươi cho ta hảo hảo mà đi theo ngụy vô kỳ học viết chữ, bằng không ta liền đem ngươi ném đến Nam Cương cho ngươi cứu cứu, làm ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi mẫu thân. Dung Kiểu công tử vẻ mặt hắc tuyến tiến vào, từ một thanh y thu lưu sách lên tiểu bao tử âm chắc chắc địa đạo. Bị sách ở trong tay tiểu bao tử dãy rủa hai hạ phát hiện chính mình tránh không thoát cũng liền không thèm để ý, tùy ý nhà mình phụ hoàng sách theo, ngạo kiêu mà hư nhẹ, phụ hoàng hư, ta muốn đi xem nghĩa phụ. Dung Kiểu công tử sắc mặt càng khó xem. Dơ tay đem tiểu bao tử ném đi ra ngoài, đi theo phía sau thiên su vững vàng mà tiếp trong lực chung. Đem tiểu tử này cầm đi cấp mạc vấn tỉnh, liền nói bản công tử đưa hắn. nha tiểu bao tử há hốc mồm, mẫu thân. Phụ hoàng không cần thương nhi. Dung cẩn hứ nhẹ, đi ngươi nghĩa phụ nơi nào, vì cùng ngươi mẫu thân tái sinh một cái là được. Nô. No. Và, wow, mẫu thân không cần thương nhi. Tức giận mà liếc mắt nhìn hắn, một thanh y thì đứng dậy ôm trở về tiểu bao tử, không khóc, ngươi phụ hoàng nói giỡn Thương nhi nhất ngoan. Hoa hoa, thương nhi ngoan ngoãn, mẫu thân đừng không cần thương nhi tiểu bao tử ngập nước mắt to xuyên qua một thanh ý ý ở đầu vai nhìn phía bên cạnh người nào đó. Dung cựu công tử phát điên, bản công tử tính kế người khác nửa đời người, cuối cùng bị chính mình nhi tử cấp tính kế. Này như thế nào có thể nhẫn? 316 giờ nhà trốn đi. Ngự thư phòng, dung cựu công tử vẻ mặt phát điên mà nhìn ghé vào một thanh ý ý trong lòng ngực tiểu bao tử nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử thúi. Ngươi cho ta không sai biệt lắm một chút. Tiểu Bao Tử tuổi tuy rằng con nhỏ, nhưng là lại hiển nhiên vẫn là thực thức thời. Biết trêu chọc lão cha từng cái liền hảo, nhưng là nếu thật quá đáng nói, lão cha vẫn là sẽ ở mẫu thân không chú ý địa phương lặng lẽ tấu hắn ông. Tuy rằng có thể cáo trạng, nhưng là kia cũng cần thiết là hắn ai quá tấu lúc sau, tiểu Bao Tử thật sâu cảm thấy đây là một kiện không có lời sự tình. Cọ tới cọ lui mà từ một thanh ý gì trong lòng ngực bỏ dậy, tiểu Bao Tử nháy ngập nước mà mắt to, ngoan ngoãn vô cùng nói: Mẫu thân, Hải Nhi muốn đi thư phòng viết chữ. Mục thanh y dì xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ nói, hôm nay không phải viết xong sao. Ngươi còn nhỏ, không cần quá mệt mỏi. Nàng là thật sự cảm thấy bọn họ những người này có chút rục tốc bất đạt, thương nhi mới 2 tuổi liền so đều còn lấy không xong thời điểm đã bị ngụy Vô Kỵ bắt lấy luyện tự. Tuy rằng hiện giờ như cũ viết một tay không đành lòng thấy cầu bỏ tự, lại thực sự là nhận thức không ý tự. Chính là lúc trước lấy ra giáo nghiêm khắc cố ra, đại ca cũng là 5 tuổi mới bắt đầu vỡ lòng Cố tình những người này liền nhận định Dung Thương Minh hẳn là cái thiên tài, thế cho nên Mục Thanh Y lìa ngày thường chỉ biết mang theo tiểu bao tử chơi, không dám lại cho hắn tăng thêm bất luận cái gì gánh nặng. Tiểu bao tử tươi cười hồn nhiên ngây thơ, hài nhi đã tạ mấy trường, đại bá mang ta ra cùng đi tìm nghĩa phụ. Bất đắc dĩ mà thở dài, Mục Thanh Y Y đem nhi tử phóng tới trên mặt đất thế hắn sửa sửa xiêm y liền nói, "Vậy đi thôi." nhi cáo lui. Nhìn tiểu bao tử lắc lư hướng đi đại điện ngoại, bị thiên sư ôm phóng qua ngạch cửa biến mất ở ngoài cửa. Một thanh y thì mới có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói, vô kỵ bọn họ có phải hay không quá xuất ruột, thương nhi còn nhỏ đâu. Dung cẩn không để bụng, cười nói, không cần lo lắng, ngụy vô kỵ trong lòng hiểu rõ. Húng chi, kia tiểu tử chính mình cũng thích thú. Nếu hắn thật sự không nghĩ viết nói, người cho rằng ngụy vô kỵ có thể cưỡng bách được hắn. Một thanh y thì túi đầu tưởng tượng cũng không khỏi mỉm cười, tiểu bao tử được sủng ái nhưng không chỉ là nói nói mà thôi. Đặc biệt là Ngụy Vô Kỵ từ tiểu bao tử sẽ mở miệng gọi người giao ra để nhất thanh đại bá về sau, Ngụy Công Tử liền hận không thể đem hắn phủng tới trong lòng bàn tay đau. Bằng không, lấy Ngụy Vô Kỵ thân phận địa vị năng lực, như thế nào sẽ mỗi ngày đi giáo một cái mới hơn 2 tuổi tiểu bao nhi viết chữ? Nếu thương nhi thật sự không nghĩ viết, chỉ sợ là tùy tiện giải cái kiểu Ngụy Công Tử liền lập tức thay đổi chủ ý cũng nên may mắn hiện tại Ngụy Công Tử còn không có chính mình hai tử, nói cách khác thật không biết tự mình nhi tử có thể hay không cảm thấy chính mình lao cha quá bất công. bọn họ thật sự là quá sùng hắn, về sau trưởng thành nhưng như thế nào được? Mục Thanh Y thì thở dài, Dung Cẩn cười nói, cho nên a, Thanh Thanh mới muốn càng thêm nghiêm khắc một ít thuốc dục hắn, miễn cho tiểu tử này về sau bị người sùng hư. Mục Thanh Y thì tức giận nói, tiểu công tử nhưng thật ra hy vọng ta đối thương nhi nghiêm khắc một ít. Dung Cẩn mỉm cười đem nàng ôm vào trong lòng, cọ cọ nhu thuận sợi tóc sung sướng mà thừa nhận nói, không sai. Thanh Thanh chỉ cần đối ta một người hảo là được. Ôm một thanh y yề, Dung Cẩn có chút lười biếng mà phiên nổi lên trên bàn sổ con, một bên hỏi, năm nay khoa cử không có gì vấn đề đi. Một thanh y y đạm cười nói, thừa một lần ân khoa cùng khoa cử, nên sát đều đều giết không sai biệt lắm. Lúc này đây cũng không có bao nhiêu người có lá gan lại hướng khoa cử dối tay đi. Dung Cửu công tử đăng cơ lúc sau lần đầu tiên ân khoa liền giết không ít người, sau một năm chính thức khoa cử đồng dạng cũng là nghiêm tra tệ án. Nếu lúc này đây còn có người dám trắng trận táo bạo dối tay, kia bọn họ coi như thật là không muốn sống nữa. Dung cẩn với lòng gật đầu, không có việc gì liền hảo. Chỉ cần lại nhiều hai lần khoa cử, tương lai trên triều đình liền không cần lo lắng có người không biết điều trọc thanh thanh sinh khí. Mỗi một lần khoa cử thượng bảng tiến sĩ đều cần xương quan chủ khảo vi tòa sư, có sư sinh tri nghị. Này thế đạo, coi trọng nhất đó là thiên địa quân thân sư trên triều đình môn sinh ruồn bỏ tòa sư liền tính là về sau công thành danh toại cũng hơn phân nửa sẽ bị người lên án mà đại bộ phận con đường làm quan cũng liền không sai biệt lắm có thể đến đây dừng bước cũng đúng là bởi vậy dung cẩn đăng cơ lúc sau liên tục tam giới khoa cử đều là có một thanh ý rìa chủ khảo một thanh ý rìa lắc đầu nói tiếp theo giới vẫn là đổi một cái quan chủ khảo đi vẫn luôn như vậy cũng không tốt một thanh ý rìa đương nhiên minh bạch dung cẩn tâm ý nhưng là trong triều đình chú trọng chính là một cái cân bằng nếu thuộc hạ người quá nhiều Liền tính nàng bản thân không có gì, ngầm những người đó lại chưa chắc liền cầm giữ đoạt huy chương. Dung cẩn nhẹ giọng hừ hừ, cũng không biết là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Dù sao đây cũng là 3 năm sau sự tình, so với cái này vẫn là gần ngay trước mắt sự tình càng quan trọng một ít, bác hán bên kia lại có chút không an phận, ca thư thuân chỉ sợ là ngồi không yên. Một thanh y lìa gật đầu nói, không ngoài ý muốn, năm trước sơ liệt vương thu phục Bắc man nhu nhiên trở bộ, hiện giờ bác hán sĩ khí chính thịnh. Mấy năm nay Bắc Hán lại là mưa thuận gió hòa, ca thư thuân tự nhiên là ngồi không yên. Sợ chính là không chỉ là chính hắn ngồi không yên. Dung Cẩn rũ mắt, nhàn nhạt nói, "Tây vực. Tây vực các quốc gia tiểu quốc san sát tình thế phức tạp, màu da chủng tộc phong tục hoàn toàn bất đồng với Tây Việt cùng Trung Nguyên. Tây Việt nguyên bản cũng không có động này đó quốc gia ý tứ, nhưng là này đó tiểu quốc lại phản phất an định rồi Tây Việt sẽ không thật sự động thủ giống nhau, thường thường liền phải tới quấy rầy một phen. Nếu bọn họ cùng Bắc Hán liên thủ nói Sự tình thật đúng là có chút không dễ làm. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, trong mắt hiển lộ ra một tia lạnh lẽo. nếu bọn họ muốn tìm chết, châm thành toàn bọn họ chính là. Nhìn Dung Cẩn tràn đầy sát ý tuấn mỹ dung nhan, một thanh y đi trong lòng âm thầm thở dài lại cái gì cũng chưa nói. Thiên hạ tranh hùng, một tướng nên công chết và người, cũng là không thể nề hà sự tình. Chết không phải người khác, chính là bọn họ. Nàng có trượng phu, có nhi tử, có thân nhân, có bằng hữu. Này tòa hoàng thành, có nàng cả đời này quan trọng nhất hết thảy, là nàng không tiếc hết thảy đại giới cũng yêu cầu bảo hộ. Cho nên, vẫn là người khác đi chết đi. Thanh Thanh đừng sợ, chúng ta sẽ không thua. Dung cần đem nàng ôm vào trong lòng lực, Ôn Nhu an ủi nói. Mục Thanh Y Lia mỉm cười gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, chúng ta sẽ không thua. Trong hoàng thành một chỗ trà lâu, Mục Thanh Y Li có chút kinh ngạc nhìn trước mắt nam cung nhã đám người, nói, ngươi nói. Vũ Yên không thấy. Nam cung nhã liên tục gật đầu. Đường Hiểu Phi có chút căm giận bất bình nói, cái gì không thấy, chúng ta ai đoán không được à, nàng chạy tới khảo thí đi. Khương gia người mấy ngày nay nơi nơi tìm người đâu, chúng ta lại không thể nói cho bọn họ chân tướng, phản bội tỉ muội Khương Vũ yên quá không đủ nghĩa khí chính mình trộm chạy. Nam Cung Nhã đau đầu mà nhìn đường Hiểu Phi nói, liền tính nàng nói cho ngươi, ngươi có thể cùng nàng cùng đi khảo thí sao. Hiện nhiên, Nam Cung Nhã đã bị nàng lại nhải không ít thời gian. Bình xuyên quận chúa ngồi ở một bên. Che lại cái miệng nhỏ cười trộm. Nhìn nhìn một thanh ý gì do dự một chút hỏi, thật sự không cần nói cho Khương đại nhân sao? Nghe nói Khương gia thực sốt rồi đâu? Đương nhiên không thể. Đường hiểu phi không chút do dự nói, Khương ra lặng lẽ tìm người, chúng ta nói cho bọn họ không phải tỏ vẻ chúng ta cũng là đồng yêu. Húng chi? Khương vũ yên cái kia nha đầu chết tiệt kia căn bản không nói cho chúng ta nàng sẽ ở tại chỗ nào. Liên tính nói cũng không nhất định có thể tìm được a nhưng là Khương gia có thể ở trường thi bên ngoài ngăn lại nàng A. Bình xuyên quận chúa nói. Quận chúa. Đường hiểu phi mở to hai mắt nói, họ Khương tuy rằng không nói nghĩa khí, nhưng là chúng ta không thể cùng nàng học. Chúng ta không thể bán đứng nàng. Quan trọng nhất chính là, nếu ra một cái thi đậu tiến sĩ nữ tử, lão cha liền không thể ngăn cản nàng thượng chiến trường đi. Mục thanh y ghi vô chán, nhìn ba người nói, ta tương đối tò mò là, nàng như thế nào khảo quá thi hương. Cái này Nam Cung nhã cùng Đường Hiểu Phi sắc mặt biến đổi, túi đầu không dám nhìn người. mục thanh y gì nhướng mày nói, xem ra là hai vị công lao. Đường Hiểu Phi cười gượng nói, cái này sao? Chúng ta chính là, dùng cha ta danh thiếp giúp họ khương lộng cái hộ tịch, quân cái tú tải. Sau đó, sau đó Nam Cung thỉnh nàng đi Nam Cung ra chơi mấy ngày. Sau đó liền, chúng ta sai rồi. Ở mục thanh y trầm tĩnh mà đôi mắt hạ, Đường Hiểu Phi chỉ phải ủ rũ heo vớ mà nhận sai. Mục thanh y lìa đạm cười nói, phân công hợp tác, này gần hơn nửa năm thời gian cư nhiên đều không có để lộ nửa điểm tiếng gió, thực không tồi a nàng tên gọi là gì. Khương Vũ Yên A. Khương Huệ. Nam Cung Nhã Thành, Thành Thành thật thật điệu đạo. Mục thanh y chiều chiều khoẻ miệng, nói, ta nhớ rõ. Cái này Huệ tự là Vũ Yên đại danh. Thư hương dòng dõi nhiều quý củ, Khương Vũ Yên nhớ nhập ra phả tên là Khương Huệ, liền như Cố Vân Ca nhớ nhập ra phả tên cũng đều không phải là Vân Ca hai chữ. Như vậy tên chỉ có ở nhập ra phả, cùng đính hôn vấn danh thời điểm hữu dụng, ngày thường đó là tùy tiện lấy cái nhũ danh kêu thôi. Đường hiểu phi khó hiểu, có cái gì không đúng không? Các ngươi này đó người đọc sách chính là phiên thoái, tên còn phân nhiều như vậy. Khương Vũ Yên nói liền phải dùng chính mình tên thật à? Một thanh y thì hề cười nói, kia nàng khẳng định cũng nói qua, vì cái gì phải dùng tên thật. nam cung nhã nhỏ giọng nói, nàng nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ, hướng chi. Nàng như vậy chỉ xem như rời cái hộ tịch cũng không tính giả tạo hộ tịch, cho nên, cho nên, liền tính tương lai Triều Đình muốn truy cứu cũng không có biện pháp. Đường Hiểu Phi liên tục gật đầu nói, không sai, Khương Vũ Yên nói, nàng dùng chính là tên thật, Triều Đình lại không có quy định cần thiết nam tử mới có thể tham gia khoa cử, nàng chỉ là vui ăn mặc nam trang đi khảo thí mà thôi. Nếu không có bị ngăn ở trường thi bên ngoài, tự nhiên liền đại biểu Triều Đình cam chịu nàng có thể tham kiến khoa cử. Là ý tứ này sao? Mục Thanh Y gì vẻ mặt hát tuyến? Không hổ là có thể thi đậu cử nhân cô nương, cư nhiên liền nàng đều cùng nhau tinh kế. Trong tay quạt xếp hợp lại, một thanh ý ý nói, được rồi, ta đã biết. Ta đi nhìn một cái nàng. Nam cung nhã có chút lo lắng, một tỷ tỷ. Kia Khương ra nơi đó một thanh ý ý, ý nghĩ nghi nói, các người, liền trước đương cái gì cũng không biết đi. Mọi người ánh mắt sáng lên, đà tạ một tướng. Một tướng nói như vậy, chẳng khác nào là cam chịu Khương Vũ Yên đi tham gia khoa cử sao. Ra trà lâu. Một thanh y li quay đầu lại phân phó nói, đi cha cha Khương Vũ Yên ở đâu? Hoắc su gật gật đầu, phân phó người đi làm. Nhìn nhìn một thanh y li hay một thân màu xanh nhạt quần áo, thanh lệ thoát tục trang dung do dự một chút hỏi, tiểu thư, đi xem Khương tiểu thư không đổi thân quần áo sao? Một thanh y li mỉm cười lắc đầu nói, sớm mấy năm chơi qua siếp, lại chơi liền không thú vị. Trước hai lần khoa cử nàng đều giả thành cử tử hoặc là khác thân phận thân phận xuất hiện ở kinh thành cử tử trung gian quá. Hiện giờ lại chơi chỉ sợ một ít thông minh một chút hoặc là trọng khảo thực mau là có thể đem nàng cấp nhận ra tới. Từ trong tay háo lấy ra một phương màu xanh nhạt xa khăn che khuôn mặt, lại quay đầu lại nhìn phía hoắc su, giống như là một cái Tây Việt hoàng thành trung tầm thường tiểu thư khuê các giống nhau. hoắc su nhịn không được che miệng cười chống nói, khương tiểu thư nhìn thấy tiểu thư nhất định sẽ bị sợ tới mức không nhẹ. Một thanh y gì thở dài nói, ta cũng bị nàng sợ tới mức không nhẹ, còn tưởng rằng nàng nói dẫn đâu, không nghĩ tới liền cử nhân đều khảo ra tới. Lúc trước Khương Vũ Yên nói lên thời điểm nàng là cảm thấy rất thú vị, nhưng là thật sự muốn thi khoa cử chỗ nào dễ dàng như vậy. Từ đồng tử thi đến thi hương, lại đến thi hội, thi đình, một đường đi tới tầng tầng xóa tuyển. Khắp thiên hạ người đọc sách hàng ngàn hàng vạn, nhưng là mỗi năm có thể thượng bảng cũng bất quá mới hơn trăm người mà thôi. Ám vệ động tác thực mau, một thanh y thì hai người còn chưa đi xong hai con phố tin tức liền hai. Khương Vũ Yên, hiện danh Khương Huệ, hoàng thành phụ cận mộ châu cử tử, hiện tại liền ở tại trong thành trạng nguyên các. Nghe xong ám bệ nói, Mục Thanh Y không khỏi cười, xem ra nàng khát vọng còn không nhỏ. Nếu là thật làm Khương Tiểu Thư thi đậu Trạng nguyên, cả chiều văn võ mặt liền đẹp. Mục Thanh Y lắc đầu nói, người đương cả triều văn võ đôi mắt là bài trí sao? Sao có thể sẽ làm nàng đến cái kia nông nỗi? Chỉ cần thượng kim điện, Khương gia còn có thể nhịn không được chính mình cô nương tới. Đi thôi, chúng ta đi xem. Mỗi năm khoa cử chi kỳ, Trạng nguyên lâu đó là hoàng thành chung nhất náo nhiệt địa phương. Nơi này không chỉ có khoảng cách trường thi gần, hoàn cảnh cũng phi thường không tồi, thích hợp dự thi cử tử ôn thư. Quan trọng nhất chính là, trạng nguyên lâu cái này tên tuổi, chỉ cần là có điều kiện đều sẽ muốn tới thảo cái hảo điểm có tiền. Lúc này, hai nữ tử bước vào lâu chung tự nhiên là nên đón không ít người chú mục Bất quá những người này hiện tại cũng chỉ là tùy tiện xem một cái cũng liền thôi, rốt cuộc hiện tại khoa cử sắp tới, lại yêu thích sắc đẹp người cũng vẫn là có thể phân rõ nặng nhẹ. Trạng nguyên lâu trưởng quầy đón đi lên. Có chút khó xử nói, hai vị cô nương thứ lỗi. Tiểu điếm khoa cử trong lúc chỉ chiêu đái dự thi cử tử. Hai vị mục thanh ý ghi đạm đạm cười, phía sau Hoắc su vội vàng nói, chúng ta không được cửa hàng, nhà chúng ta biểu thiếu ra tới dự thi, tiểu thư nhà ta nghĩ đến thăm một chút biểu thiếu ra. Mọi người hiểu rõ, nguyên lai là biểu muội thăm biểu đệ. Nếu là bà con, vì sao không thỉnh người trụ trong phủ đi đâu? Dựa vào gần người nhịn không được ở trong lòng não bổ ra một đoạn hào môn ân đoán tình thủ. Trường quầy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, không biết hai vị tìm chính là Khương Huệ, biểu thiếu ra tên là Khương Huệ. Hoác Xu nói, trường quay phiên phiên số sách, gật đầu nói, tiểu điếm sắc thật là có một vị Khương Công Tử, bất quá vị Công Tử này một thanh y đi nhẹ giọng nói, Khương Công Tử là ta biểu đệ. Mục thanh y đi cũng là xuyên qua nam trang, Khương Huệ sinh so nàng còn văn tĩnh, giả thành nam tử khẳng định so nàng hiện tại nhìn tuổi còn nhỏ. Vừa nghe trước mắt nữ tử thanh âm réo rắt động lòng người trầm tinh u nhã hiển nhiên cũng là xuất thân danh môn trưởng quầy lúc này mới yên tâm xuống dưới cười nói khương công tử ở tại thiên tử số 9 phòng cô nương xin cứ tự nhiên đa tại trưởng quầy trên lầu chữ thiên số 9 trong phòng khương vũ yên đang ngồi ở án thư mặt sau chuyên tâm đọc sách tuy rằng thuận lợi khảo qua thi hương nhưng là nàng vẫn là có chút khẩn trương nếu lúc này đây khoa cử thất bại kia nàng cũng liền thật sự chỉ có thể làm tiểu thư khuê các trở xuất giá nguyên bản như vậy nhật tử cũng không có gì Nhưng là từ nhận thức một tướng lúc sau, Khương Vũ Yên cảm thấy chính mình còn có thể quá mặt khác một loại sinh hoạt. Nàng không cầu quan to lộc hậu, nhưng là ít nhất. Nàng nhân sinh còn có thể làm một ít hữu dụng sự tình, mà không phải gả vào đồng dạng danh môn thế gia, giúp chồng dạy con, chu toàn ở hôn phu, bà bà cùng tiểu thiếp chi gian. Cho nên, lúc này đây, nhất định phải thành công. thịch thịch thịch, Ngoài cửa, vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Khương Vũ Yên trong lòng căng thẳng. Đã nhiều ngày nàng hiếm khi ra cửa, chính là bởi vì sợ đụng tới trong nhà tìm kiếm chính mình người. Ở tại trạng nguyên lâu ở giữa, cũng không có nhận thức khác người nào, như thế nào sẽ có người tới tìm nàng. Chẳng lẽ, là ca ca tìm tới. Do dự một chút, Khương Vũ Yên vẫn là đứng dậy đi tới cửa, tiểu tâm mà mở ra đại môn. Trước cửa hai nữ tử lại làm nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi, mục, biểu đệ, ngươi thật sự ở chỗ này, làm ta hảo tìm. Mục thanh y cười ngâm ngâm địa đạo biểu đệ nhìn lướt qua từ một thanh y phía sau đi ngang qua cử tử, khương vũ yên phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói, biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây? mời vào, đem hai người làm tiến bảo, khương vũ yên mới nhẹ nhàng thở ra đóng cửa lại. một thanh y dì mỉm cười đánh giá trước mắt tràn đầy mà hư phòng, lại nhìn nhìn trên bàn kia thật dày quyển sách cùng dậm dạp viết sách luận trang giấy nói, như vậy liều mạng, xem ra ngươi là tới thật sự. khương vũ yên mặt đẹp ửng đỏ, lại vẫn như cũ nghiêm mặt nói, một tướng thứ lỗi. Vũ Yên tuyệt không phải nhất thời hứng khởi muốn hồi nháo. Mục Thanh Y gật đầu nói, ta biết, nếu chỉ là nhất thời hứng khởi, mấy năm nay nhiều cũng nên không sai biệt lắm. Chỉ là, ngươi suy xét quá về sau nên làm cái gì bây giờ sao? Nếu thật sự thi đậu ngươi phải làm sao bây giờ? Khương Vũ Yên khẽ cắn khỏe môi nói, không biết. Có lẽ, làm như vậy căn bản cái gì cũng đại biểu không được, nhưng là ta còn là muốn đi thử thử. Ta muốn nhìn xem chính mình rốt cuộc có thể hay không hành. Nếu thất bại. Đó là ta chính mình vô năng, về sau tự nhiên là quy quy củ củ mà tiếp tục làm tiểu thư khuê các. Nếu thành công, liền tính cuối cùng kết quả không toàn như mong muốn, ta cũng đã nỗ lực qua. Nhìn nàng hồng khuôn mặt nhỏ lại nỗ lực làm chính mình có vẻ nghiêm túc bộ dáng, mục thanh y không khỏi khẽ cười một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói nếu lần này thất bại, liền chờ lần sau trước nay đâu. Khương Vũ Yên có chút hổ thẹn mà cúi đầu, mục thanh y khẽ thở dài một tiếng nói, ngươi lại là so với ta càng có dũng khí một ít. Tuy rằng này thế đạo đối nữ tử bất công, tuy rằng ta đã từng cũng tự xưng là tài học không thua nam tử, lại chưa từng nghĩ tới Khương Vũ Yên thấp giọng nói, nếu không phải gặp qua một tướng, ta cũng tuyệt không dám như thế tưởng. Một thanh y thì hỏi, nếu là thi không đậu, tự nhiên là cái gì đều không cần phải nói. Ngươi nhưng suy xét quá, nếu thật sự thi đậu ngươi về sau phải làm sao bây giờ? Cả đời làm nam nhi trang, hoặc là liền tính là khôi phục nữ trang, ngươi biết. Nữ nhi ra khuê dự Khương Vũ Yên náo loạn như vậy vừa ra, ở những cái đó danh môn quyền quý bên trong khuê dự tất nhiên là đương nhiên vô tổn, về sau so hôn sự liền phiền thoái. Hiện tại Khương ra còn gạt người ngoài, người nếu là. Hiện tại trở về, hết thể đều có thể trở thành không phát sinh quá. Mục thanh y lìa nhẹ giọng nói. Khương Vũ Yên có chút kinh ngạc mà ngầm đầu, một tướng, ý của ngươi là. Người không ngăn cản ta sao? Mục thanh y lìa cười khổ, lý trí thượng nói. Vì ngươi tương lai ta là nên đem ngươi lập tức đưa về khương gia. Nhưng là, về phương diện khác nói, ta cũng hy vọng nhìn xem có phải hay không có một ngày này thiên hạ thật sự sẽ có nữ tử làm quan. Tuy rằng nàng cũng coi như là, nhưng là một thanh y y trong lòng biết rõ ràng nàng loại này phi chính quy lai lịch mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể có một cái. Nhưng là nếu có nữ tử khoa cử làm con nói, như vậy tương lai thiên hạ nữ tử tình cảnh liền khả năng sẽ dần dần mà chuyển biến. Đa tạ một tướng thanh toàn. Khương Vũ Yên vui vẻ nói. Mục thanh y thì thở dài, người trước đừng cảm tạ ta, tương lai Khương Thái Phó đã biết còn không biết như thế nào hận ta đâu. Khương Vũ Yên sinh đẹp cười, thanh triệt trong mắt nhiều vài phần sáng ngời sáng dọi. 317 thỉnh tội, kim bảng đề danh. Hôm nay sau khoa cử kết thúc, Khương Vũ Yên cũng không có chờ đến thượng kim điện mới bị Khương gia người nhận ra tới, mà là ở hoàng bảng vừa mới thả ra đã bị tìm được rồi. Khương Huệ quả nhiên kim bảng đề danh đứng hàng rác bảng thứ 58 gã. Tuy rằng không tính dựa trước lại cũng là cái phi thường không tồi thành tích. Đáng tiếc, chính là bởi vì thành tích không tồi, mới khiến cho Khương gia chú ý lần này khoa cử tuy rằng quan chủ khảo là một thanh ý điề, nhưng là phê duyệt bài thi người chung rồi lại Khương lao thái phó. Khương Vũ Yên cũng không nốc, chữ viết cũng là một ít thay đổi, tuy rằng Khương thái phó nhìn có chút quen mắt nhưng là phê duyệt thời điểm là che lại thí sinh tên, đảo cũng không có chú ý nhưng là chờ đến ít bảng thời điểm xuất hiện Khương Huệ hai chữ thời điểm, Khương thái phó tưởng không chú ý cũng không được. Trong lúc nhất thời, Khương gia tức khắc liền nháo phiên thiên. Khương dự tự mình canh giữ ở trường thi ngoài cửa hoàng bảng trước, đem Khương vũ yên cấp trảo trở về Khương gia, Kỵ binh một tướng, Khương thái phó, Khương lão phu nhân cầu kiến. Ngoài cửa, thị vệ cung kính mà bẩm báo nói. Đang ở phê duyệt tấu trương một thanh ý liề nhịn không được rên gì một tiếng, không cần tưởng cũng biết là vì chuyện gì, nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn thấy Khương gia người á do dự một chút, vẫn là thở dài nói, thỉnh thái phó vào đi. Chỉ chốc lát sau, Khương gia đoàn người liền đi đến. Nhìn xem đi ở Khương lão Phu Nhân bên người vẻ và hiểu xịu Khương Vũ Yên, Mục Thanh Ý liền nhịn không được một cười. Thái phó, đây là làm sao vậy? Khương gia người từ Khương Thái phó Khương lão Phu Nhân đến Khương Dự Khương Vũ Yên sắc mặt đều không quá đẹp. Khương Thái phó cúi người liền phải hướng trên mặt đất quỳ, Mục Thanh Ý lìa vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn, lại ý bảo bên cạnh hoắc su đỡ lấy đi theo muốn đi xuống quỳ Khương lão Phu Nhân. Đến nỗi Khương Dự cùng Khương Vũ Yên liền không ai để ý tới chỉ phải quỳ xuống trên mặt đất, "Thái phó, ngươi làm gì vậy?" Tuy rằng lão nhân này là người khéo đưa đẩy không vì dung cẩn sở hỉ, nhưng là tốt xấu còn thập phần thức thời lại là Tam Triều Nguyên lão, hơn phân nửa tuổi, chính là dung cẩn trong tình huống bình thường cũng sẽ không làm hắn quỳ xuống. "Khương lão thái phó lão lệ tung hành, lão thần vô năng, quản giáo không sao làm cháu gái phạm phải ngập trời đại sai, còn thỉnh mục tướng trách phạt." Mục Thanh y liễu vô ngữ. Lão nhân này quả nhiên là rất biết diễn trò. Ngươi muốn thật muốn bị phạt như thế nào sẽ trước chạy tới tìm ta, trực tiếp đi tìm Dung Cẩn là được. Trong lòng tuy rằng liên lặng phun tào, một thanh y trên mặt lại vẫn như cũ vẻ mặt hiền lành, nói, thái phò nói quá lời, có nói cái gì ngồi xuống chậm dai nói. Khương Dự, Vũ Yên, các ngươi cũng đứng lên đi. Khương Dự cảm tạ đứng dậy, nhưng thật ra Khương Vũ Yên do dự một chút, mắt trông mong mà nhìn tổ phụ. Là nàng phạm sai lầm, quy cũng là hẳn là đến Vẫn là Khương lão phu U nhân đau lòng cháu gái, vội vàng đem người kéo lên. Đợi cho Khương thái phó cùng Khương lão phu U nhân ngồi xuống, Mục Thanh Y hề mới vừa rồi ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, cười nói: "Thái phó, đây là làm sao vậy?" "Có chuyện gì chậm rãi nói là được." Khương thái phó thở dài, chỉ vào Khương Vũ Yên nói: "Đều là này nghiệp chướng." To gan lớn mật không biết trời cao đất dày, thế nhưng, thế nhưng nữ giả nam trang chạy tới tham gia khoa cử khảo thí. "Này Thật sự là không ra thể thống gì. Kỳ thật để cho Khương Thái Phó buồn bực chính là một thanh ý gì vì tương sự tình vẫn luôn đều có không ít người lên án. Tuy rằng Khương ra bởi vì tình thế cùng tự thân ích lợi lựa chọn đứng ở bệ hạ cùng một tướng bên này, nhưng là Khương ra như vậy thư hương dòng dõi tự xưng là chính thống, từ đấy lòng đối nữ tử làm quan vẫn là có chút không cho là đúng. Một tướng này chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Nhưng là hiện giờ, Khương ra cháu gái thế nhưng chạy tới thi khoa cử, còn khảo chúng. Về sau Khương gia vô luận như thế nào đều chỉ có thể cùng một tướng đứng chung một chỗ. Mục thanh y thì hề mày, lại cười nói, Thái Phó bất giận, này. Cũng không phải cái gì đại sự. Vũ Yên tuổi trẻ khí thịnh đi chơi chơi cũng không có gì, không ai biết là được. Hiện giờ khoa cử đã kết thúc, Thái Phó hà tất lại vì thế tức giận. Nay Khương Thái Phó vẻ mặt đau khổ, chính là kết thúc mới đau đầu a. Ân. Mục thanh y thì hề mày, cười ngâm ngâm mà nhìn Khương Thái Phó. Khương giữ âm thầm thở dài. Hắn cùng một tướng tiếp xúc so tổ phụ còn muốn nhiều đến nhiều, tự nhiên đối một Thanh y Yiye cũng liền càng hiểu biết một ít. Chỉ xem một tướng thần sắc chỉ sợ đã sớm biết Vũ Yên hành động. Chẳng qua là chờ tổ phụ mở miệng thôi, ho nhẹ một tiếng, Khương Dự chắp tay nói, một tướng thứ tội, tiểu muội nàng, may mắn thượng bảng, danh liệt thứ 58 vị." Tiểu muội hồ nháo, còn thỉnh một tướng nghĩ cách hủy bỏ thứ tự. "58 vị?" Một Thanh Yiye nhướng mày nói, "Hủy bỏ thứ tự? này chỉ sợ là có chút không ổn." Bản tướng thân là quan chủ khảo, vô duyên vô cớ mà làm một cái kim bảng để danh cử tử biến mất vô tung, này muốn như thế nào phục chúng. Khương Dự cười khổ nói, tiểu muội là nữ tử A. Này chẳng lẽ sẽ không lớn nhất lý do sao? Khương Vũ Yên nhìn nhìn nhà mình tổ phụ mẫu cùng ca ca, lại nhìn nhìn một thanh y thấp giọng lầu bầu nói, lại chưa nói qua không cho nữ tử tham gia khoa cử. Loại chuyện này yêu cầu nói rõ sao? Khương Dự cảm thấy chính mình trên chán gân xanh thằng nhảy, hắn ngoan ngoãn văn tính tiểu muội đến chỗ nào vậy? Làm càn. Khương Thái Phó giận dữ, làm sằng làm bậy biết sai không sửa. Muốn ra pháp hầu hạ có phải hay không? Khương Vũ Yên tức khắc suy sụp hạ mặt, từ ít bảng bị chảo về nhà lúc sau, nàng đã ăn một đốn tấu a từ nhỏ đến lớn đều là nhìn ca ca bị ra pháp hầu hạ. Này vẫn là lần đầu tiên chính mình ăn trượng hình. Đau đã chết. Lao ra. Bớt giận, đây là ở trong cung Khương lão Phu Nhân vội vàng nhắc nhở nói. Láo Phu Nhân yêu thương cháu gái, tự nhiên luyến tiếp trách phạt. Hùng chi. Tuy rằng biết cháu gái làm việc này ly kinh phản đạo, nhưng là trong lòng vẫn là có vài phần kiêu ngạo. Nhà ai cô nương đi có thể đi thi khoa cử còn nhất cử liền thượng bảng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ Khương gia học vấn hảo A đáng tiếc Vũ Yên không phải vóc lang. Bằng không Khương gia này một thế hệ hai anh em đều kim bảng để danh cũng là một đoạn giai thoại. Khương thái phó hừ nhẹ một tiếng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Khương Vũ Yên liếc mắt một cái. Mục thanh y gì ho nhẹ một tiếng, nhịn cười y nói, thái phó bất giận. Vũ Yên có thể nhất cử thượng bảng cũng thuyết minh nàng quả nhiên là tài học xuất chúng, đều là thái phó dễ dỗ có cách. Khương thái phó đấy mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, nhìn trước mắt cháu gái lại nhiều vài phần tiếc đuối cũng không phải là tài học xuất chúng sao? Đáng tiếc là cái cô nương a thở dài, Khương thái phó nói, Vũ Yên này cử thật sự là hồ nháo, còn thỉnh một tướng dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nàng một lần. Lão phu trở về lúc sau nhất định làm nàng tổ mẫu cùng mẫu thân nghiêm khắc quản giáo. Khương lão phu nhân liên tục gật đầu nói. Lao ra nói chính là, đều là lao thân quản giáo không sao, còn thỉnh một tướng khai ân. Khương Vũ Yên khẽ cắn khỏe môi, ngẩn đầu lên kiên định nói, tổ phụ. Tây Việt lại không có quy định không được nữ tử khoa cử. Ta bằng chính mình đến vốn là thi đầu ai có thể nói cái gì. Húng chi. Ta lại không có mạo danh thế khảo, cũng không có trái pháp luật luận thêm, vì cái gì không được. Tây Việt cũng không có nói nữ tử không thể làm quan, ta vì cái gì không thể tham gia khoa cử. Khương Thái Phó tức giận đến không nhẹ, cả giận nói. Không biết trời cao đất dày, Không có nữ tử không thể làm quan. Ngươi cho rằng làm quan là đơn giản như vậy sự tình. Ngươi cho rằng một tướng có thể làm tốt lắm ngươi liền cũng có thể làm tốt lắm. Khác không nói. Từ cửa cung đi lên kim điện ngươi có thể không chân mềm lại đến cùng Lao Phu nói chuyện. Nữ tử trời sinh hoàn cảnh liền cực hạn các nàng năng lực cùng kiến thức. Không phải mỗi một nữ tử đều có một tướng giống nhau đảm phách cùng năng lực. Khương Thái Phong giam nói. Dưới bầu trời này có thể dựa được với khoa cử nữ tử tuyệt không ngăn Khương Vũ Yên một cái, nhưng là dám cùng một tướng giống nhau chống đỡ được toàn bộ triều đình áp lực, một cái cũng không có. Nàng cho rằng chân chính vào cung hành hương, thi đình, cùng nữ quyến tiến cung triều bái hoàng hậu giống nhau đơn giản sao. Bao năm qua tới, chính là ở thi đình thượng thủ không được áp lực ngất xỉu đi thí sinh cũng không phải không có. Ta có thể. Khương Vũ Yên cắn răng nói. Khương Thái Phó hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin. Khương Dự thở dài. Nhẹ giọng khuyên đủ, tiểu muội, tổ phụ là vì ngươi hảo. Ngươi tuổi đã không nhỏ, nếu là ta không để bụng. Khương Vũ Yên trầm giọng nói, đại ca, ta có thể làm được, ta muốn làm một ít chính mình có thể làm sự tình. Nữ tử không phải chỉ biết giúp chồng dạy con, hầu hạ cha mẹ chồng. Khương Dự thở dài, nữ tử chỉ cần giúp chồng dạy con hầu hạ cha mẹ chồng là đủ rồi. Khương Dự có chút hoài nghi, chính mình lúc trước mang theo tiểu muội cùng nhau đọc sách học tập có phải hay không thật sự hại tiểu muội? Tiên nhi, ngươi đây là tội gì Khương lão phu nhân gấp đến độ thẳng rất nước mắt Nếu là cháu gái quyết dự ý mình Đây là truyền gia đi liền tính bệ hạ cùng một tướng không so đo Tiên nhi thanh danh liền hủy A Mục thanh y lìa thở dài Nhìn hồng con mắt lại vẫn như cũ quật cường mà kiên trì đến Khương Vũ Yên trầm giọng nói Vũ Yên, ngươi thật sự suy xét hảo Khương Vũ Yên nặng nghề mà gật đầu Mục thanh y thì nói Hảo, ba ngày sau thi đỉnh Ta cho ngươi ba ngày thời gian thuyết phục người nhà của ngươi Ba ngày sau ngươi xuất hiện ở Kim Điện Thượng sự tỉnh phía sau bản tướng tới làm. Ba ngày sau ngươi không xuất hiện, bản tướng đương lần này khoa cử không có Khương Huệ người này. Nhớ kỹ, là thuyết phục, đừng lấy thắt cổ cắt cổ huy hiếp người nhà, bằng không ta cũng chỉ có thể đương ngươi chỉ thích hợp làm một cái hậu viện nữ quyến. Khương Vũ Yên ánh mắt sáng lên, cất cao giọng nói, là, đa tạ một tướng. Một tướng. Khương dự kinh ngạc mà nhìn trước mắt bạch điẻ nữ tử. Mục tướng lời này ý tứ rõ ràng chính là đồng ý Vũ Yên vào triều làm quan. Mục Thanh ý lìa nhàn nhạt nhìn Khương Dữ liếc mắt một cái nói: Cổ chi người làm đại sự nhất định có thể nhẫn người sở không thể. Đến nỗi cuối cùng thị phi thành bại hối hận cũng không, há có thể từ người ngoài bình luận? Ai lại nói nhân sinh chỉ có một cái lộ có thể đi? Khương Dữ cười khổ nói: Nhưng là làm cha mẹ huynh trưởng, chúng ta tổng hy vọng nàng đi một cái thuận lợi nhất lộ. Liên tính một tướng có thể lực bài trúng nghị làm Vũ Yên vào chiều làng quan, Vũ Yên lộ cũng tuyệt không sẽ như một tướng giống nhau thuận lợi. Năng lực là một cái phương diện, tính cách cũng là một cái phương diện. Quan trọng nhất chính là, Vũ Yên phía sau nhưng không có một cái Tây Việt đế hộ giá hộ tống. Nữ tử muốn trả giá vốn là so nam tử càng nhiều, rất có thể cuối cùng Vũ Yên cũng là chẳng làm nên cho chống gì ngược lại là lầm chính mình trung thân. mục thanh y dì đạm đạm cười, nói, thái phó, các người đi về trước đi. lần này sự tình. Bản tướng cũng muốn phụ nhất định trách nhiệm, cho nên, vô luận kết quả như thế nào, bệ hạ đều sẽ không trách tội Khương gia. đa tạ bệ hạ. Khương thái phó run rẩy mà đứng dậy, nhìn cháu gái thở dài. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm vũ yên hồ nháo đi xuống. Liên tính nữ tử thật có thể đủ vào chiều làm quan, tham gia khoa cử, cũng không thể từ Khương gia khai cái này đầu. Thân chờ cáo lui. Khương gia đoàn người lui đi ra ngoài, nhìn chống rông thư phòng mục thanh y li hành nhuẩn miệng cười, phân phó nói. Đi gặp Khương Huệ sách luận lấy lại đây ta xem xem. Là, một tướng. Thanh thanh, họ Khương lão nhân tới tìm ngươi làm gì. Dung Cẩn bước vào thư phòng, tò mò hỏi, phía sau đi theo ngụy công tử cùng Dung Tuyên, hiện nhiên là vừa rồi từ ngự thư phòng xử lý xong chính sự ra tới. Một thanh y gì ấy bất đắc dĩ, Dung Cửu ngươi dám không dám đối lao thần hơi chút tôn trọng một chút. Rồi tay đem trong tay Khương Vũ Yên sách luận đưa cho Dung Cẩn, nói, nhìn xem đi. Dung Cửu công tử nhướng mày, nói. Khương Huệ. Khương ra dòng bên. Khương lão đầu không cần như vậy vội vã thế dòng bên lót đường đi. Ta còn tưởng rằng hắn là tới cầu người cấp Khương Vũ Yên Tứ hôn đâu. Hắn nhớ rõ Khương gia dòng chính không có giáo Khương Huệ người. Một thanh y gì mỉm cười hỏi, viết thế nào? Giống nhau. Dung cẩn xem xong rồi qua tay đưa cho bên cạnh Dung Tuyên, nói, không có gì lại sai, nhưng là cũng không tính xuất sắc. So Khương dự năm đó muốn thiếu chút nữa. Dung Tuyên cười nói, tuy rằng đại cục phương diện không có gì thành tựu bất quá thoạt nhìn là cái cẩn thận nghiêm túc tiểu tử, nay cũng không đáng khương thái phó tự mình tới gặp một tướng đi. khương lão đầu liền chính mình tôn nhi lúc trước đều không có như vậy tích cực đi. ngụy công tử cười nhạo một tiếng, quét hai người liếc mắt một cái nói, các ngươi đôi mắt ra vấn đề sao? khương thái phó tới cầu kiến thanh y lìa, rõ ràng là khương giữ người này xảy ra vấn đề. hai người quay đầu, nhìn về phía ngụy vô kỵ. ngụy vô kỵ phất phất tay trung sách luận nói bút tích tú lệ thanh giật lực đạo nhu hòa có thửa vừa mới kính không đủ này rõ ràng là cái cô nương chữ viết cô nương dung tuyên khiếp sợ mục thanh y di thở dài nói khương gia đại tiểu thư khương vũ yên dung tuyên vô ngữ khương vũ yên hắn cũng gặp qua vài lần rất an tĩnh ôn nhã một cô nương, quả thật là nhất mình kinh nhân sao thanh y hề, suy nghĩ của ngươi là ngụy vô kỳ hỏi mục thanh y kia thở dài ta từ đâu ra ý tưởng chỉ là ngụy vô kỵ hiểu rõ nói Thanh Thanh cảm thấy đáng tiếc, một cái khuê trung nữ tử, có thể gạt người nhà chính mình nghĩ cách làm thỏa đáng hộ tịch đi tham gia thi hương, lại tham gia thi hội, lại còn có thượng bảng, kỳ thật đã so trên đời này đại đa số nam tử muốn ưu tú nhiều. Mỗi một lần, các nơi tham gia thi hương người không dưới mấy bạn, nhưng là cuối cùng có thể đi vào kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân thi hội cũng bất quá hơn một ngàn người. Mà này hơn một ngàn người chung cuối cùng có thể bước lên kim điện tham gia thi đình bất quá hơn trăm người. Càng không cần phải nói còn có nhiều hơn liền cái tú tài đều thi không đậu người đọc sách, nói là biển to đái cắt cũng không quá. Dung Cẩn không cho là đúng, nói, thanh thanh cảm thấy không tồi, lưu lại là được. mục thanh ý thì thở dài, nói, này không phải ta cảm thấy được không vấn đề, một khi khai này tiền lệ, tương lai. Dung Cẩn hừ nhẹ, thì tính sao? Chỉ cần không phải ra lận, bằng thật bản lĩnh khảo ra tới là được. Liền nữ nhân đều khảo bất quá những người đó càng không tư cách nói cái gì. Dung cửu công tử trong mắt nhưng không có gì nam nữ chi biệt, trừ bỏ thanh thanh trên đời này người đều là giống nhau, chỉ phân năng lực cao thấp, bất luận giới tính chỉ kém. Chỉ cần có bản lĩnh, Dung cửu công tử nữ tử làm theo trọng dụng. Đồng dạng, nếu không bản lĩnh hoặc là cho hắn một ngạn, Dung cửu công tử cũng sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc, làm theo đánh đến cha mẹ ngươi đều nhận không ra. Dung tuyên nhữ mày nói, nếu là như thế, chỉ sợ trên triều đỉnh lại có náo loạn. Ngụy vô kỵ cười nói, cũng không có gì. Lúc trước bọn họ đồng ý thanh ý gì vào chiều làm quan, hiện giờ cũng liền không có lập trường không được khác nữ tử vào chiều làm quan đi. Hùng chi nhân ra vẫn là khảo gia tới. Thanh ý gì vẫn là bằng quan hệ tiến vào đâu. Cho nên có sự tình chính là không thể nhượng bộ, lui một bước về sau ngươi còn có cái gì lý do kiên trì. Tổng không thể làm những cái đó người đọc sách thừa nhận nói bởi vì Khương Vũ Yên không có một thanh ý gì hậu trường ngạnh bọn họ bắt nạt kẻ yếu đi. Dung tuyên nhìn xem dung cẩn nhìn nhìn lại một thanh ý gì không thèm để ý nhún vai, bệ hạ làm chủ là được. dù sao thiên hạ là dung cẩn, về sau cũng là dung cẩn nhi tử, cùng hắn không có gì quan hệ. liên tính khương vũ yên như thế nào làm quan đối trang vương phủ cũng không có ích lợi ảnh hưởng. nếu hoàng đế đều không thèm để ý, hắn một cái đương vương gia hà tất đi theo ngột ngạt đâu? hắn cũng muốn nhìn một chút, trước mắt này hai người trẻ tuổi cuối cùng rốt cuộc có thể làm được nào một bước? dung cẩn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn một thanh y để nhún vai nói, thanh thanh quyết định là được. Mục Thanh Y liề lại cười nói, như vậy, liền phải xem Vũ Yên có thể nói hay không phục Khương gia người. Nếu liền Khương gia người đều không thể thuyết phục, Khương Vũ Yên cũng không có tư cách đứng ở trong triều đình. Đã nhiều ngày, Khương gia có thể nói là gà bay chó sủa, lan lộn không thôi. Toàn bộ Khương gia đều đóng cửa từ chối tiếp khách, liền dốc hết sức lực khuyên Khương Vũ Yên. Khương phu nhân cùng Khương lão phu nhân đối với Khương Vũ Yên dốc hết sức khóc, khóc đến Khương Vũ Yên chóng mặt nhức đầu, nếu không phải có khoa cử kia đoạn tinh lực tôi luyện ý chí, Không chừng liền phải đầu hàng. Sau đó là Khương Thái Phó cùng Khương gia trưởng tử nhà mình vụ thân toái toái niệm, ra pháp huy hiếp, cấm đoán tử tử. Một ngày xuống dưới niệm đến Khương Vũ Yên xanh cả mặt. May mắn một thanh ý gì phân phó không thể động bản tử dùng cách xử phạt về thể xác. Bằng không chỉ cần Khương Thái Phó lại một đốn bản tử đi xuống, đánh đến Khương Vũ Yên không thể nhúc đích, liền tính nàng không nghĩ từ bỏ cũng không được. Buồn dâu mà ngồi ở trong phòng của mình, Khương Vũ Yên cũng nhịn không được bất đắc dĩ mà cười khổ. Nàng chỉ là muốn làm điểm chính mình muốn làm đến sự tình, thật sự như vậy khó sao. Nàng biết người nhà là vì nàng hảo, chính là. Nàng không nghĩ bạch bạch số ngủng cuộc đời này. Có lẽ nàng vĩnh viễn đều sẽ không như một tướng giống nhau quang mang lóa mắt, nhưng là ít nhất tương lai nàng già đi thời điểm nàng sẽ không cảm thấy chính mình nhất sinh cái gì đều không có. Vũ Yên. Khương Dự đẩy cửa ra tiến vào nhìn muội muội ảm đạm mà thần sắc bất đắc dĩ mà thở dài, thật sự như vậy quan trọng sao? Phải biết rằng. Một khi ngươi bước ra này một bước, tương lai muốn hối hận cũng không được. Khuê dự loại đồ vật này, hủy hoại liền sẽ không lại bổ đã trở lại. Ai sẽ nguyện ý cưới một cái không an phận cô nương? Đến nỗi nữ giả Nam Trang liền càng không được, nếu đã ở một tướng trước mặt qua minh lộ, vô luận như thế nào liền không thể lại đem khi quân tội danh khấu quay đầu lại lên rồi. Hương chi, nữ giả Nam Trang tương lai muốn như thế nào giải thích Khương Vũ Yên hành tung cùng nàng to như vậy tuổi tắc còn ở tại thân quê? Khương Vũ Yên chính xác gật gật đầu, nói Đại ca, đây là ta chính mình lựa chọn, liền tính thật sự chẳng làm nên trò chống gì, cũng tuyệt không sẽ hối hận. Nhìn muội muội trong mắt trong một thoáng hiện lên sáng giỏi, Khương Dự thở dài, do dự hồi lâu, rốt cuộc cười khổ nói, đại ca khuyên không được ngươi, thôi. Cùng lắm thì, thương lai đại ca giữa ngươi là được. Đại ca, Khương Vũ Yên Đại Hỷ, ngươi giúp ta đi khuyên nhủ cha mẹ cùng tổ phụ tổ mẫu. Khương Dự vâng ngữ, ngươi cũng thật sẽ thuận thế leo lên, ta khi nào nói qua muốn giúp ngươi đi khuyên tổ phụ tổ mẫu Tổ phụ đang ở nổi nóng, lúc này đi khuyên không phải tìm tấu sao. Đại ca Khương Vũ Yên mắt trông mong mà nhìn nhà mình đại ca. Khương Dự trầm mặt thật lâu sau, rốt cuộc thất bại mà thở dài, đã biết. Cảm ơn đại ca. Đại ca tốt nhất. Khương Vũ Yên ôm đại ca cánh tay vui mừng địa đạo. Người A hắn tiểu muội, Muốn thượng kim điện tham gia thi đình. Loại này. Có điểm thấp phẩm lại có điểm đắc ý tâm tình là chuyện như thế nào đâu. 318 gà mái báo sáng. Ba ngày sau thi đình có thể nói là triều dã trên dưới vạn chúng chú mục đại sự, rốt cuộc khoa cử ba năm một lần, mà này không chỉ có đại biểu cho triều đình sắp sửa có tân huyết đưa vào, càng đại biểu trên triều đình thế cục khả năng sẽ xuất hiện chuyển biến. Ba năm trước đây kia hai lần khoa cử, làm cho cả Tây Việt triều đình tân nhân thay đổi người xưa, chỉ là không biết lúc này đây lại sẽ mang đến cái dạng gì biến hóa. Thanh hòa điện bên ngoài, một đám ăn mặc sạch sẽ nỗ lực làm chính mình có vẻ thần thái sáng láng thượng bảng tiến sĩ đang ở chờ đợi hoàng đế tuyên triệu. Chờ đến bọn họ bước vào đại điện, trải qua cuối cùng một đạo thi đình, 10 năm gian khổ học tập liền tính là có một cái chân chính kết quả, mà bọn họ cũng muốn bắt đầu chính thức đi vào con đường làm quan. Mọi người ở đây thấp thỏm rồi lại cố nén biểu hiện ra chấn định bộ dáng thời điểm, một cái ăn mặc màu lam nhặt quần áo thanh tú thiếu nữ bước chậm đã đi tới. Nguyên bản mọi người cũng không để ý, rốt cuộc đương chiều thừa tướng chính là nữ tử, một tướng bên người tự nhiên không thể thiếu nữ quan cùng thị nữ từ từ. Thế này nữ tử dung mạo khí độ bất phàm chỉ cho là một tướng bên người nữ quan. thằng đến này nữ tử đi đến này đàn chuẩn bị thi đình người đọc sách bên người đứng yên, nghiệm nhiên một bộ đi theo bọn họ cùng nhau chờ thời điểm mọi người mới có chút phục hồi tinh thần lại. Chỉ là, vẫn như cũ có chút không quá xác định. Căn cứ không nghĩ đắc tội với người ý tưởng, tuy rằng chính mình đội ngũ chung cắm vào một nữ tử, này đó người đọc sách vẫn là rất có vài phần lễ phép. Loại này thời điểm, dám dáng vẻ này đứng ở cái này địa phương. Không phải to gan lớn mật sống không kiên nhẫn, chính là bối cảnh lợi hại, không phải bọn họ này đó mười năm gian khổ học tập khổ người đọc sách có thể chọc đến khởi. Cũng có mấy cái kinh thành quý hơn con cháu đã từng xa xa mà gặp qua Khương Vũ Yên vài lần, cảm thấy có chút quen mặt lại cũng không dám tùy tiện tiến lên, nhận sai người nhưng chính là đắc tội với người sự tình. Vị này, cô nương, người đây là khoảng cách Khương Vũ Yên gần nhất một cái cử tử rốt cuộc nhịn không được hỏi dò. Mắt thấy thi đình liền phải bắt đầu rồi. Đội ngũ chung đứng một cái cô nương tính sao lại thế này a? Khương Vũ yên đạm đạm cười, chắp tay vì lễ, tại hạ Khương Huệ, kim bảng thứ 58 gã. Người trẻ tuổi kia đương trường ngây ngẩn cả người, trên mặt nửa ngày không có chút nào biểu tình. Chỉ là ai có thể lý giải hắn như thế bình tĩnh bề ngoài hạ cuồng bạo, nhị mạ đây là cái gì thế đạo? Rõ như ban ngày dưới nữ nhân chạy ra tham gia khoa cử còn chưa tính, cư nhiên còn làm nàng thượng bảng, thượng bảng còn chưa tính, cư nhiên còn ở lao tử phía trước. Cái này làm cho cực cực khổ khổ đọc sách 20 năm, cuối cùng lại hiểm hiểm điếu cái đuôi xe, xếp hạng 128 hắn sao mà chịu nổi. Khương Vũ Yên chấn định mà nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh người trẻ tuổi, trong lòng hơi định. Nói không khẩn trương là giả, nàng rất rõ ràng từ nàng lựa chọn đứng ở nơi này bắt đầu liền chú định là muốn bước vào một hồi mưa mưa gió gió bên trong. Tuy rằng từ nàng bước ra bước đầu tiên lựa chọn tham kiến khoa cử bắt đầu, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng thậm chí nghĩ tới chính mình thân phận bại lộ bị đánh vào đại lao cảnh tượng, như bây giờ đã thực hảo. Mấy ngày nay, trừ bỏ nỗ lực khuyên bảo tổ phụ tổ mẫu cùng phụ thân mẫu thân, đại ca cũng thay nàng bù lại không ít trên quan trường một chút sự tình cùng với thượng điện về sau như thế nào ứng đối, rốt cuộc lúc trước Khương gia đại công tử cũng là quy quy củ củ khoa cử xuất thân. Nhưng là tuy là như thế, chân chính xuất hiện ở chỗ này thời điểm, Khương Vũ Yên trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an. Lúc này nhìn đến trước mắt người trẻ tuổi cũng không có như nàng cho rằng giống nhau kích động, Khương Vũ yên trong lòng cũng đi theo hiên ổn một chút. Nàng nào biết đâu rằng, trước mắt người đều không phải là không kích động, mà là đã bị dọa ngây người. Nghe được Khương Vũ yên nói cũng không biết bị dọa ngốc vị kia một người, bất quá những người khác cũng hảo không đến chỗ nào đi, mọi người động tác nhất trí mà nhìn trước mắt áo lam thiếu nữ sau một lúc lâu cũng không có người ta nói lời nói. Không ít người trong lòng động tác nhất trí mà nhớ tới một vấn đề, chẳng lẽ... Đây là năm nay hoàng đế Bệ Hạ Thế bọn họ ra khảo nghiệm thế. Nói từ hoàng đế Bệ Hạ đăng cơ, một lần ân khoa, một lần khoa cử, bọn họ các tiền bối luôn là phá lệ xui xẻo. Thứ tự rửa sau còn không sao cả, chỉ là một ít ở ngươi không biết thời điểm lệ thường khảo hạch thôi. Đến nơi thứ tự ở phía trước, ân khoa Trạng Nguyên hiện giờ bị phóng tới Thâm Sơn cùng Cốc diệt phỉ đi, ân khoa Tấm gương Vân Nguyệt Phong đã từng bị nhét vào Phụng Thiên phủ làm hơn nửa năm hạt mẹ tiểu quan, ân khoa thám hoa nhưng thật ra không có việc gì bị ném vào trong quân đương quân sư đi ba năm trước đây khoa cử ra tới vài vị cũng đều không sai biệt lắm cho tới bây giờ còn có vài vị phân đấu ở không biết tên góc xó xỉnh hoặc là vùng khỉ ho có gáy địa phương cùng chưa khai hóa bá tánh câu thông cảm tình nay đó tạm thời trở thành là hoàng đế bệ hạ đối thần tử gian luyện nhưng là hiện tại thi đình chưa quá ném cái nữ nhân tới tinh cái gì khảo nghiệm đâu ở mọi người tưởng phá đầu trầm tư trung cửa đại điện truyền đến cao vút bén nhọn thanh âm tuyên kim khoa cử tự hiệt kiến Đoàn người cung cung kính kính mà đi theo dẫn đường nội thị đi vào đại điện trung. Thanh hòa điện đại điện phá lệ rộng mở, phóng một trăm nhiều vị thượng bảng cử tử cùng hơn 10 vị giám thị hoặc là có tư cách bảng quan thi đình quan viên cũng nửa điểm không hiện trên trúc. Một bước vào đại điện, liền nhìn đến cao cao đại điện phía trên tuổi trẻ tuấn mỹ hoàng đế một thân hắc ý đi thần sắc đạm mạc nhìn xuống cái này phương thần tử. Đối thượng hoàng đế bệ hạ lạnh lùng anh đĩnh không giận tự uy dung nhan, tâm tính hơi yếu một ít đương trưởng liền hai chân nhún ra muốn đi xuống quỷ. Ngồi ở hoàng đế bệ hạ bên cạnh chính là một thân bạch gì gì, mặt mang mỉm cười mỹ lệ nữ tử. So với hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt cường thế, này một vị lại là tựa như Xuân Phong lệnh người nhịn không được trong lòng vung lỏng. Tuy rằng dân gian đối vị này nữ tương vẫn là nhiều có lên án, nhưng là lúc này cơ hồ sở hữu cử tử đều nhịn không được ở trong lòng cảm tạ một tướng. Nếu không có vị này hòa hoán không khí, bọn họ thật sự còn có dũng khí cầm lấy bút tham gia thi đình sao. Dung cẩn cũng không yêu dòng dài. Nhàn nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái, phảng phất hoàn toàn không có nhìn đến phía dưới thần tử khiếp sợ cùng ngao nghe dục dịch, nhàn nhạt nói, nếu đều tới rồi, liền bắt đầu đi. Năm nay sách luận đề mục là, bệ hạ chấm đã. Một thanh âm bay nhanh mà tính toán dung cần nói, dung cần không vui mà chừng mắt quét qua đi, liền nhìn đến đứng ở một bên bảng quan thi đình quan viên chung một người trong đám người kia mà ra, trầm giọng nói, bệ hạ khoa cử thi đình, như thế nào sẽ có nữ tử? Liên biết không sẽ như vậy thuận lợi. Khương Vũ Yên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, khởi bẩm đại nhân, học sinh Khương Huệ, danh liệt kim khoa hoàng bảng thứ 58 gã. Này, đây là có chuyện gì? Lớn mật Khương Huệ, ngươi thân là nữ tử không tuân thủ khuê vấn, dám nhiễu loạn khoa cử. Quả thực, quả thực tội không thể thứ. Khương Huệ cất cao giọng nói, xin hỏi đại nhân, ta cây Việt luật pháp nào một cái văn bản rõ ràng quy định nữ tử không thể tham gia khoa cử? Ngươi làm càn. Loại chuyện này yêu cầu quy định sao? Vị tiêu đại nhân tức giận đến cả người phát run, từ xưa đến nay chỉ có nam tử tham gia khoa cử này vốn là từ khoa cử sinh ra tới nay liền hình thành lệ. Cho dù là luật pháp cũng chỉ hội quy định khoa cử người xuất thân, hộ tịch, hay không có cái phạm tội ký lục từ từ, tuyệt đối không có khả năng chuyên môn đi thế tham gia khoa cử giới tính. Khương Huỳ nói, vương pháp đại như thiên, nếu luật pháp không có quy định vậy đại biểu học sinh việc làm cái gọi là cũng không xúc phạm Tây Việt luật pháp, vì sao không thể? Nói bậy. Từ xưa nam chủ ngoại nữ chủ nội, ngươi thân là nữ tử không tuân thủ khuê vấn không án phận. Còn mưu toàn loạn khoa cử, vào chiều làm quan. Như thế hành vi. ra mai bao sáng, có vi thiên đạo, ý đồ đáng chết. Tê, mọi người hút khí, ra hỏa này có phải hay không bị khí điên rồi? Làm càn. Đại điện phía trên, dung cẩn thần sắc căm trầm lạnh lùng mà nhìn chầm chầm ngầm đại thần, trầm giọng nói, đem ngươi vừa mới nói lại cho chấm nói một lần. Kia vì bị khí hôn đầu đại thần tức khắc tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi run lên. Hắn vừa mới những lời này đó, nói được nơi nào là trước mắt cái này Khương Huệ, hiện tại nghe tới đảo càng như là đang ám chỉ một tướng. Kỳ thật ở dung cửu công tử cao áp giới, mấy năm nay Tây Việt các đại thần đã rất ít ở hôn đầu, hôm nay thật sự là bị đột nhiên xuất hiện Khương Huệ cả kinh không nhẹ, mới không đầu không đuôi nói ra loại này lời nói. thình thịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất, bệ hạ thứ tội. Một tướng thứ tội. Lao thần. Lão thần nhất thời nói lỡ, Lao thần, Lão thần tuyệt không ám chỉ một tướng chi tâm. Từ dung cẩn đăng cơ một thanh y rìa vì tương lúc sau, mấy năm nay một thanh y rìa phụ tá triều chính, thống trị thiên hạ, chỉnh đốn lại trị, Tây Việt quốc lực phát triển không ngừng. Từ thưa tướng vị trí này tới nói, một thanh y lìa làm không thể bắt bẻ, mặc dù là dân gian vẫn như cũ có đối nàng bất mãn to nho, có thể nắm nói được cũng chỉ là nàng là cái nữ tử điểm này mà thôi. Ở triều làm quan người tự nhiên càng rõ ràng vị này nữ tương bản lĩnh. Nói thật đối nàng bất kính trong lòng cho rằng nàng không tư cách làm thừa tướng người trừ bỏ những cái đó buồn bực thất bại cả ngày toán trời trách đất bên ngoài thật đúng là không nhiều lắm. Ở mục thanh ý gì chấn an hạ, Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng xem như bông tha việc này, các ngươi, nói như thế nào? Bị hắn theo dõi chúng thần trong lúc nhất thời thế khó xử, nữ tử tham gia khoa cử sắc thật là chưa bao giờ từng có, liền tính là một tướng cũng không có tham gia qua khoa cử. Xem bệ hạ ý tứ tựa hồ cũng không để ý. Làm thần tử tự nhiên không thể ngỗ nghịch hoàng đế ý tứ, nhưng là một khi khai tiền lệ, tương lai. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, nói, xem ra là đều có ý kiến. Như vậy, Khương Huệ là 58 danh. Khương Vũ Yên du mắt, cung kính nói, hồi bệ hạ, đúng là. Dung Cẩn nói, bao gồm Khương Huệ ở bên trong, 57 danh về sau toàn bộ lui ra. Dư lại người bắt đầu khảo thí. Như thế tuyệt chiêu bất ngờ, đánh đến mãn điện đầu người vượng hoa mắt. Một hơi chém rớt hơn phân nửa thượng bảng thứ tự, này. Các đại thần còn không có phản ứng lại đây, chờ thi đình các cử tử trước chịu không nổi, vậy hạ khai ân. Mọi người đồng thời quỳ xuống cầu tình, 10 năm gian khổ học tập khổ A, thật vất vả đã đứng ở kim điện thượng lại bị soát đi xuống, rất nhiều người muốn chết tâm đều có. Dung Cần lệnh nhặt nói, nếu nữ nhân không thể tham gia khoa cử, liền nữ nhân đều không bằng tự nhiên cũng không thể vào chiều làng quan. Từ dưới một lần khoa cử khởi, mỗi một lần chấm sẽ tuyển một nữ tử vào bảng khảo thí sở hữu thứ tự ở nữ tử dưới vô luận thượng bảng cùng không toàn bộ coi là thi rớt cái này liền vẫn luôn ở bên cạnh bàng quan khương thái phó đều trợn tròn mắt bởi vì khương vũ yên quan hệ hắn vẫn luôn không tiện mở miệng nói chuyện lại cũng không nghĩ tới bệ hạ cư nhiên sẽ như thế lực đỉnh nhà mình cháu gái nhưng là cái này nếu khương vũ yên thân phận truyền đi ra ngoài khương gia cần phải đắc tội không ít người ngụy công tử nhịn không được xì một tiếng bật cười ngụy công tử tuấn mỹ nhĩ nhã một bộ áo tím phú quý thiên thành Lúc này đột nhiên cười cũng dẫn tới mọi người ghé mắt. Chỉ là ngụy công tử nói ra nói liền không như vậy dễ nghe, kia nếu có nữ tử khảo trong suốt làm sao bây giờ. Dung cần nhìn xuống phía dưới liên căn người, ác ý mà cười, vậy. Toàn bộ thi rớt. Liên nữ tử đều so bất quá, châm cũng không ít ý tứ dùng người như vậy. Nói vậy, các vị thành công cũng tuyệt đối không muốn chịu này nhục nhã cùng bọn họ cùng triều vi thần có phải hay không. Vạn nhất đến lúc đó có người cảm thấy chịu nhục muốn hy sinh cho tổ quốc như thế nào cho phải, chấm cũng là vì các vị đại nhân thể sắc và tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ. Là, còn có phải hay không? Bọn họ muốn như thế nào trả lời? Vấn đề này không giải quyết, quả thực so năm nay thi đình trực tiếp hủy bỏ còn muốn phiền thoái. Là làm bệ hạ mỗi năm xếp vào một nữ tử tới nhiều loạn khoa cử, vẫn là nói không chừng 3 năm 10 năm, một 200 năm ngẫu nhiên xuất hiện một vị tới khiếp sợ thế nhân càng thêm làm người cảm thấy đau đầu. Rất nhiều người trong lòng dần dần mà thiên hướng người sau, trên đời này có thể có mấy cái một thanh ý đi Lại có thể có mấy cái khương huệ. Từ trước mấy ngàn năm không có ra quá, này hai cái qua đi liền tính quá không được mấy ngàn năm tổng muốn cái mấy trăm năm đi. Hiện thế ai còn quản đời sau sự? Hung chi, nữ tử liền tính tài học xuất chúng, năng lực còn có thân thể điều kiện đều so nam tử kém rất nhiều. Trên quan trường càng là bước đi duy gian, liền tính làm khương huệ thi đầu, làm quan lại có thể như thế nào? Nhiều nhất cũng chính là cái năm sáu phẩm không có thực quyền tiểu quan, nói không chừng quá thượng 2 tháng liền chính mình khóc lóc xin từ trước. Nói như vậy càng tốt, một cái bỏ dở nửa chừng, khuê dự toàn hủy nữ tử, mới có thể cấp mặt sau khoe tú nhóm làm vết xe đổ. Chỉ là những người này cũng không biết, nữ tử nhu nhược là hoàn cảnh cho phép. Trên thực tế nữ tử so nam tử càng thêm cứng cỏi cũng càng có thể thích hướng hoàn cảnh. Một khi có một cái gương tốt, dần dần mà sẽ có cái thứ hai cái thứ ba. Có lẽ này yêu cầu rất dài thời gian. Nhưng là Tổng hội có không giống nhau nữ tử sẽ dũng cảm đi ra. Khởi bẩm. Bệ hạ, nếu Tây Việt luật pháp không có nữ tử không thể tham gia khoa cử. Thân chờ Không dám có dị nghị. Dung cửu công tử sờ sờ cằm, cười tủng tỉm mà nhìn mọi người. Nga. Đây chính là các vị đại nhân nhất trí quyết định. Đúng vậy này chẳng lẽ không phải bệ hạ ngài bức cho sao? Dung cửu công tử vừa lòng gật đầu, thức hảo. Thanh thanh, bắt đầu khảo thí. Thanh thanh, ngươi tuyên bố khảo đề đi vẫn luôn ngồi ở một bên không nói một lời một thanh ý gì đạm đạm cười có chút thương hại mà nhìn phía dưới chúng thần lại bị rung cẩn chơi ác kỳ thật cũng không tính bị chơi thật sự là hoàng đế bệ hạ làm người quá ác liệt đôi chúng thần lưu lại bóng ma tâm lý trên đời này nhân tâm chính là như vậy ngươi mềm hắn liền cường ngươi cường hắn tự nhiên liền mềm hoàng đế mềm yếu vô năng thời điểm tất ra quyền thần nhưng là đương hoàng đế cường thế khí phách thời điểm thần tử nhóm tự nhiên cũng liền dễ bảo mục thanh ý lìa đạm đạm cười gật gật đầu Nhìn phía dưới mọi người nói, năm nay sách luận khảo đề là An dân, thịnh biên, các vị tự chọn một đề đáp lại đi. Đại điện Trung đã sớm chuẩn bị tốt ghế rửa cùng giấy và bút mực, chúng thí sinh cảm tạ lúc sau liền sôi nổi ngồi xuống. Chỉ là trên mặt thần sắc đều không thoải mái. An dân, thịnh biên, đều chỉ có hai chữ, ý tứ cũng là đơn giản sáng tỏ. Nhưng là càng là như thế bao la ngược lại là càng không hào viết. Có người ấp hủ trong chốc lát liền bắt đầu động bút có người lại vẫn như cũ còn ở tự hỏi chung. Thi đình tốt nhất bảng thí sinh là từ một canh giờ thời gian tới viết bên này sách luận, Dung Cẩn tự nhiên sẽ không ở chỗ này ngồi chờ bọn họ một canh giờ, chỉ là phân phó mấy cái phó giám khảo giám thị liền mang theo một thanh y đi xoay người hồi sau trong điện đi. Sau trong điện, ngụy Vô Kỵ rất có hứng thú mà nhìn hai người cười nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, người cư nhiên thật sự đối khương Vũ Yên vào chiều làm quan như thế duy trì. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng nói, Chấm mới lười đến quảng nàng là nam hay nữ, không bản lĩnh nàng tự nhiên sẽ chính mình cút đi, nếu nàng so nam nhân khắc cường, chấm vì cái gì còn muốn chịu đựng những cái đó phế vật. ngụy vô kỵ cười như không cười mà nhìn thoáng qua một thanh ý gì nói, lời tuy như thế, bất quá, cũng vẫn là có thanh ý gì nguyên nhân đi. Có nữ tử tham gia khoa cử vào triều làng quan, tương lai nói rõ ý gì nhàn thoại người cũng sẽ giảm rất nhiều. Vô luận như thế nào, ngụy vô kỵ đều không tin Khương Vũ Yên có thể làm so một thanh ý gì càng tốt. Cho nên vô luận nàng cuối cùng thành công cùng không ở dung cẩn xem ra đối thanh ý gì đều là một chuyện tốt. Ít nhất đáng tiếc hấp dẫn rất lớn một bộ phận người công kích, so với hậu trưởng cường ngạnh bản thân lại lợi hại một tướng, nhưng cái đó bắt nạt kẻ yếu người, tự nhiên càng vui đi công kích Khương Vũ Yên. Thấy một thanh ý gì như mày, ngụy Vô Kỵ cười nói, thanh ý không cần lo lắng, nếu Hoàng đế bệ hạ muốn dùng Khương Vũ Yên, liền sẽ không làm nàng nhanh như vậy ngã xuống đi. Húng chi, Khương gia người cũng không phải ăn chay. Khương gia ở Hoa Quốc Văn Nhân Trung uy vọng cực cao, Khương Lão Thái Phó càng là vị cực nhân thần, Khương gia đời thứ hai tuy rằng không có gì quá xuất sắc nhân vật, lại cũng phần lớn là thật thiếu, đời thứ ba Khương Dự càng là nhất chi độc tú. Hiện giờ tuổi trẻ một thế hệ quan văn trung liền phải lấy nam cung dực cùng Khương Dự, bộ ngọc đường cầm đầu, như mây nguyệt phòng, dung ưng những người này đều còn muốn sau này dựa một ít. Như vậy Khương gia, ở Hoàng đế cô ý thiên vị dưới tình huống sao lại hộ không được một nữ tử. Mục thanh y gì lắc lắc đầu. Đạm Nhiên cười cũng không nhiều lời nói. Trong lòng cũng đã quyết định chú ý chờ đến thi đình sau khi chấm dứt, nếu không đem Khương Vũ Yến bỏ vào làm biên tu nói liền ngoại phong đến xa một ít địa phương. Nàng đồng ý Khương Vũ Yến đi thi khoa cử cũng không phải muốn vì chính mình lộng một cái tấm mộc Phu Hoàng, mẫu thân tròn vo tiểu bao tử lon ton mà chạy tiến vào, thẳng tắp hướng tới một Thanh Ý Để vọt qua đi. Không ngờ nửa đường lại bị người chặn đứng một phen ôm lên. Tiểu bao tử rẽ rùa vài cái mới thấy rõ ràng người tới chớp chớp mắt liền thuận theo tùy ý đối phương ôm lấy, đại bá. ngụy công tử thỏa mãn mà ôm tiểu bao tử, cười nói, thương nhi như thế nào đã trở lại. Thương nhi tưởng đại bá. Tiểu bao tử cười tủm tìm địa đạo. Mạc Vấn Tình đi theo phía sau đi đến, như cũng là một thân tuyết y y ở dược vương cốc chủ cho dù qua hơn hai năm dung mạo khí độ vẫn như cũ chút nào bất biến, phản phất thật sự là khắc băng ra tới nhân nhi giống nhau. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói, ta muốn ra một chuyến xa nhà. Cho nên mới đem tiểu bao tử đưa về tới. Mục thanh y kinh ngạc, chính là dược vương quốc xảy ra chuyện gì? Mặc vấn tình lắc đầu nói, không có, chỉ là vừa mới thu được tin tức, biến thành xuất hiện một loại kỳ quái chứng bệnh, phía dưới đại phu tố thủ vô sách, ta qua đi nhìn xem. Thì ra là thế, thử viên một đường cẩn thận. Mặc vấn tình mỗi năm luôn có nửa năm sẽ ra ngoài các nơi mới muốn hoặc là trị liệu một ít hiếm thấy ca bệnh, mục thanh y lìa đảo cũng không tính bên ngoài. Mặc vấn tình nhàn nhạt gật đầu. Tiểu Bao tử ngồi ở Ngụy Vô Kỵ trong lòng ngực, vây vây tiểu béo tay nói: "Nghĩa phụ một đường cẩn thận, sớm một chút trở về." Mặc Cốc chủ ánh mắt hơi ấm, nhàn nhạt gật gật đầu. Mới cùng ba người cáo tử, xoay người đi ra ngoài. Thương Nhi như vậy thích Mạc vẫn tỉnh. Ngụy công tử có điểm chua hỏi. Dung Cửu công tử khinh thường cười nhạt một tiếng, hắn đã sớm thích tiểu tử này ăn cây táo, rào cây sung, một chút cũng không hiếm lạ. Tiểu Bao tử mở to thiên chân mắt to, trong mắt lập sùng bái quá mang, nghĩa phụ lợi hại nhất nghĩa phụ lợi hại nhất, chẳng lẽ Mạc Vấn Tình sẽ so bản công tử lợi hại? Ngụy công tử hiển nhiên không thể lý giải Tiểu hài Tử đánh giá lợi hại tiêu chuẩn. ở Tiểu Bao Tử trong mắt, phụ Hoàng lợi hại nhất chính là vung tay lên làm người kéo ra ngoài chém đầu, Đại Bá lợi hại nhất chính là thật nhiều tiền tạm trên người, hoặc là cây quả xoát xoát phiến trên người, nhưng là nghĩa phụ liền không giống nhau, cái gì cũng không cần phải nói. Tiêu Sái vung tay háo địch nhân liền ngã xuống. đương nhiên, Tiểu Bao Tử còn còn không thể lý giải Tiêu Sái cái này tử nhưng là này cũng không gây trở ngại tiểu bằng hưu trực giác sùng bái ở trong mắt hắn càng thêm lợi hại người. Đại bá cũng rất lợi hại. ngụy công tử nói, thương nhi cũng thích đại bá. Tiểu bao tử nói, ngụy công tử tức khắc cảm thấy viên mãn, xoa xoa tiểu bao tử khuôn mặt nhỏ nói, hảo hài tử, đại bá cũng thích ngươi. Bên cạnh, mục thanh y dựa vào dung cẩn bả vai âm thầm bật cười. Trước mặt ngoại nhân luôn là khôn khéo dọa người ngụy công tử luôn là dễ dàng như vậy bị cái hài tử lừa dối thật sự được chứ Thi đình sách luận bài thi cuối cùng là từ bốn vị phó giám khảo cùng nhau phê duyệt, sau đó tuyển ra trong đó cảm thấy tốt nhất trước vài tên bài thi đưa đến ngự tiền, từ hoàng đế tự mình tuyệt đỉnh ai là Trạng Nguyên, Tấm Gương, Thám Hoa. Làm mọi người nhẹ nhàng thở ra mà là Khương Vũ Yên bài thi cuối cùng không có xâm nhập trước vài tên tri liệt, nếu là lộng cái nữ Trạng Nguyên, nữ Tấm Gương, nữ Thám Hoa gì đó, kia bọn họ mặt đã có thể nem lớn. Tuy rằng tiếp nhận rồi nữ tử khoa cử sự tình, Nhưng là các nàng tạm thời còn không có dũng khí tiếp thu một cái nữ trạng nguyên. Khóa trước khóa cử, cũng không phải không có cuối cùng thi đình thượng đột nhiên phát huy triều đình, thứ tự đi tới. Cho nên ở nhìn đến cuối cùng thành tích thời điểm mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Khương Vũ Yên thành tích sắc thật so với phía trước thi hội muốn được không, sách luận tuy rằng cũng có không đủ chỗ nhưng là lần này thi đình chung cũng có thể coi như nhị đẳng tốt nhất. Đủ có thể thấy này, nữ tử tới rồi tham gia khoa cử cũng xác thật là có vài phần định lực cùng năng lực. Không gặp phía trước vẫn là giúp đỡ thứ 5 vị kia, vẻ mặt trắng bệnh trực tiếp rất tới rồi thứ tháng 7 năm 8 không vị sao. Bất quá, thi đình trừ bỏ tiền tam danh, giống nhau là không công bố cụ thể thành tích, cho nên cũng không tính mất mặt. Chỉ là ở cuối cùng trao tặng chức vị thời điểm sẽ có nhất định khác biệt thôi. Dung Cẩn đem đưa đến trước mắt bài thi nhất nhất xem qua, nguyên bản hoàng đế là chỉ cần xem trước mấy trường. Bất quá đã có một thanh ý hề, ngụy Vô Kỵ, cùng Khương Thái Phò ở, Dung Cẩn tự nhiên cũng không ngại đều quá một lần. Mặt đến để xuất cái gì có ý tưởng nhân tài mục thanh ý gì nhìn nhìn Khương Vũ Yên bài thi Khương Vũ Yên tuyển đề là An Dân Đây cũng là đại đa số thí sinh lựa chọn Rốt cuộc, tỉnh biên là quan hệ đến võ tướng sự tình Đại đa số người đọc sách kỳ thật là không quen thuộc Tuy rằng không coi là kinh thải tuyệt diễm Nhưng là xác thật là không tồi Nữ tử cẩn thận làm nàng đem rất nhiều sự tình đều suy xét tới rồi Nói vậy từ nhỏ đi theo Khương Dự đọc sách hiểu biết cũng rất là tuyên bác Đến nỗi nhược điểm. Giữa ở khuê phòng nữ tử hoàn cảnh có hạn cũng là không thể nơi hà. Bất qua những cái đó đóng cửa đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài người đọc sách cũng sẽ không so nàng hảo quá nhiều. Cho nên, Khương Vũ Yên này phân giải bài thi cũng vì bình cái nhị đẳng, cũng coi như công đạo. Thái phó, ngươi nhìn một cái. Mục thanh y gì mỉm cười kêu bài thi đưa qua đi. Khương thái phó nhìn nhìn, vẫn luôn có chút banh mặt cũng nhiều vài phần ấm áp, chỉ là nói, lý luận xuông. Mục thanh y gì đạm đạm cười biết hương thái phó kỳ thật đối cháu gái giải bài thi vẫn là có chút vừa lòng trở lại điện thượng dung cẩn đương trường khâm điểm lần này khoa cử trạng nguyên tấm hương, cùng thám hoa trạng nguyên là cái 40 tới tuổi trung niên thư sinh tấm gương cùng hoa quỳnh đều còn tính tuổi trẻ nhìn qua nhưng thật ra còn bất mãn 30 bộ dáng chúng thần cũng đều không có gì ý nghĩa mọi người đều thói quen hoàng đế bệ hạ xưa nay tương đối thiên hướng những cái đó tuổi trẻ một ít người chúng chi trước vài tên tuyển gia tới khác biệt kỳ thật cũng không quá lớn Ai là trạng nguyên ai là thám hoa bằng nhãn, đoan xem hoàng đế yêu thích cùng tâm tình thôi. Dung cẩn làm này đó một thanh ý gì chỉ là mỉm cười ở một bên nhìn cũng không tham dự. Không điểm tiền tam giáp là hoàng đế chức trách, nàng thân là thừa tướng cùng quan chủ khảo nên kết thúc chính mình chức trách mà không phải trước mặt mọi người đi trộn lẫn hoàng đế sự tình biểu hiện chính mình đặc thủ. Mọi người cùng tiêu lên bái tạ, phải trải qua Quỳnh Lâm Yến lúc sau thượng bảng tiến sĩ nhóm mới có thể bị trao tặng chức quan, sau đó liền tiêu chí lần này khoa cử viên mãn kết thúc đa tạ bệ hạ, dung cẩn tâm tình cũng không tuổi, hắn nhìn đến vài trường không tồi xét luận, trạng nguyên bảng nhãn thám hoa cũng đều còn tính lời nói thực tế, vừa lúc lại đều tuổi trẻ có thể hạ phóng đi ra ngoài hảo hảo rèn luyện một phen tương lai có thể giao việc lớn. Nếu là lộng một đám lao nhân, thả ra đi làm quan còn muốn lo lắng bọn họ không tới mục đích địa liền trước treo, chỉ có thể lộng cái đẹp nhàn thiếu dưỡng. Một khi đã như vậy, còn không bằng đem hảo thứ tự nhường cho người trẻ tuổi dùng. Bình thân, ba ngày sau chấm cùng một tướng ở mở tiệc. Hôm nay đều trở về nghỉ ngơi đi. Dung Cần nói. Thân chờ cáo lui. Chuyện ngoài lề. Đã lâu không tới tiệm nét, bàn phím sử dụng tới không thói quen. Một biện pháp, hôm nay trước màu đỏ tím. Haha, ha, xin lỗi A thân nhóm, ngày hôm qua bút bút đổi, không biết có thể hay không chuẩn bị cho tốt. Làm đại gia đợi lâu, ái các ngươi phượng. 319 có cái hảo tổ phụ sự tất yếu. Tân một lần khoa cử kết thúc, toàn bộ kinh thành cũng là một mảnh hỉ khí dương dương. Các ba cánh không chỉ có thấy được tân khoa trạng nguyên một thân hồng bảo vượt mã khen quan, tuy rằng trạng nguyên tuổi so với tấm gương cùng thám hoa tới lược lớn một ít, nhưng là nói tóm lại vẫn là tính không tồi. Nhưng là mọi người ngầm nghị luận nhiều nhất lại là mặt khác một vị vẫn chưa danh liệt tiền tam giáp tiến sĩ, Khương Huệ. Nguyên nhân vô hắn, tự nhiên là bởi vì này một vị tiến sĩ cư nhiên là cái nữ tử. Nói cách khác vị này sẽ trở thành kế một tướng lúc sau vị thứ hai tiến vào quan trường quan viên. Hơn nữa cùng một tướng còn không giống nhau. Một tướng đầu tiên là nữ giả nam trang từ tiên hoàng khâm điểm, sau lại là hoàng đế bệ hạ trực tiếp đề bạt vì thừa tướng, mà vị này Khương Huệ lại là chân chân thật thật chính mình tham gia khoa cử thi đầu tới. Tuy rằng mọi người một bên nghị luận vị này Khương cô nương không tuân thủ khuê vấn vân vân, nhưng là về phương diện khác nhiều ít vẫn là đối như vậy một nữ tử có vài phần bội phục. Đặc biệt là những cái đó danh lạc tôn sơn thí sinh, trong lòng càng là chua sót không kể, ngũ vị tập trần. Chính mình chết khảo sống khảo. Thậm chí liên tiếp thi đầu hay không, kết quả nhân ra một cái mười mấy tuổi cô nương ra chỉ một lần liền thuận lợi khảo xuống dưới, cái này làm cho nhân tình dùng cái gì kham. Khương Phủ, Khương Vũ Yên trong viện, mấy cái cô nương đang ở trong phòng vòng tình hoan hô, hồ, hồn nhiên nhìn chính mình thân là tiểu thư khuê các ưng có dáng vẻ. Vũ Yên, chúc mừng ngươi. Nam cung nhã chân thành địa đạo. Các nàng vừa mới thu được Khương Vũ Yên thi đình kết thúc tin tức liền chạy tới Khương gia, chính là vì thế bạn tốt chúc mừng. Kỳ thuật thi đình chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong tình huống bình thường đều là không có vấn đề. Nhưng là Khương Vũ Yên cố tình chính là cái này ngoại lệ, nếu nàng có thể thuận thuận lợi lợi tham gia song thi đình, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là lớn nhất khả năng tính lại là nàng sẽ bị từ kim điện thượng ném ra tới, may mắn các nàng lo lắng để phòng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Đường Hiểu Phi cũng sang sảng mà vỗ vỗ nàng bả vai nói, Nam Cung nói không sai, chúc mừng ngươi. Bình xuyên quận chúa cũng là đi theo nam cung nhã tới xem náo nhiệt, mỉm cười chúc mừng Khương Vũ Yên, còn không quên đưa lên chính mình chuẩn bị hạ lễ một bộ cực hảo giấy và bút mực. Cảm ơn các ngươi. Khương Vũ Yên đôi mắt từng đỏ, nhẹ giọng nói. Kỳ thật từ trong hoàng cung đi ra, nàng trong đầu cũng có một lát mở mịt. Cư nhiên, liền như vậy qua. Đường hiểu phi cười nói, khóc cái gì. Ngươi hiện tại chính là khoa cử tiến si A, thật âm mộ ngươi vẫn may, sớm biết rằng, một tướng cùng bệ hạ như vậy dễ nói chuyện. Ta liền đi tham gia võ cử khảo thí. Nam cung nhã tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái nói, đừng có năng ngộ. Năm nay võ cử là đường tướng quân làm giám khảo, trận đầu là có thể đem ngươi cấp ninh ra tới được chứ. Hùng chi, đao kiếm không có mắt, Vũ Yên ghê gồm chính là thi không đậu, ngươi nếu là thường đến chỗ nào rồi làm sao bây giờ. Đường hiểu phi đối nàng lời nói khịt mũi coi thường, liền võ cử cũng không dám tham gia, ngươi còn tưởng thượng chiến trường. Ngươi còn có phải hay không hậu nhân nhà tướng A? Nam cung nhã mắt trợn trắng, ta là hậu nhân nhà tướng, nhưng là ta không phải sống không kiên nhẫn. Ta đã quyết định, ta muốn đi học y y hề. Bình xuyên quận chúa ở một bên che miệng cười trộm nói, Nam cung đại tướng quân sẽ không đồng ý. Nam cung nhã hắc hắc cười trộn, ta chính mình đã học rất nhiều, tuy rằng còn không có có thể bái cái gì danh y y vi sư, nhưng là thường xuyên tới nhà chúng ta xem bệnh đại phu đều nói ta học thực hảo. Chờ ta lại nhiều học một ít, ta liền có thể đi biên cương giúp nhị ca. Không cho nữ nhân đánh giặc. Ta đi làm quân ý thì tổng có thể đi. Đường hiểu phi tức khắc há hốc mồm, kia. Ta làm gì? Các nàng tuổi này cô nương qua mấy năm nay cũng cũng chỉ có bọn họ này ba cái còn không có xuất giá. Gần nhất là trong nhà đều chỉ có một cô nương sủng đến lợi hại, cũng liền không đành lòng quá miễn cưỡng bọn họ, húng chi các nàng ra thế xuất chúng, lớn lên lại không kém, cũng không lo tìm không thấy hảo hôn phu. Trong nhà tuy rằng thúc giục lợi hại, nhưng là thật sự không đồng ý còn chưa tính. Rốt cuộc. Thành hôn chi kết hai họ chi hảo, không phải vì chấm dứt thù. Nhưng là hiện tại, Khương Vũ Yên cùng Nam Cung Nhã đều tìm được chính mình phải làm sự tình, nàng nên làm gì đâu. Tổng không thể mỗi ngày ở nhà cùng lão cha nháo không thành thân y. Một ngày nào đó đem lão cha chọc nóng này sẽ đem nàng chói lại ném vào kiệu hoa. Nam Cung Nhã vây vây tay cười nói, vấn đề này về sau lại thảo luận, nhưng thật ra Vũ Yên. Vũ Yên ngươi suy xét quá về sau muốn như thế nào làm sao. Quỳnh Lâm Yến lúc sau đã có thể muốn sắc phong chức quan. Nữ tử làm quan con đường này không dễ đi, bởi vì chưa từng có người đi qua. Tuy rằng phía trước có một thanh y li lên cao thừa tướng chi vị, nhưng là này cũng không phải một cái có thể tham khảo kinh ngạc. Khương Vũ Yến cũng không có khả năng đi cùng một tướng giống nhau lộ. Nam Cung Nhã vì thế cũng hỏi qua nhà mình đại ca, căn cứ Nam Cung dự phân tích, Nam Cung Nhã tốt nhất lộ chính là tiến hàn lâm viện làm biên tu, thanh quý, nhàn nhã, lại không liên lụy quá nhiều triều chính mặt khắc một chọn chính là ở mục tướng bên người làm trường sử linh tinh, xem ở khương gia mặt mũi thượng, mục tướng cũng sẽ chiếu cố khương vũ yên một ít. nam cung nhã lôi kéo khương vũ yên tay đem nhà mình đại ca nói cùng nàng nói một lần. khương vũ yên trầm tư thật lâu sau mới vừa rồi lắc lắc đầu nói, không, ta tưởng, rời đi hoàng thành, ta muốn đi thống trị địa phương. hôm nay ở thi đình thượng viết sách luận thời điểm ta đột nhiên nghĩ tới nhiều sự tình, ta nếu đi khảo khoa cử, liền không nghĩ tránh ở hàn lâm viện tống cổ thời gian. Ta tưởng chân chính là một chút sự tình. Vũ Yên Nam Cung Nhã cũng hoảng sợ, ngoại phóng làm quan nói được dễ dàng ngồi dậy lại khó, đặc biệt là Khương Vũ Yên vẫn là cái nữ tử dưới tình huống, ra cửa nhưng nói là nơi trốn không có phương tiện. Tổng không đến mức ra cửa đi nhậm chức người khác đều mang ra quyến mang người hầu, Khương Vũ Yên mang theo một đám nha đầu thời điểm đi. Hơn nữa, ra xa nhà dọc theo đường đi có bao nhiêu nguy hiểm, tới rồi địa phương thượng không có Khương gia quan tâm vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng là xa thủy nan giải gần hỏa. Khương gia liền tính ở lợi hại cũng là ngoài tầm tay với. Đường Hiểu Phi đột nhiên mở miệng nói, có. Vũ Yên, ngươi thật sự muốn đi bên ngoài làm quan. Khương Vũ Yên nghi hoặc mà nhìn nhìn đường Hiểu Phi, gật đầu nói, ta sẽ thượng thư bệ hạ cùng một tướng thỉnh cầu. Ta bồi ngươi đi. Đường Hiểu Phi nói, tuy rằng Nam Cung không tin ta có thể khảo quá võ cử, nhưng là ta tốt xấu vẫn là tướng quân nữ nhi, đối phó bình thường mau tặc luôn là không thành vấn đề. Này Khương Vũ Yên do dự. Nàng chính mình muốn ra xa nhà lại không nghĩ liên lụy bằng hữu. Đường hiểu phi lại hoàn toàn không để ý tới nàng có đồng ý hay không, xoay người liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, xa xa mà chuyển đến nàng thanh âm, ta lại trở về nhiều cùng cha ta học một chút võ công, liền như vậy vui sướng quyết định a. Ngoài cửa, một thanh y đi mỉm cười nhìn đứng ở chính mình bên người cười khổ Khương Dự nói, xem ra nàng đã tính toán hảo, bản tướng cũng không cần lại đi vào. Khương Dự thở dài, nói, làm phiền một tướng tự mình đi một chuyến. Hạ quan đưa một tướng đi ra ngoài. Không có kinh động bên trong người, hai người xoay người đi ra ngoài. Một bên đi ra ngoài, mục thanh y ở một bên nói, kỳ thật vũ yên lựa chọn cũng không sai, lưu tại trong kinh thành đối nàng không có gì chỗ tốt. Khương Dự thở dài nói, một tướng theo như lời hạ quan tự nhiên minh bạch, chỉ là. Nàng từ nhỏ đến lớn liền kinh thành đều không có ra quá, chúng ta ai có thể yên tâm làm nàng một người chạy đến còn không biết cái gì hẻo lánh địa phương đi. Mục thanh y lìa dừng lại bước chân, nhìn hắn nói. Ngươi sai rồi, ở các ngươi còn không biết thời điểm nàng đều đã đi được rất xa. Bằng không, ngươi cho rằng nàng cái này khoa cử tiến sĩ là như thế nào khảo ra tới. Khương Đại Nhân, bản tướng biết ngươi đau lòng muội muội, chờ đến nàng hướng đi định ra tới lúc sau ngươi có thể phái người âm thầm bảo hộ, nhưng là ta hy vọng ở nàng không phải cần thiết thời điểm không cần cho nàng bất luận cái gì trợ rút. Nếu thật sự là không được, nàng chính mình sẽ trở về. Nhưng là nếu sở hữu lộ ngươi đều vì nàng quét bình bình thản thản. Này đối nàng tới nói chỉ là lãng phí sinh mệnh mà thôi. Khương Dự trầm mặt thật lâu sau, rốt cuộc nói, đa tạ một tướng, hạ quan minh bạch. Ta nhưng thật ra thật hy vọng nàng kiên trì không được bao lâu. Một thanh y dì hề miệng cười nói, Khương Đại Nhân, ta nhưng thật ra cảm thấy, tương lai. Khương gia chân chính sử sách lưu danh sẽ là nàng mà không phải là Khương Đại Nhân ngươi. Cũng không biết một tướng này có tính không là đang an ủi hắn, Khương Dự bất đắc dĩ mà cười, áp xuống đối mỗi mỗi không yên tâm đưa một thanh ý ra cửa. Mới vừa đi đến cổng lớn, Khương Thái Phó dắt phu nhân cùng Khương ra một đám người chờ đều chờ ở cửa. Mục Thanh Y có chút kinh ngạc nhìn Khương Thái Phó nói, Thái Phó làm gì vậy? Chính là có chuyện gì sao? Khương Thái Phó thở dài, đối với Mục Thanh Y cung kính mà nhất bái, nói, Vũ Yên không hiểu chuyện, về sau, còn thỉnh Mục Tướng nhiều hơn chỉ điểm. Cháu gái chi ý phải làm quan, ngay cả luôn luôn hiểu chuyện tôn tử đều đứng ở muội muội bên này, tuy rằng lão nhân ra không yên tâm lại cũng chỉ đến từ bọn họ đi con cháu đều có con cháu phúc một thanh y rìa rối tay đỡ lấy khương thái phó đạm cười nói thái phó yên tâm đó là có thể dạy dỗ ra khương đại nhân cùng vũ yên như vậy tài học xuất chúng con cháu đều là thái phó dạy dỗ có cách cũng là tây việt cùng bệ hạ chi phúc bệ hạ cùng bản tướng còn ngóng trong thái phó vì tây việt dạy dỗ ra càng nhiều nhân tài đâu đa tạ bệ hạ cùng một tướng tín nhiệm khương thái phó liên tục tạ nói một thanh y rìa đạm nhiên cười tuy rằng lão nhân này một đống tuổi lại lão cá không được Nhưng là lại thật sự là cái khó được thức thời hơn nữa thấy rõ tình thế nhân tinh. Chỉ bằng này hắn này tam triều làm quan lại chưa từng chạm bỏ lỡ đối liền có thể đã biết. Nhưng thật ra đứng ở bên cạnh Khương gia trưởng tử cùng con thứ, đều là thập phần thành thật trung hậu không lắm thu hút bộ dáng, cũng liền khó trách Khương Thái Phó sẽ lướt qua nhi tử đem Khương gia hy vọng ký thắc với đời thứ ba Khương dự trên người. Rốt cuộc hiện giờ Khương dự tuổi còn trẻ, chức quan cũng đã ở chính mình phụ thân cùng thúc thúc phía trên. Nhưng thật ra khó được Khương gia hai vị này tâm tính bình thản cũng không có cảm thấy bị Nhi tử cháu trai áp xuống đi có cái gì mất mặt, lúc này mới không có nháo đến ra chạch không yên. Bản tướng trong cung còn có việc, đi về trước. Thái phó dừng bước. Cung tiễn mục tướng. Mọi người đứng dậy nói. Nhìn mục thanh ý dìa dẫn người đi xa bóng dáng. Một hồi lâu Khương thái phó thở dài nói, trở về đi, lao đại gia còn có dự nhi tức phụ, trở về hảo hảo chuẩn bị, yên nhi kêu nha đầu muốn đi xa. Phụ thân. Tiên nhi thật sự muốn Khương gia đại phu nhân rửa vào con dâu, hai mắt đấm lệ liên tục. Khương thái phó tức giận nói, chẳng lẽ là nhân ra bức nàng đi khảo thí. Còn không phải nàng chính mình nào đến. Nếu nàng có cái này hùng tâm trang trí, hắc hắc, lão phu cũng làm người nhìn xem. Ta Khương gia không chỉ có nam tử có thể làm quan, nữ tử cũng giống nhau hành. Mặt khác, dự nhi, ngày mai thế tổ phụ cho bệ hạ đưa cho sổ con, lão phu muốn đưa sĩ. Tổ phụ, người đây là... Khương dự khó hiểu điều đạo. Khương thái phó thở dài nói, lần này sự tình tuy rằng chúng ta không phải cố ý, nhưng là khẳng định sẽ làm Tây Việt quyền quý thế gia bất mãn, Lão Phu nhường ra cái thái phó trước xuông làm sao vậy. Người liền cùng bệ hạ cùng một tướng nói, lão Phu về hưu lúc sau tính toán ở ngoài thành khai một cái thư viện, dạy dỗ học sinh. Khương gia trưởng tử vội vàng khuyên nhủ, phụ thân, trăm triệu không thể. Như thế nào có thể vì vũ yên cái kia nha đầu. Không bằng làm nàng từ quan về nhà đi, một cái cô nương ra vốn là không hảo. Hồ đồ. Khương Thái phó nói, ngươi cho rằng bệ hạ Lưu lại Vũ Yên chỉ là vì cảm thấy thú vị sao? Hung chi. Tiểu hoàng tử dần dần lớn lên, lão phu Bạch gánh một cái thái tử thái phó hư danh, ngươi cho rằng bệ hạ thật sự sẽ làm lão phu dạy dỗ tiểu hoàng tử? Còn không bằng sớm chút chính mình lui ra tới tính. Hãy chờ xem, lão phu lui. Dự Nhi cùng các ngươi huynh đệ hai cái chức quan cũng nên thượng một bước. Bệ hạ xem ở lão phu tình cảm thượng, cũng sẽ không quá mức khó xử Yên Nhi. Rốt cuộc là sống qua tiên hoàng đế, ở dung cửu công tử cao áp hạ còn có thể sống thoải mái dễ chịu cáo giả, ý tưởng há là những người trẻ tuổi này có thể phỏng đoán. Quả nhiên, ngày hôm sau Khương dự sổ con một đưa lên đi, dung cửu công tử theo thường lệ giữ lại một phen không có kết quả lúc sau liền đối với Khương Thái Phó Đạo Đức Tốt rất là tán thưởng. Làm tam triều nguyên lão, tiền triều thừa tướng, hiện tại duy nhất thái tử thái phó, Khương Lão thoái ẩn lúc sau còn nghị khai ban thư viện tạo phúc thiên hạ học sinh. Như vậy tình cảm đương nhiên cần thiết đại đại tưởng thưởng, dung cẩn hào phóng đem Khương gia hai vị con vợ cả cùng với Khương Dự đều thăng quan một bậc. Tuy rằng Khương gia hai vị con vợ cả đều chỉ là từ tứ phẩm thăng vì tứ phẩm cũng không như thế nào thu hút, nhưng là Khương Dự lại không giống nhau, hắn bản thân chính là từ nhị phẩm lại bộ thị lang, lập tức liền tăng lên vì chính nhị phẩm. Chỉ là lại bộ thượng thư còn khỏe mạnh, vì thế Khương Dự bị trao tặng bình bộ thượng thư chi trước. Phải biết rằng, Khương Dự mới năm vừa mới 29 tuổi, Lại nhảy trở thành tuổi trẻ quan viên trung đệ nhất nhân Ngay cả mấy năm cũng đồng dạng liên tiếp thăng quan nam cung dực cùng độ ngọc đường cũng bị hắn đẻ ở phía dưới Trong lúc nhất thời, mãn điện các đại thần trong lòng cũng có chút miên man suy nghĩ lên Tuổi trẻ tưởng chính mình như thế nào liền không có một cái như vậy cấp lực tổ phụ đâu Tuổi đại tưởng, bệ hạ này có phải hay không ở nhắc nhở bọn họ cấp người trẻ tuổi thoái vị a Ở đại đa số người đáy mắt, Khương Dự là thật sự vận khí tốt Mấy năm trước vẫn là cái tứ phẩm quan Khương Thái Phó ném thừa tướng thực quyền đứng ra duy trì một tướng, Khương Dự chống rông thẳng thăng từ nhị phẩm. Lúc này đây Khương Thái Phó trực tiếp từ quan về nhà dưỡng lao, Khương ra một môn phụ tử toàn bộ thăng quan. Bất quá vô luận nói như thế nào, ít nhất vẫn là chứng minh bệ hạ vẫn là nhớ tình cũ, vẫn là cấp lao thần mặt mũi, bệ hạ cũng không phải chỉ biết giết người đe dọa thần hạ sao. Vì thế ở các loại nghị luận sôi nổi dưới tình huống, Lại tuân gia tân khoa nữ tiến sĩ Khương Huệ là Khương gia nữ nhi lúc sau hoàn thành quyền quý nhóm cũng không có quá mức kịch liệt bắn ngược cùng bài xích, chỉ là dâng lên một loại. Nga, thì ra là thế ý tưởng cũng đã vượt qua. Nam cung gia trong phủ, Nam cung tuyệt đang ngồi ở trong thư phòng trà lao làm bạn chính mình hơn phân nửa đời thanh phong bảo kiếm. Từ cùng Tây vượt chiến sự sau khi chấm dứt, Nam cung tuyệt liền về tới kinh thành cùng từ trước hơn 20 năm giống nhau tiếp tục quá chính mình nhật tử, chỉ là Nam cung vũ lại tiếp tục lưu tại biên cương. Mấy năm nay xuống dưới, Nam Cung Tuyệt cũng dần dần sờ soạn ra tới cùng dung cẩn quân thần ở Trung Muôn Quyết. Vô luận là cái dạng gì hoàng đế cùng thân tử, quân thần chi gian nhất quan trọng chính là một cái độ, không đủ hoặc là qua đều không tốt. Nam Cung ra quân công đến hắn nơi này đã tới rồi cường thịnh, nhưng là hắn đã già rồi, chỉ cần hắn không còn nữa, Nam Cung dực làm chính trị, Nam Cung vũ muốn thành châu đáo ít nhất còn có hai ba mươi năm lộ phải đi, Nam Cung Tuyệt rất rõ ràng chính mình nhi tử cũng không phải cái gì thiên tài. Nhưng lại như vậy đối Nam Cung gia lại là tốt nhất, một khi hắn không còn nữa, Nam Cung ra thế lực thế tất suy nhược một ít, lại cũng vừa lúc tránh cho làm bệ hạ kiêng kỵ kiên, nguy hiểm. Mà bệ hạ cùng một tướng xem ở hắn cái này lão nhân vì Tây Việt quốc cung tận tụy phân thượng, chỉ cần Nam Cung ra không làm cái gì chuyện khác người, cũng nhất định sẽ quan tâm bọn họ một ít. Nam Cung ra hai ba đại trong vòng, nhất định sẽ không suy sụt. Như thế, hắn cũng có thể yên tâm buông tay tiếp tục vì Tây Việt chinh chiến. Phụ thân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 Bệ hạ cũng chờ không nổi nữa. Nam Cung dực ngẩng ra, phụ thân là nói. Nam Cung Tuyệt nói, bệ hạ chỉ sợ là tính toán xuất binh. Hiện giờ, binh bộ, lại bộ, hộ bộ, công bộ đều là bệ hạ cùng một tướng đề bạt tuổi trẻ thân tín. Bệ hạ đã hoàn toàn khống chế chiều chính. Đem Khương Dự phóng tới binh bộ, chắc là bệ hạ tính toán ngự giá thân trình. Có Khương Dự những người này binh bộ cùng hộ bộ, bệ hạ tự nhiên lại không có nỗi lo về sau. Nam Cung dực như mày nói, nhưng là, Khương Dự vừa mới tiền nhiệm tuổi quá nhỏ, tư lịch không đủ, chỉ sợ là áp không được những người đó đi. nếu là khương dự chính mình rối loạn một tấc vông, chẳng phải là nam cung tuyệt lắc đầu cười nói, khương lão đầu chỉ là về hưu, lại không phải đã chết. hàn tổng sẽ không nhìn hắn tôn tử bị người khi dễ. đây cũng là bệ hạ yên tâm binh tướng bộ giao cho khương dự nguyên nhân, khương lão đầu trải qua tam triều, nhìn đến bệ hạ ý chỉ tự nhiên sẽ minh bạch. nam cung dực trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa rồi bất đắc dĩ mà thở dài nói.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 Không chỉ là bệ hạ muốn cân bằng, thân tử chính mình cũng yêu cầu hiểu được tiến thối. Nếu không phải Khương lão đầu lui, Khương dự là tuyệt đối ngồi không thượng hộ bộ thượng thư vị trí. Nay đó rốt cuộc Nam cung Dực tự nhiên là minh bạch, kỳ thật hắn trong lòng cũng đều không phải là có cái gì bất mãn, chỉ là người luôn là sẽ đối phá lệ may mắn người ôm có vài phần hâm mộ ghen ghét chi tâm. Bị phụ thân đã nhắc nhở, Nam cung Dực tức khắc liền thanh tỉnh lại đây. Nam cung gia nguyên bản là Trang Vương Tâm Phúc, Trang Vương nguyên bản là hoàng đế đối thủ. Hiện tại Trang Vương vẫn như cũ hoàng đế trọng dụng, phụ thân vẫn như cũ là Tây Việt độc nhất vô nhị đại tướng quân, đệ đệ xa ở biên quan tay cầm binh quyền chính mình từ hoàng đế đăng cơ bất quá ngắn ngủ 5 năm cũng thắng liên tiếp 2 cấp, còn có cái gì nhưng bất mãn. Hán kỳ thật đã so đại đa số người muốn may mắn nhiều. Nhìn nhi tử thân sắc biến hóa, Nam Cung Tuyệt lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Đối với cái này trưởng tử, Nam Cung Tuyệt là có chút ấy nấy. Nam Cung Dực đều không phải là trời sinh liền thích làm chính trị. Chỉ là lúc trước Nam cung gia muốn giúp Trang Vương đoạt đích, cố tình Nam cung gia quân công lớn lao bị tiên hoàng kiên kỵ, mà quan văn trung lại xử không trợ lực. Bất đắc dĩ Nam cung Dực chỉ phải bỏ võ học văn, cuối cùng Trang Vương đoạt đích thất bại, Nam cung Dực lại sớm đã qua tuổi 30, căn bản không có khả năng ở bỏ bút tòng quân một lần nữa bắt đầu. Phu thân thực mau liền sẽ tùy bệ hạ xuất trình, về sau Nam cung gia liền giao cho ngươi." Nam cung tuyệt chỉnh trọng nói. "Phu thân." Nam cung Dực trong lòng cả kinh. Phụ thân tuổi tác đã cao. Nam cung tuyệt dơ tay ngăn trở hắn, đây là vi phụ tâm nguyện, nếu là có thể nhìn đến bệ hạ nhất thống thiên hạ, vi phụ cũng không phụ kiếp này. Liên tính bệ hạ không đồng ý, vi phụ cũng sẽ tự mình thượng thư thỉnh cầu. Hơn nữa hắn cảm thấy bệ hạ sẽ đồng ý, cho dù không cần hắn lánh binh xuất chinh, bệ hạ đem hắn mang theo trên người làm tham mưu cũng so đặt ở kinh thành an tâm một ít. Nam cung tuyệt ngơ ngẩn mà nhìn phụ thân trong mắt lập lệ sáng ngời quan mang, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, là, phụ thân. Hắn cả đời cũng không có thượng quá chiến trường, nhưng là không đại biểu hắn không rõ tướng quân khát vọng thượng chiến trường tâm tình. Đã từng, hắn cũng như vậy khát vọng quá, cho dù hắn chưa bao giờ trở thành quá tướng quân. Mà thân là Tây Việt đại tướng quân phụ thân, chỉ biết so với hắn càng thêm khát vọng cùng hướng tới. 320 Quỳnh Lâm Yến Trong ngay mắt, liền tới rồi Quỳnh Lâm Yến nhập tử. Khoa cử lúc sau, Hoàng đế ở Hoàng gia ngự huyền mở tiệc chiêu đái tân khoa thượng bảng tiến sĩ cùng cả triều văn võ. Đây là hoàng đế đối tân tiến vào triều đỉnh các học sinh đạo thứ nhất tấn điển, đồng thời cũng là cho bọn họ sáng tạo một cái dung nhập triều đỉnh cơ hội. Mặt khác, xưa nay này Quỳnh Lâm Yến cũng là các gia quyền quý nhóm lựa chọn rể hiền tốt nhất nhật tử. Tuy rằng quý báo khuê tú nhóm đại đa số muốn chú trọng cái môn đăng hộ đối, nhưng là tổng vẫn là có không ít ra thế kém một ít, hoặc là bản thân là thứ nữ, lại hoặc là không muốn làm nữ nhi gả vào thế gia chịu khổ, tự nhiên đều phải sấn lúc này chọn lựa một cái chọn người thích hợp mà này 3 năm một lần Quỳnh Lâm Yến tập trung toàn bộ Tây Việt ưu tú nhất người người trẻ tuổi tại đây nhưng còn không phải là tốt nhất cơ hội sao? Nữ tuyển trung một chỗ đại điện trung Ngụy vô kỷ ôm Dung Thương Minh tiểu bao tử ngồi ở ghế dựa nhìn điện thượng một tay ôm lấy thanh y lìa eo nửa ỉ nửa toà dựa vào ghế dựa Dung cửu công tử nhướng mày nói quả nhiên không hổ là vua của một nước chiêu thức ấy chơi đến xinh đẹp Khương Gia hiện giờ chính là hoàn toàn bị ngươi trộm trong tay Dung cẩn lười biếng mà nhướng mày. Không chút để ý mà nhìn lướt qua Ngụy Vô Kỵ nói, "Ngươi đang nói cái gì? Bản công tử nghe không rõ." Ngụy Vô Kỵ nhướng mày cười nói, đem Khương lão đầu kéo xuống tới, đem Khương Dự cùng Khương Vũ Yên đẩy ra đi, "Chẳng lẽ không phải hoàng đế bệ hạ trước đó mưu tính tốt sao?" Khương Dự tuy rằng không tồi, nhưng là rốt cuộc còn nốt điểm, muốn trưởng thành đến dám cùng ngươi sau lưng tử tâm nhãn, chỉ sợ tốt nhất còn muốn cái 10 năm. "Có này đó công phu, 10 năm sau này thiên hạ cũng đã sớm ở trong tay ngươi đi." Dung Cẩn cười nhạt một tiếng, nói: "Đa Tạ Ngụy công tử đối bản công tử như thế có tin tưởng." Ngụy Vô Kỵ thở dài: "Ta không dám đối với ngươi không tin tưởng a. Nay thiên hạ, còn có người so ngươi tâm địa càng hắc sao?" Điểm này Ca Thư thuân khẳng định so bất quá ngươi. Dung Cẩn ngồi dậy tới, nói: "Khương Vũ Yên cũng không phải bản công tử làm nàng đi khoa cử, Khương lão đầu cũng không phải bản công tử làm hắn về hưu, hắn lui bản công tử cho hắn cấp thân điển an ủi an ủi hắn, chẳng lẽ còn sai rồi không thành?" Ngụy công tử kéo kéo khỏe môi, nhìn về phía ngồi ở hắn bên cạnh một thanh y lìa, không tiếng động hỏi, người tin sao? Một thanh y lìa nhấp môi đạm đạm cười, cũng không nói chuyện, bất quá trên mặt biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Thanh thanh, không được xem hắn. Dung cửu công tử an vị mà duỗi tay che lại một thanh y lìa đôi mắt, đánh gãy hai người mặt mày sinh động. Ấu chí Ngụy công tử khịt mũi coi thường. Bản công tử biết ngươi hâm mộ ghen tị hận, không cùng ngươi người cô đơn giống nhau so đo. Dung cửu công tử đắc ý địa đạo. Mục Thanh Y ghi thở dài, nói, Thương Nhi còn ở, hai vị có điểm làm trưởng bối tự giác thành sao. Giờ phút này, Mục Thanh Y thật sâu cảm thấy lúc trước làm Thương Nhi nhận Mạc Vấn Tình làm nghĩa phụ là thập phần tất yếu. Trung quanh thời thời khắc khắc vây quanh thi thoảng động kinh dung cẩn, một gặp được dung cẩn động kinh cũng đi theo không bình thường ngụy vô kỵ, còn có khi thời khắc khắc đều không ở trạng thái bình thường Hàn Vấn Thiên, Thương Nhi tương lai tính cách. Thật sự yêu cầu Mạc Vấn Tình người như vậy làm tấm gương. Dung Cửu công tử Ngụy công tử cúi đầu đồng thời nhìn về phía Tiểu Bao Tử. Tiểu Bao Tử ngồi ở Ngụy vô kỵ trong lòng ngực, bắt lấy một cái đã gặm một nửa đỏ rực đại quả táo nghiến răng. Thấy phụ hoàng cùng bá phụ đều nhìn chính mình, Tiểu Bao Tử dơ lên gương mặt tươi cười lộ ra một cái hồn nhiên tươi cười, duỗi tay đem quả táo đã chịu Ngụy vô kỵ bên môi. Đại bá đói bụng sao? Cho ngươi ăn. Ngụy công tử có chút cảm động, đáp ý mà quét dung cẩn liếc mắt một cái, đẩy trở về nói: Thương Nhi chính mình ăn. Đại bá ăn, Thương Nhi không đói bụng. Thương Nhi cười tủm tỉm nói, Ngụy công tử cao hứng mà tiếp nhận tới, Thương Nhi thật hiếu thuận, đại bá không ưởng công thương ngươi. Điện thượng nhìn bị tiểu bao tử hống đến mặt mày hớn hở mà ngụy vô kỵ, một thanh ý lìa nhịn không được muốn giơ tay che mặt. Ngụy công tử, ngươi khí độ, ngươi đầu óc đâu? Chẳng lẽ ngươi thật sự không thấy ra tới? Hắn rõ ràng chính là chính mình ăn không vô nữa mới tặng cho ngươi a đương nhiên, không phải nói tiểu bao tử làm người rất hẹp hòi, mà là nếu trong tay hắn là một cái đỏ rực hoàn chỉnh vô khuyết đại quả tao nói. Tiểu bao tử đệ nhất suy xét lấy lòng đối tượng tuyệt đối là thân thân mẫu thân, mà không phải cực cực khổ khổ ôm hắn dạy hắn viết chữ đọc sách đại bá. Tự giác thắng dung cẩn một bậc, ngụy công tử cũng không hề cùng hắn so đo, chỉ là nhàn nhạt nói: Ngươi hiện tại muốn xuất binh, có phải hay không quá nóng vội một ít? Bác hắn còn không có động tĩnh chúng ta liền đi trước xuất binh, chỉ sợ đối với ngươi thành danh không tốt. Dung cẩn đăng cơ mới bất quá 5 năm lại không sai biệt lắm có một nửa thời gian ở đánh giặc, hiện giờ lại chủ động khơi mào chiến sự luôn là khó tránh khỏi cho người ta lưu lại một hiếu chiến ấn tượng. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng nói, muốn nhất thống thiên hạ, còn một hai phải làm ra một bộ chính mình là bất đắc dĩ bộ dáng. Bản công tử mới không làm cái loại này dối trá sự tình. Nếu những người đó sống không kiên nhẫn, bản công tử thành toàn bọn họ, tuy nói nhất định phải chờ bọn họ đánh lại đây. Ngụy vô kỵ như mày, trầm ngâm một chút mới nói, từ từ, ngươi nói chính là ai. Ngươi không phải muốn xuất binh Bắc Hán. Dung Cẩn nhướng mày. Tuy nói ta muốn xuất binh Bắc Hán. Ca Thư Hàn đã đem Bắc Man bắt lấy, bản công tử tự nhiên muốn trước đem Tây Vực thu thập. Ngụy vô kỵ như mày nói, Tây Vực nhưng không bằng Bắc Man nhu nhiên hảo thu thập. Tây Vực phong tục cùng Trung Nguyên khác biệt không nói, tiểu quốc san sát, trong đó rất nhiều quốc gia cho dù là ngụy công tử hàng năm làm buôn bán cũng không thể nói cái nguyên cơ tới. Này đó quốc gia Trung có dã tâm bừng bừng, có vừa lòng với hiện trạng, có cùng Tây Việt giao hảo. Có bác Hán ám thông có càng cùng hải ngoại một ít dị quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ, liên lụy phức tạp lệnh người giận xôi. Cũng đúng là bởi vậy, cho dù này đó Tây vực tiểu quốc thường thường xâm phạm biên giới, nhưng là cho tới nay Tây Việt đều chỉ là đưa bọn họ đánh trở về mà thôi. Nếu thật sự muốn động thủ nói, tiêu diệt toàn bộ Tây vực có lẽ có điểm khó khăn, nhưng là tiêu diệt một cái chọn sự quốc gia cũng tuyệt đối là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Dung Cẩn hứa nhẹ, không hào thu thập. Chờ đến ta Tây Việt đại quân tiếp cận lại cùng bọn họ nói như thế nào thu thập đi. Ngụy vô kỵ bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía Mục Thanh Y ngươi liền từ hắn như vậy hồ nháo. Mục Thanh Y cười nhạt nói, đánh giặc sự tình ta không hiểu, đánh giặc sự tình nàng không hiểu, cho nên nàng cũng sẽ không chen vào nói, nhiều nhất chính là giúp bọn hắn xử lý đánh giặc sở yêu cầu quân nu, đánh xong lúc sau muốn cái gì vấn đề nàng lại đến tận lực giải quyết tốt hậu quả thôi. Ngụy vô kỵ lắc lắc đầu, nói, hành, nói vậy ngươi cũng không phải nhất thời hứng khởi.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 tuyệt không phải ngắn hạn có thể kết thúc. Dung Cẩn ngự giá thân trinh, nàng làm thừa tướng thế tất muốn lưu tại hoàng thành xử lý chính vụ mới là. Dung Cần lâu chủ mục thanh y dì, chân thật đáng tin nói, chấm đã quyết định, không cần thương lượng. Ngươi lưu lại, mang theo Dung Thương Minh, thanh thanh cùng bản công tử cùng nhau đi. Mục thanh y dì muốn nói chuyện, nhưng là nhìn Dung Cần yên lặng nhìn chính mình cũng không nhúc nhích đôi mắt, trong lòng đột nhiên vừa động, đột nhiên liền có chút mềm lòng. Ngụy công tử tức muốn hụt máu mắt thấy Mộc Thanh Y Lệ muốn thỏa hiệp, vội văng nói, Thanh Y Lệ, hắn hồ nháo ngươi cũng muốn đi theo cùng nhau hồ nháo sao? Mộc Thanh Y Lệ thở dài, nhẹ giọng nói, Vô Kỵ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá ta tin tưởng Dung Cẩn tâm lý hiểu rõ, vất vả ngươi. Ngụy Vô Kỵ ngẩn ra, thật dài mà thở dài nói, thôi, tùy các ngươi. Khởi bẩm một tướng, Khương Tiểu Thư tới, Hoắc Su từ bên ngoài tiến vào cung kính địa đạo. Dung Cẩn khẽ như mày, nói, nàng tới làm gì? Một thanh y gì mỉm cười đứng dậy nói, Quỳnh Lâm Yến lúc sau không phải muốn tuyên bố tân khoa tiến sĩ hướng đi sao. Là ta làm nàng tới, ta tưởng trước cùng nàng tâm sự. Dung kiểu công tử hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn đương nhiên biết ở rất nhiều sự tình thượng thanh thanh cái nhìn cùng cách làm đều cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Nhưng là không quan hệ, thanh thanh thích nói hắn cũng không cái gọi là. cửu công tử chính là cái yêu thương tôn trọng thê tử Hảo trợ Phu. Khương Vũ Yên sớm bị Hoắc su thỉnh đi bên kia thiên điện chờ nhìn đến một thanh y tiến vào vội vàng đứng dậy một tướng một thanh y lìa nhìn nhìn khương vũ yên quần áo không khỏi nhèn miệng cười khương vũ yên quả nhiên vẫn là ăn mặc nữ trang nhưng là so với những cái đó tầm thường tiểu thư khuê các hoa phục mỹ sức châu hoàng thúy nhiều lại muốn đơn giản lưu loát nhiều một kiện màu lam nhạt vân vân ám theo cẩm y lìa bên ngoài chiếu một kiện màu trắng sao y lìa nguyên bản khuê trung nữ tử tinh xảo búi tóc cũng đổi thành một cái đơn giản búi tóc son phấn chưa thi duyên hoa không nhiễm Nhưng thật ra thiếu vài phần ngày xưa văn tú trầm tĩnh, chống giống nhiều vài phần tư thế vai hùng đại khí. Đứng lên đi. Lôi kéo Khương Vũ Yên lên, Mục Thanh Yên lại nhìn chầm chầm nàng đánh giá một phen mới vừa rồi cười thở dài. Phía trước ta còn vẫn luôn có chút lo lắng, hiện tại nhìn đến ngươi. Nhưng thật ra yên tâm vài phần. Khương Vũ Yên có chút hổ thẹn, làm Mục Tướng lo lắng. Mục Thanh y xua xua tay, nói, ta hiện giờ như vậy người khác nhìn phong cảnh, rồi lại hơn phân nửa muốn xem như bệ hạ chi công. Ngươi có thể đi đến hiện tại lại là dựa vào chính mình bản lĩnh. Này thế đạo, ở nam nhân trong mắt nữ tử vốn chính là phụ thuộc, nhưng là ta cũng là nữ tử, như thế nào không hy vọng nữ tử cũng có thể đi ra chính mình muốn nhân sinh. Ta chỉ hy vọng ngươi biết, đi trước người, sở trải qua thống khổ nhất định so kẻ tới sau muốn nhiều đến nhiều. Khương Vũ Yên trịnh trọng gật đầu nói, Vũ Yên minh bạch, vô luận cuối cùng như thế nào, Vũ Yên đều tuyệt không sẽ hối hận. Mục thanh y thì hề cười nói, ta tin từ ngươi, cùng ta nói nói. Ngươi có tính toán gì không? An bài đường ra thời điểm ta sẽ tận lực suy sẽ đến." Khương Vũ Yên trầm giọng nói, "Khởi bẩm mục tướng, ta tưởng rời đi kinh thành." Mục Thanh Y gì đã sớm biết, tự nhiên cũng không kinh ngạc, chỉ là nói, "Ngươi phải biết rằng, ngươi nếu là lưu tại kinh thành, ta thế ngươi tuyển một cái thanh quý chức quan, về sau vô luận phát sinh chuyện gì cũng có khương gia chiếu ứng này ngươi. Nhưng là ngươi nếu lựa chọn ngoại phóng, Tây Việt ở ta phía trước chưa bao giờ từng có nữ quan, càng chưa bao giờ từng có ngoại phóng nữ quan." Tới rồi bên ngoài, nếu ra chuyện gì, vô luận là Khương gia vẫn là ta đều là ngoài tầm tay với. Lại có, tới rồi bên ngoài chính là ngươi một người, trên quan trường hạ chuẩn bị, nhân tình lui tới đều phải dựa chính ngươi, ngươi hành sao. Khương Vũ Yên kiên định gật đầu nói, Vũ Yên đã làm tốt chuẩn bị, thỉnh một tướng thành toàn. Mục thanh y riêng lặng nhìn nàng, Khương Vũ Yên cũng hảo không né tránh, hai tròng mắt kiên định nhìn lại trước mắt bạch y riêng nữ tử. Hồi lâu, Mục thanh y riêng rốt cuộc gật đầu nói, Hảo, ta đáp ứng ngươi đa tạ một tướng. Khương Vũ Yên cảm kích địa đạo. Nàng rất rõ ràng nếu không phải có một thanh y gì ở, chính mình đừng nói là ngoại phóng làm quan, chính là thi đình kia một quan chỉ sợ cũng là quá không được. Một thanh y gì khẽ thở dài, về sau lộ khó đi, chính mình hết thể cẩn thận. Đúng vậy. Một tướng, Quỳnh Lâm Yến bắt đầu rồi. bệ hạ thỉnh ngài qua đi. Ngoài cửa, hoắc su nhắc nhở nói. Một thanh y gì mỉm cười đứng dậy, một tay kéo Khương Vũ Yên cười nói, cùng ta cùng nhau qua đi đi.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 Kim Khoa tiền tam giáp ba vị cũng đều ngồi ở trước sau, còn lại tiến sĩ liền đều là lấy thi hội thứ tự phân biệt ngồi xuống. Chỉ là một tướng còn chưa tới, mọi người liền cũng chỉ là ngồi ở tòa thượng top 5 top 3 cuối đầu nói nhỏ. Càng có không ít người đối bị trang vương ôm ở trong tay chính không ngừng hướng ngụy công tử trong lòng ngực bò tiểu bao tử rất là tò mò. Bình thường quan viên còn thôi, những cái đó tân Khoa tiến sĩ nhóm sát thật suýt nữa xem thẳng mắt. Vị này thoạt nhìn trắng trẻo mập mạp. Mềm mềm manh manh tiểu bao tử chính là bọn họ Tây Việt duy nhất hoàng tử điện hạ, càng thân kiêm này làm cương đệ nhất người thừa kế, rốt cuộc tục xương thái tử thân phận. Tin tức linh thông càng là đối vị này tiểu bao tử hâm mộ ghen tị hận, thâm hận chính mình không có thể đầu cái hảo thai. Vị này tiểu hoàng tử điện hạ, cha mẹ tự không cần phải nói Tây Việt hoàng đế, Tây Việt thừa tướng, hiện giờ Tây Việt quân vương, thiên hạ đệ nhất thủ phú quý công tử đối hắn yêu thương có thêm, cứu cứu lấy chung nguyên nhân thân phận lại tay cầm toàn bộ nam cương. Nghĩa phụ nghe nói là dược vương cốc cốc chủ, như vậy thân phận, liền tính tiểu bao tử đời này cái gì đều không làm mỗi ngày nằm ăn nhậu chơi bởi cũng cảm thấy là kê cao gối mà ngủ. Tiểu bao tử đối mặt trường hợp như vậy, nhiều người như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình hiển nhiên cũng nửa điểm không sợ. Mở to tròn vo mắt to nhìn phía dưới người quay tròn đảo quanh. Nếu là nhìn đến người nào nhìn chầm chầm chính mình lâu lắm, còn sẽ đối với đối phương lộ ra một ngụm trắng như tuyết nha, cười hết sức hồn nhiên đáng yêu nhưng là nếu nhìn đến tiểu bao tử mọi người thật sự đương hắn là cái thiên chân xuẩn manh tiểu hoa nhi, tiêu tương lai ăn nào đó tiểu bao tử mẹ khẳng định cũng không thể hóa người khác mẫu thân mẫu thân tới rốt cuộc phấn đấu tới rồi ngụy vô kỵ trong lòng ngực, đứng ở ngụy vô kỵ trên đầu gối tiểu bao tử hoan hô nói mọi người quay đầu quả nhiên nhìn đến một tướng mang theo người bước chậm đã đi tới đi được gần mới thấy rõ ràng đi ở một tướng bên người thình lình chính là đại gia vẫn luôn chú ý nhưng vẫn đều không có xuất hiện tây việt đệ nhất vị nữ tiến sĩ khương huệ Chi gian Khương Huệ một thân màu lam nhạt quần áo, coi trọng lại thanh tú văn tĩnh hành động gian lại không mất đại khí tiêu sái, nhưng thật ra cùng tầm thường khuê trung nữ tử không dung. Tuy rằng không kịp một tướng dung mạo mỹ lệ tuyệt tục, lại cũng coi như được với là cái mỹ nhân. Đứng ở một tướng bên người còn có thể không mất chính mình khí độ nữ tử cũng không nhiều thấy, này Khương Huệ nhưng thật ra không hổ là dám lên khoa cử trường thi nữ tử. Nhìn đến một thanh ý cùng Khương Huệ sóng vai mà đến, mọi người trong lòng liền ẩn ẩn minh bạch. Mục tướng hiển nhiên thực thích vị này nữ tiến sĩ, hiện giờ cũng là biểu lộ thái độ là duy trì nàng. Một bên khác, đã có rất nhiều người đều đã biết Khương Huệ xuất thân Khương gia đại tiểu thư, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người sẽ cố ý đi đắc tội nàng. Tham kiến Mục tướng Miễn lễ Mục thanh y gì buông ra Khương Vũ Yên, chiều nàng mỉm cười gật gật đầu liền xoay người hướng thủ vị dung cẩn phương hướng đi đến, Khương Vũ Yên cũng thần thái thong dong đi trở về thuộc về chính mình vị trí. Hiện giờ nàng đã không cần lại cùng cô nương khác giống nhau ngồi ở mẫu thân hoặc là tổ mẫu bên người, nàng đã có chính mình vị trí. Kim Khoa tiến sĩ thứ 58 gã, tuy rằng không chấp mắt lại là nàng dựa vào thực lực của chính mình được đến. Dung cẩn lôi kéo một thanh y ghề ngồi xuống, mỉm cười nhìn phía dưới mọi người nói, hôm nay mở tiệc, chuyên vị mở tiệc chiêu đái Kim Khoa thượng bảng học sinh. Một lần nữa về sau, các vị liền phải vào chiều làm quan. Chấm hy vọng các vị không cần cô phụ chấm hy vọng, chấm cùng một tướng cùng nhau kính các vị một ly, hai người bưng lên chén rượu hướng tới mọi người hơi hơi một câu. chúng thần vội vàng đứng dậy, thần chờ không dám, đà tạ bệ hạ. cũng đều đi theo thắng một ly, lúc này mới đứng dậy. rất nhiều tuổi trẻ tiến sĩ nhóm trong lòng đều kích động không thôi, hận không thể lập tức là có thể đủ lấy thân báo quốc phương không phụ bệ hạ ân điển. mặc kệ là thật là giả, ít nhất nhìn qua đều là thập phần không tồi. quân thần cộng uống một ly, lúc sau yến hội liền chính thức bắt đầu rồi. quỳnh lâm yến cùng tầm thường yến hội không giống nhau cũng không chỉ là uống rượu mua vui, nghe ca thưởng vũ mà thôi. Tân khoa tiến sĩ nhóm còn muốn ở quân chức triển lam chính mình tài hoa, không câu nệ là đánh đàn, vẽ tranh, hiến thơ vẫn là khác cái gì. Nhất thời vì làm yến hội càng có vài phần thú vị, thứ hai lại cũng là làm hoàng đế nhìn xem tương lai thần tử nhóm tài hoa, nói không chừng có cái gì làm hoàng đế coi trọng mắt từ đây liền bình bộ thanh vân đâu. Dung Cẩn Lôi kéo một thanh ý gì mỉm cười nhìn phía dưới đang ở viết chữ trạng nguyên lang, đang ở vẽ tranh tấm gương. Cùng với đang khẽ đàn thám hoa, cười tùng tìm nói, cái kia tấm gương là hoa quốc người. Tuy rằng hiện giờ hoa quốc đã nhập vào Tây Việt, nhưng là Tây Việt người người đọc sách vẫn là nhịn không được lo lắng. Hoa quốc người thơ từ ca phú từ trước đến nay so với bọn hắn lợi hại, nếu là về sau khoa cử toàn bộ thượng bảng đều là hoa quốc người làm sao bây giờ. May mắn, lúc này đây bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần đi lên vẫn là Tây Việt người chiếm tuyệt đại đa số. Một thanh y lì gật gật đầu nói, không tồi. Như vậy cũng hảo. Có một cái nguyên bản Hoa quốc thư hương dòng roi xuất thân thắng hoa, đối với thu phục Hoa quốc dân tâm càng có chỗ tốt. Kỳ thật Hoa quốc cùng Tây Việt bá tánh chi gian mâu thuẫn xa không bằng Hoa quốc cùng Bắc Hán như vậy đại, cho nên mấy năm nay xuống dưới ma hợp đảo cũng còn tính thuận lợi. Ngược lại là Bắc Hán bên kia sinh hoạt thói quen, văn hóa phong tục đều không nghĩ cùng, ở Hoa quốc người trong mắt Bắc Hán chính là man di nơi. Bắc Hán người phần lớn cũng không tốt với thống trị Hoa quốc như vậy địa phương. Vì thế mấy năm nay vẫn luôn có nguyên bản sinh hoạt ở phương Bắc Hoa Quốc gì dân đảo vòng phương Nam tới. Bất quá, dung cẩn nếu là lấy vì như vậy là được, vậy mười phần sai. Nếu luận thi khoa cử, Hoa Quốc người tuyệt đối so với Tây Việt người lành nghề, hiện tại sở dĩ nhân số không nhiều lắm, bất quá là bởi vì Hoa Quốc mới vừa quy phụ Tây Việt không lâu thôi. Ở vào người đọc sách cẩn thận, trước hai ba giới đều sẽ không có quá nhiều nguyên bản Hoa Quốc gì dân tới khảo thí. Bất quá đảo cũng không sao. Chỉ cần hiện tại không có việc gì, lại quá mấy giới bọn họ đã có rảnh đằng ra tay tới xử lý mấy vấn đề này, cho nên, hiện tại liền cứ việc làm cho bọn họ hiểu lầm đi. Nhìn không tồi, những người này thanh thanh có tính toán gì không? Mục thanh y gì chấm ngâm một lát nói, những người này, thi đỉnh trước 20 danh toàn bộ đều thả ra đi thôi. Thi đỉnh thứ tự tuy rằng không có công bố, lại không đại biểu ngầm bọn họ không bài. Hạ đầu chỗ dung tuyên nhướng mày nói, bao gồm tiền tam giác, Tiền tam giáp xưa nay đều là thẳng vào hàn lâm viện, ghen luyện 2 năm ở điều khác thật thiếu, vẫn luôn là thanh quý vô cùng lộ trình. Đối với bình thường quan viên tới nói, ngoại phóng xa không bằng lưu tại kinh thành thoải mái thể diện. Mục Thanh Y lìa gật đầu nói, toàn bộ ngoại phóng, trong kinh thành không cần như vậy nhiều quan viên. Nhưng là địa phương thượng lại thực sự cần phải có kinh nghiệm có năng lực quan viên. Không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Nếu dung cửu công tử trinh chiến thất bại tự nhiên cái gì đều không cần phải nói, nhưng là nếu thành công nói. Tây Việt lại sẽ nhiều gia tảng lớn lãnh thổ quốc gia, tổng không thể đến lúc đó lại tùy tiện chảo một đống ở kinh thành sống trong nhung lụa người đi thật giả lẫn lộn. Dung Cẩn hiển nhiên cũng suy xét tới rồi vấn đề này, trầm ngâm một lát gật gật đầu nói, hảo. liền Y thanh thanh lời nói. Vì thế, phía dưới còn ở ra sức biểu diễn trạng nguyên lang đám người cũng đã bị người nhẹ nhàng bâng cơ định ra tương lai hướng đi. Mục Thanh Y nhìn nhìn phía dưới, nhẹ giọng nói, Vũ Yên mới vừa rồi cùng ta nói, nàng cũng muốn ngoại phóng. Dung cẩn khẽ như mày, nàng là nữ tử, muốn thống trị địa phương chỉ sợ là không dễ dàng. Mục thanh y ghi đạm cười nói, không có thử qua như thế nào biết được chưa? Húng chi? Ba tánh kỳ thật so ngươi tưởng tiếp thu độ càng cao. So với Khương Vũ Yên là nam hay nữ, bình thường ba tánh càng để ý chính là hoàng quyền. Chỉ cần là hoàng đế hạ chiếu sai khiến quan viên, giới tính sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc mà thôi, không đến mức làm cho bọn họ đi phản kháng. Sẽ sai lầm thường thường đều là những cái đó tự cho là tài cao bắt đầu người đọc sách, bình thường dân chúng chỉ lo có thể ăn được hay không cơm no, làm quan có thể hay không khi dễ nhân ngư thịt bà tánh. Ngược lại là những cái đó địa phương thượng nho sinh, cái gọi là đức cao vọng trọng tú tài cử nhân còn có những cái đó quan viên, chỉ sợ những người này mới là Khương Vũ Yên tương lai muốn đối mặt phiền thoái. Dung cửu công tử hừ nhẹ một tiếng nói, nếu thanh thanh đồng ý, vậy từ nàng đi. Nếu là xảy ra vấn đề, đừng trách chấm không cho Khương ra mặt mũi. Nhìn dung cửu công tử thở phì phì mà bộ dáng, mục thanh y không khỏi che miệng buồn cười, thấp giọng nói, ta biết người là muốn thay ta suy nghĩ, bất quá, một cái khương vũ yên có thể đường cái chuyện gì. Húng chi, ta làm việc chẳng lẽ còn muốn cho một cái tiểu cô nương tới thay ta chắn lời ra tiếng vào sao. Bị trấn an dung cửu công tử lúc này mới thần sắc hơi tễ, thanh thanh làm chủ là được. mục thanh y gì mỉm cười gật đầu, trong lòng yên lặng tính toán khởi đem khương vũ yên phóng tới chỗ nào đi càng thích hợp. 321 xuất trình đêm trước, Quỳnh Lâm Yến lúc sau Tân Khoa tiến sĩ nhóm chức quan thực mau liền ban phong số dưới, bao gồm tiền tam giáp ở bên trong đại bộ phận Tân Khoa tiến sĩ đều bị ngoại phóng làm quan. Trong đó phẩm cấp tối cao đương thuộc Tân Khoa Trạng Nguyên bị phong làm Từ tứ phẩm chi châu, mà bị chịu trú mục duy nhất một vị nữ tiến sĩ Khương Huệ bị trao tặng chính lục phẩm huệ lệnh. Hơn nữa cũng không có bởi vì Khương Huệ là Khương gia người mà đặc biệt ưu đãi. Khương Huệ sở đi địa phương tới gần tây vực biên cảnh. Tuy rằng không tính là là man di nơi lại cũng thực sự không tính cái gì rồi rào địa phương. Những cái đó nguyên nhân chính là vì lưu tại kinh thành mà đắc trí tân khoa tiến sĩ nhóm việc này cũng không biết. Những cái đó bị ngoại phóng đi ra ngoài mới là hoàng đế chân chính coi trọng. Mà bọn họ này đó hiện tại mừng thầm người tương lai chỉ biết bị những người này xa xa mà ném ở phía sau. Mà lúc này đừng nói là những cái đó bị lưu tại kinh thành tiến sĩ nhóm. Chính là bị ngoại phóng tân khoa tiến sĩ cùng rất nhiều trong triều đại thần cũng tưởng không rõ hoàng đế đây là ý gì. Cho tới nay, đều là hoàng đế coi trọng người lưu kinh, không bị coi trọng người ngoại phóng. Rốt cuộc bên ngoài tuy nói là trời cao hoàng đế xa, nhưng là làm quan ai không nghĩ ở thiên tử dưới chân. Hoàng đế liền xem đều nhìn không tới ngươi, ngươi còn có thể trông cậy vào như thế nào biểu hiện, như thế nào thăng quan. Việc này Khương Phủ đã nháo phiên thiên, Khương gia đại phu nhân lôi kéo nữ nhi khóc đến đầy mặt nước mắt. Khương Lão phu nhân đồng dạng cũng là vẻ mặt yêu sầu mà nhìn cháu gái. Cháu gái có tiền đồ là chuyện tốt, nhưng là quá có tiền đồ. Hiện giờ tình huống này rõ ràng chính là vượt qua các nàng có thể thừa nhận phạm Vi A Vũ Yên tuổi đã không nhỏ, năm nay đã 19 tuổi, nguyên bản cũng đã là cái gái lỡ thì, này lại bị xung quân đến vùng khỉ ho có gáy địa phương, đời này nhưng còn không phải là hủy hoại sao. Tổ mẫu, mẫu thân Khương Vũ Yên có chút bất đắc dĩ mà vô chán, xin giúp đỡ mà nhìn bên kia khương dự tương dự nhốn vai tỏ vẻ chính mình cũng không có thể ra sức, bởi vì duy trì tiểu mội đi tham kiến thi đình, hắn đã bị tổ mẫu cùng mẫu thân mang đến máu chó phun đầu, lúc này chỗ nào còn dám nói cái gì nữa. Vẫn là khương thái phòi như như mày, có chút không kiên nhẫn nói, được rồi. Khóc cái gì khóc. thanh chỉ đều đã xuống dưới, có thời gian kia khóc các ngươi còn không bằng chạy nhanh đi thế yên nhi dọn dẹp một chút hành lễ. Nhìn xem có cái gì đừng rơi xuống, tương lai đi ra ngoài đã có thể không có ở hoàng thành như vậy phương tiện. Khương gia đại phu nhân sử sốt, lúc này mới nhớ tới vội vàng lau khô nước mắt nói, phụ thân nói chính là, tức phụ nhi này liền đi thu thập. Khương nhị phu nhân cũng chạy nhanh đỡ đại tẩu mang theo nữ nhi cùng nhau đi vào thu thập hành lý. Nhìn mẫu thân cùng tổ mẫu như vậy thương tâm lo lắng bộ dáng, Khương vũ yên trong lòng cũng có chút ấy nấy. Khương thái phó nhìn cháu gái thở dài nói, về sau. Phải nhờ vào chính ngươi. Nguyên bản ngươi nếu là thật sự không muốn thành hôn. Lưu tại trong hoàng thành liền tính là bị người lên ăn chúng ta Khương gia cũng có thể che chở ngươi, cho nên mấy năm nay người trong nhà cũng không có thật sự buộc ngươi cái gì. Lại không nghĩ. Tổ phụ, tiên nhi tùy hứng, làm tổ phụ lo lắng. Khương vũ yên quỷ dạp xuống đất, hồng con mắt thấp giọng nói. Khương thái phó thở dài một tiếng, rồi tay đem cháu gái kéo lên nói, tuy rằng ngươi là cái cô nương, nhưng là có thể dựa vào chính mình bản lĩnh thi đậu khoa cử, đó là ta Khương gia vinh quang chỉ là về sau tổ phụ phụ thân còn có ca ca ngươi đều không thể lại quan tâm ngươi, này phân khổ. Thôi, chịu không nổi liền trở về, nhà chúng ta người tổng vẫn là ở trong nhà chờ ngươi, chớ nên muốn miễn cưỡng chính mình." Khương Vũ Yên liên tục gật đầu, đã sớm đã hai mắt đấm lệ mông lung. Khương Thái phó lại nói không ít trên quan trường sự tình cùng làm người xử thế đạo lý. Cuối cùng cũng chỉ đến thở dài nói, "Nói này đó cũng không có gì dùng, ngươi tổ phụ ta cũng không có đi ra ngoài đã làm quan." Khương gia toàn ra già trẻ Có một cái tính một cái đều không có ngoại phóng đương qua quan. Này thế đạo trên quan trường chú trọng một cái thanh quý, cái gì là thanh quý? Khảo tiến sĩ, như Hàn Lâm, tiến lục bộ lúc này mới kêu thanh quý. Xưa nay ngoại phóng quá quan viên luôn là làm người cảm thấy thấp như vậy nhất đẳng. Cái gì biên giới đại quan liền càng đừng nói nữa, vì tránh cho tiền triểu biên giới đại quan gia tâm bừng bừng phân chấn phạm thượng tác loạn, Tây Việt từ nhị phẩm trở lên địa phương quan tuần phủ, đốc phủ này một loại quan viên đều là 5 năm một đổi địa phương cho nên Giống nhau có bối cảnh có gì đó quan viên đều là không vui ngoại phóng. Càng quan trọng là, ngoại phóng quan viên lên trước tốc độ sò kinh quan trầm nhiều. Như Khương Dự như vậy, Khương Dự 21 tuổi tham gia khoa cử khảo trung tiến sĩ. Liên tính dựa theo trạng nguyên từ tứ phẩm bắt đầu đi lên trên, liên tính hắn hàng năm đánh giá thành tích đều là ưu, đến năm nay 29 tuổi nhiều nhất cũng chỉ là một cái từ tam phẩm mà thôi. Khương Vũ Yên cung kính nói, tổ phụ, phụ thân xin yên tâm đó là, Vũ Yên nhất định sẽ không ném Khương ra mặt. Khương gia trưởng tử cũng đi theo thở dài, bọn họ chỗ nào là lo lắng ném Khương ra mặt. Bọn họ là lo lắng Vũ Yên ra chuyện gì á dối tay đem nữ nhi kéo tới, chấm giọng nói, phụ thân không bản lĩnh, cũng không biết có thể giáo ngươi cái gì. Về sau, chính ngươi mọi chuyện cẩn thận, có cái gì không hiểu đến địa phương nhiều viết thư trở về hỏi một chút ngươi tổ phụ cùng đại ca. Là, phụ thân. Khương Vũ Yên rưng rưng gật đầu nói. Khương dự ho nhẹ một tiếng nói, Vũ Yên ngày mai liền phải khởi hành. Tổ phụ các ngươi đừng lại chọc nàng khổ, vẫn là trước tưởng tưởng muốn mang chút người nào đi. Khương Thái phó tán thưởng mà nhìn tôn nhi liếc mắt một cái, này mắn đường con cháu cũng chính là cái này trưởng tôn nhất đáng tin cậy. Dự Nhi, ngươi nói như thế nào? Khương Dự nghĩ nghĩ nói, ngày thường hầu hạ Vũ Yên nha đầu liền không cần mang theo, đem bà Vũ toàn gia đều bán mình khế đều giao cho Vũ Yên đi. Bà Vũ chiếu cô Vũ Yên lớn lên, người cũng thành thật, chỉ đem bà Vũ thêm đại nhi tử lưu lại là được. Mặt khác. Lại tuyển bốn cái tùy thân hộ vệ. Vũ Yên tuy là nữ tử, nhưng là nếu là đi ra ngoài làm quan, liền phải có cái làm quan bộ dáng người cũng không cần mang quá nhiều. Khương Thái phó gật gật đầu, thức hảo, liền chiếu dự nhi phân phó mà làm. Mặt khác, đem ngân phiếu nhiều chuẩn bị một ít cấp tiên nhi mang lên, ra cửa bên ngoài, cái gì đều có thể thiếu chính là không thể thiếu ngân lượng. Là, tổ phụ. Khương Dự cung kính mà đồng ý. Vũ Yên. Vũ Yên. Ngoài cửa nhớ tới đường hiểu phi quen thuộc thanh âm. Khương Vũ Yên ngẩn ra, vội vàng bước nhanh đón đi lên. Còn chưa đi tới cửa liền nhìn đến đường Hiểu Phi ôm một cái tay nải hưng phấn ma đi đến, nhìn đến mãn nhà ở ngưng trọng không khí cũng là sử sốt, thực mau liền phản ánh lại đây, gặp qua Khương Lão, Khương Thái Phó nhướng mày nói, đường ra nha đầu, ngươi làm gì vậy? Đường Hiểu Phi nhìn nhìn Khương Vũ Yên, nhuận miệng cười nói, Vũ Yên muốn đi chắc châu làng quan, ta đi bảo hộ nàng A. Ngươi cũng phải đi. Khương ra mọi người không khỏi cả kinh, Khương giữ ra tiếng hỏi. Đường Hiểu Phi nói, này có cái gì vấn đề? Ta tuy rằng là cái cô nương, nhưng là nói rõ ba năm cái Khương Công Tử ngưỡi như vậy luôn là không thành vấn đề. Khương Dự có chút buồn cười mà nhìn trước mắt nữ tử, nàng trong mắt bỏ mạng chính là viết con mọt sách ba chữ. Hiện nhiên là đối Khương Dự như vậy không tập võ, chỉ biết Vũ Văn Lộng mặc người đọc sách thực trước mắt. Khương Thái Phói như mày nói, đường nha đầu, chuyện này đường tướng quân đồng ý sao? Tuy rằng đường Hiểu Phi cùng Khương Vũ yên quan hệ không tồi nhưng là thân là người đọc sách khương gia cùng thân là võ tướng đường gia thực sự không có gì nói bởi vậy quan hệ cũng chỉ là giống nhau nếu là lại bởi vì đem đường gia cô nương quải chạy mà chọc đến đường tướng quân đại não một hồi kia đã có thể phiền toái đường hiểu phi cười nói khương lão ngươi yên tâm ta tự nhiên là cùng cha ta nói qua mới đến vũ yên thế nào buồn cô nương bạn chí có đi khương vũ yên mỉm cười thấp giọng hỏi nói đường tướng quân thật sự đồng ý đường hiểu phi gật đầu nói đây là tự nhiên Mấy ngày nay ta chính là cùng cha ta đánh vài giá mới làm cha đồng ý loại chuyện này ta lừa người làm cái gì. Vậy là tốt rồi. Khương Vũ Yên cười nhạt nói. Một người muốn đi như vậy xa địa phương làm quan, Khương Vũ Yên vẫn là có chút khẩn trương. Hiện giờ có đường hiểu phi tiếp khách, nhiều ít cũng có chút an ủi. Khương gia người cũng thật cao hứng, tuy rằng cảm thấy có chút xin lỗi đường ra, nhưng là dù sao cũng là đường hiểu phi chính mình muốn lấy được. Có cái từ nhỏ liền nhận thức cô nương đổi cùng nhau, bọn họ cũng muốn yên tâm một ít. Ít nhất không cần lo lắng Vũ Yên bị cái gì hủy khuất hoặc là có cái gì tâm sự, lại chỉ có thể lẻ loi một người chống. Vậy đa tạ. Thánh chỉ đến. Ngoài cửa, Khương Phủ Quản gia vội vàng tiến đến bẩm báo, lao thái gia, thánh chỉ tới rồi. mau, Chúng ta đi ra ngoài tiếp chỉ. Khương Thái Phó vội vàng đỡ nhi tử tay muốn đứng dậy. Lão Thái Phó không cần đa lễ. Còn không có tới kịp đi ra ngoài, bên ngoài người đã đi rồi cập lấy tới. Vân Nguyệt Phong ăn mặc một thân tam phẩm quan văn phục sức đi đến. Nhìn đang muốn đi ra ngoài Khương Thái Phó trầm giọng nói. Khương Dự có chút kinh ngạc, Vân Đại Nhân, sao ngươi lại tới đây? Vân Nguyệt Phong phía trước là thừa tướng trường sử, tới truyền chỉ còn nói đến qua đi. Hiện giờ đã điều nhiệm hình bộ, như thế nào còn sẽ đến Khương gia truyền chỉ? Vân Nguyệt Phong chắp tay nói, Khương Đại Nhân, hạ quan mới vừa đi yết kiến bệ hạ cùng một tướng, vừa vặn một tướng làm tại hạ đi một chuyến tới truyền một đạo ý chỉ. Thì ra là thế. Chúng thần tiếp chỉ. Vân Nguyệt Phong lấy ra Minh Hoàng Thánh chỉ. Trầm rộng thì thầm, Khương gia trưởng nữ Khương Huệ tài hoa lớn lao, trung tâm báo quốc, đặc ban hoàng kim ngàn lượng, ngọc như ý một đôi, bảo kiếm một thanh, tùy thân thị vệ hai người. Khâm thử! Đa tạ bệ hạ thánh nhân, đa tạ một tướng. Mọi người đứng dậy tạ ơn, sau đó mới đứng dậy, Khương Vũ yên tự mình từ Vân Nguyệt Phong trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Vân Nguyệt Phong khó được có chút tò mò mà nhìn thoáng qua cái này dám can đảm bảo thiên hạ đại sơ xuất nữ tử. Nguyên bản cho rằng trên đời này có thể có như vậy can đảm nữ tử trừ bỏ một tướng bên ngoài lại vô người khác, lại không nghĩ rằng Khương gia như vậy thế đại thư hương nhân ra cư nhiên sẽ dưỡng ra như vậy một nữ tử. Hơn nữa, Khương Vũ Yên cùng một tướng cũng là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng hai người nhìn qua đều phản phất ôn tồn lễ độ, nhưng là chỉ cần cùng một tướng mặt đối mặt liền sẽ phát hiện, kia trầm tĩnh như nước bề ngoài hạ lại cho người ta một loại không dám ngước nhìn vì nghi cùng áp lực. Mà trước mắt nữ tử, nếu không biết nàng việc làm cái gọi là nói, coi như thật chỉ là một cái bình thường quý tộc thiếu nữ thôi. xoay người từ phía sau nhân thủ trung tiếp nhận một thanh đoản kiếm. Vân Nguyệt Phong nói, kiếm này 3 năm trước đây một tướng ở Bắc Hán đoạt được. Một tướng đặt tên vì Thanh Loan. Một tướng nói, hy vọng Khương đại nhân có thể như thế kiếm giống nhau, tuy trải qua ngàn năm lại không thay đổi này bản sắc. Cũng hy vọng kiếm này có thể hộ Khương đại nhân bình an. Khương Vũ yên cung kính mà tiếp nhận. đa tạ vân đại nhân. cũng thỉnh vân đại nhân chuyển cáo một tướng. đa tạ một tướng dạy bảo. Vân Nguyệt Phong thật sâu mà nhìn Khương Vũ Yên liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Ngầm đầu đối Khương Thái Phó đám người nói, thánh chỉ đã hạ, tại hạ cáo tử. Ta đưa Vân Đại Nhân đi ra ngoài. Khương Dự gật đầu, lại cười nói. Làm phiền. Chờ đến Khương Dự tặng Vân Nguyệt Phong đi ra ngoài, đường hiểu phi mới vừa rồi tò mò mà tiếp nhận Khương Vũ Yên trong tay kiếm rút ra, một đạo thanh mang hiện lên, đường hiểu phi không khỏi khen, hảo kiếm. Khương Thái Phó híp mắt nhìn nhìn nói, tựa hồ là đem đổ cổ Khương Vũ Yên nhìn kỹ xem đường hiểu phi trong tay kiếm đạo, sắc thật như là một kiện đồ cổ. Đường hiểu phi khen, một tướng thật hào phóng, như vậy bảo bối cũng lấy ra tới tặng người. Xuất thân tướng môn, đường hiểu phi nhưng không để bụng này có phải hay không đồ cổ, nàng chỉ biết đây là một phen hào kiếm. Một bên thở dài, nghe nói lúc trước một tướng còn tặng Nam Cung Vũ một phen chạm lô kiếm. Thật hạnh phúc. Khương Vũ Yên xinh đẹp cười nói, thanh kiếm này tuy rằng không thể đưa ngươi, bất quá ngươi có thể cầm đi dùng Đường hiểu phi cầm ở trong tay so đo, vẫn là lắc lắc đầu nói, tính, ta thói quen dùng trường kiếm, này kiếm vừa thấy chính là cho các ngươi này đó thiên kim tiểu thư dùng để phòng thân. Hồ nháo. Khương thái phó trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái nói, hai cái nha đầu không biết trời cao đất rộng, đây là bệ hạ ban cho kiếm. Bảo kiếm xưa nay đều chỉ ban cho võ tướng, ban cho quan văn chỉ có một loại kiếm các ngươi hiểu hay không. Cái gì kiếm? Đường hiểu phi chớp mắt nói. Thượng vương bảo kiếm. Khương Thái phó trầm gì gì địa đạo, nhìn hai người liếc mắt một cái nói, cho nên, thanh kiếm này còn có bệ hạ ban cho Ngọc như ý đều hảo hảo mà thu hồi tới, cùng nhau mang đi. Có mấy thứ này ở, những cái đó địa phương quan cũng không dám quá mức làm khó dễ ngươi. Đường hiểu phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bệ hạ cùng một tướng như thế hào phóng, nguyên lai là vì cái này a? Phải biết rằng, chẳng nguyên lang nhưng đều không có nhiều như vậy ban thường đâu. Nguyên lai là vì phải cho Khương Vũ Yên chống lưng. Khương Thái Phó hừ nhẹ một tiếng nói, tiểu nha đầu không kiến thức, biết liên hảo. Đa tạ tổ phụ nhắc nhở. Khương Vũ Yên gật gật đầu, cẩn thận đem đồ vật toàn bộ thu hảo, chuẩn bị ngày mai khởi hành thời điểm cùng nhau mang đi. Khương Vũ Yên rời đi kinh thành thời điểm một thanh ý gì cũng không có đi đưa. Một là Khương Vũ Yên phẩm cấp không đủ, nàng tự mình đi ngược lại là đáng chú ý nhị là hàm trường cung ngự thư phòng cũng đã sớm đã nháo khai lời nói. Dung cẩn mấy năm nay, đã sớm nhận đến không kiên nhẫn Tây vực biên cảnh thượng có dị động tin tức vừa mới chuyển tiến vào người nào đó lập tức liền hương phân lên, chuyển lệnh đi xuống chuẩn bị lương thảo chỉnh đốn binh mã, kế hoạch muốn xuất trinh. Hoàng đế muốn ngự giá thân trinh tự nhiên là một chuyện lớn, hơn nữa vẫn là muốn mang theo thừa tướng cùng nhau xuất trinh, liền càng thêm là một chuyện lớn. Không chỉ là thuyết phục một cái ngụy vô kỵ liền có thể giải quyết, vì thế lúc này ngự thư phòng, dung tiên liền bởi vì cái này cùng dung cẩn cãi cọ không thôi. Thân là Trang Vương. Dung Tuyên là kiên quyết không tán đồng hoàng đế mang theo một thanh y cùng nhau xuất trinh. Dung Dung Tuyên nói, một tướng mới có thể là xử lý triều chính, thống trị quốc gia, mà không phải hành quân bày trận, tung hành xa trường. Điểm này, từ phía trước Dung cẩn Đông Trinh Hoa quốc dọc theo đường đi một thanh y biểu hiện liền nhìn ra được tới, một tướng là thật sự không tốt với quân sự. Một khi đã như vậy, mang theo một thanh y không chỉ có nguy hiểm, còn bạch bạch lãng phí nhân lực. Một tướng ở trên chiến trường ăn không ngồi rồi giúp hắn xử lý hậu cần. Trong kinh thành sự tình lại tìm không người xử lý, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Dung Cẩn đương nhiên sẽ không nghe Dung Tuyên khuyên bảo, hắn đã quyết định sự tình ai cũng thay đổi không được chú ý. Vậy hạ, Dung Tuyên tức giận địa đạo. Cũng không biết Tây Việt hoàng thất là tạo cái gì nghiệt, liên tiếp hai đời hoàng đế đều là ở nữ nhân sự tình thượng Phạm Hồ Đồ. Cũng may mắn một thanh ý không phải năm đó mai quý phi, bằng không còn không chừng vị này hoàng đế bệ hạ là cái cái gì đức hành đâu. Nhưng là dù vậy, cũng không thể tùy hứng làm bậy à, hạ. Mục tướng tay trói gà không chặt, đi theo đi chiến trường chỉ biết chống giông nhiều vài phần nguy hiểm. Thúy Chi, mục tướng đi rồi, triều đình còn có Thương Nhi làm sao bây giờ? Ngụy công tử thản nhiên sống chết mặc bây, hai không giúp đỡ. Dung cần nói, ngươi cùng Ngụy vô kỵ chẳng lẽ tính toán ăn no chờ chết sao? Châm cùng Thanh Thanh xuất trình, trong hoàng thành sự tỉnh tự nhiên liền đều giao cho các ngươi. Nhưng là mục tướng căn bản là không cần phải xuất trình a? Dung tuyên tức giận địa đạo, nếu mục tướng là cái gì thiên tài quân sư hoặc là không thế danh tướng, hắn cũng không lời nói hảo thuyết. Nhưng là lúc này đây bệ hạ sở dĩ mang theo một tướng xuất trinh gần chỉ là bởi vì hắn muốn mang một tướng tại bên người mà thôi. Đây là một cái hoàng đế nên làm sự tình sao. Dung cửu công tử không đệ bụng, hoàng đế chính là muốn làm gì liền làm gì, muốn làm gì thì làm. Bằng không còn gọi cái gì hoàng đế. ngụy công tử, người nói như thế nào? Nói bất qua Dung cẩn, Dung tuyên xoay người đem ngụy vô kỵ kéo xuống thủy. ngụy công tử nhún nhún bay bất đắc dĩ mà đối Dung tuyên nói, Trang Vương Hà tất lại phí miệng lưỡi, có thể khuyên đến lời nói ta đã sớm khuyên. Dung Cẩn thứ này liền không phải có thể nghe được tiếng người khuyên. Dung tuyên nhìn xem lời biếng mà Dung Cẩn nhìn nhìn lại vẻ mặt sự không liên quan mình ngụy vô kỵ, rốt cuộc có chút tự xa ngã. Này quan bổn vương chuyện gì nhi a? Bổn vương thật là ăn no căng mới khuyên hắn. Trường hít một hơi, Dung tuyên quyết định vứt bỏ vấn đề này, hỏi, một khi đã như vậy, vậy hạ tính toán khi nào khởi hành? Dung Cẩn lúc này mới ngồi dậy tới, nhìn thoáng qua nằm xoài trên trước mặt bản đồ trên bàn, nói: Trẫm tự mình xuất lính 20 vạn đại quân Tây sập tiệm muôn quan, trước đánh Ngọc Điền Quốc. Trước đánh. Dung Tuyên nhướng mày, nghe tới mặt sau cùng phiền toái. Dung Cẩn cũng không nói lời nào, chỉ là cười tủm tỉm mà rối tay trên bản đồ thượng phủi đi một chút. Nhưng là này một phủi đi lại thấy hơn phân nửa cái Tây vực đều cấp hoa đi vào. Người nói dẫn đi. Dung Tuyên cho hắn một ánh mắt. Dung Cựu công tử cười nhạo. Bản công tử chỗ nào có nhàn tình cùng ngươi nói giỡn. Không đánh đau bọn họ quá mấy năm lại sẽ đến trước mắt. 20 vạn đủ sao. Dung tuyên có chút lo lắng, nếu dung cẩn lại như thế hùng tâm vì Tây Việt khai cương quách thổ, binh mã thiếu nhưng không thành. Hoàng đế ngự giá thân trinh nếu là chiết kích chấm xa, vậy khó coi. Dung cẩn gật đầu nói, không cần lo lắng, này đó quốc gia sở hữu binh mã thêm lên cũng sẽ không vượt qua 4 năm chục vạn. Ngươi tưởng 20 vạn diệt 4 năm chục vạn. Dung tuyên trừng mắt hắn nói. Hắn cho rằng mỗi một lần đều sẽ có hoa quốc lần đó như vậy tốt vận khí sao. Lúc này đây nhưng không có bác hán giúp đỡ cấp phân tán binh lực, bác hán không âm thầm nột ngạt liền tính là không tồi. Dung cẩn trưng hắn một cái, nói, là cái gì làm người cảm thấy này đó quốc gia sẽ hoàn toàn đoàn kết ở bên nhau. Liền tính bọn họ ninh thành một sợi dây thừng, cũng phải nhìn nhiều như vậy cổ dây thừng ninh không ninh đến đứng lên đi. Nếu là thật có thể một lòng, này mấy trăm năm Tây vực đã sớm thống nhất, Chỗ nào còn có hiện giờ như vậy rơi rất tan tác làm người liền tên nhớ lại tới đều cảm thấy đau đầu tiểu quốc. Như vậy Bác Hán đâu? Dung tuyên hỏi, nếu Bác Hán thừa dịp ngươi xuất binh tây vực ở sau lưng động thủ. Dung cửu công tử bang một tiếng chụp ở trên bàn, cười tủm tìm nói, cho nên, còn phải có lao nam cung đại tướng quân, tự mình xuất lĩnh 30 vạn gia tiêu thành, xuất kích Bác Hán. 322 ly biệt tiểu bao tử. Nghe xong Dung cần nói, không chỉ là Dung tuyên ngay cả ngụy vô kỵ cũng là vẻ mặt vô ngữ. Nhìn nhìn Dung cửu công tử ngụy vô kỵ nói, ngươi phía trước nói không đánh Bắc Hán. Dung kiểu công tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, bản công tử khi nào nói qua không đánh Bắc Hán. Bản công tử chỉ là nói ta không đi đánh mà thôi. Nam cung đại tướng quân đi chẳng lẽ không được sao? huống chi, ngươi cho rằng chúng ta không đánh, ca thư Tuấn sẽ bỏ qua cơ hội này. ngụy công tử lại một lần vì chính mình thiên chân cảm thấy hổ thẹn, hắn cư nhiên sẽ cho rằng Dung kiểu công tử hiểu được cái gì gọi là trầm ổn, cái gì gọi là từng bước cẩn thận Cho nên, ý của ngươi là nói, chúng ta muốn chuẩn bị xong tuyến tác chiến. Ngụy vô kỵ cố nén trên chán loạn nhảy gân xanh, cắn răng nói. Dung cửu công tử mỉm cười lắc đầu ngón tay, tươi cười thân thiết nói, không, là tam tuyến tác chiến. Triệu tử ngọc từ kiến an thành, ra xuân thành hướng bắc tiến công. Bản công tử đảo muốn nhìn, một cái ca thư hàn, ca thư tuấn là chuẩn bị phân thành tam cánh dùng không thành. Nói đến chỗ này, còn hơi có chút nghiến răng nghiến lợi mà hương vị. Hiển nhiên Dung Cửu công tử đối Bắc Hán liệt vương cũng là hoán nghiệm thâm hậu. Kẻ điên, Trừ bỏ cái này đánh giá, Ngụy công tử cảm thấy chính mình không có gì có thể đưa cho hắn. Dung Cửu công tử đắc ý mà hừ nhẹ, chờ bản công tử đem ca thư tuấn đánh đến răng rơi đầy đất ngươi liền biết bản công tử có phải hay không kẻ điên. Ngụy công tử cười lạnh, chờ đến ngươi bị đánh đến răng rơi đầy đất thời điểm đừng trách bản công tử sẽ nhớ rõ giúp ngươi chiếu cố hảo thê nhi. Ngụy Vô Kỵ cùng Dung Tiên đối Dung Cẩn kế hoạch khịt mũi coi thường. Nhưng là thân là Tây Việt nhất uy danh hiển hách đại tướng quân Nam Cung tuyệt lại hiếm thấy đối cái này kế hoạch cùng khen ngợi. Dung Nam Cung đại tướng quân nói chuyện, làm tam quân thống xoáy không chỉ có muốn cẩn thận, làm như gắn liền với thời gian còn muốn dám nghĩ dám làm dám đánh. Dung cử công tử hiển nhiên chính là thập phần phù hợp Nam Cung tướng quân yêu cầu, hắn không chỉ là dám tưởng dám đánh. Trên đời này người khác dám làm hắn dám làm, người khác không dám làm hắn giống nhau dám làm. Cái này kế hoạch tuy rằng nhìn có chút nguy hiểm. Nhưng là nam cung tuyệt ở nhiều lần suy đoán lúc sau đến ra chính mình giải quyết, có thể thử một lần. Nếu hết thảy thuận lợi nói, Tây Việt nhất thống thiên hạ tốt đẹp cảnh tượng liền ở trước mắt. Đương nhiên, tiền đề là hết thể thuận lợi. Hàng chương cung, một thanh y li đang ở khâm điểm chúng thu thập hành lý, nghe được cung nữ bẩm báo ngụy công tử cầu kiến, lúc này mới ôm tiểu bao tử đi ra ngoài. Nhìn ngụy vô kỵ vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng một thanh y li nhuẩn miệng cười, như thế nào? Dung cẩn lại chọc phát hỏa Ngụy vô kỵ hiển nhiên cũng phát hiện chính mình đối mặt người nào đó thời điểm luôn là phá lệ không chế không được tính tình, có chút thỉnh lình mà quay đầu đi, nói, ai có rảnh cùng hắn phát hỏa. Thương nhi, lại đây đại bá ôm. Tiểu bao tử nhìn nhìn ôm chính mình có chút khó khăn mâu thân, quyết đoán đến cậy nhờ đại bá trong lòng ngực. Tuy rằng mâu thân trong lòng ngực hương hương, nhưng là phụ hoàng nói mâu thân quá gầy thân thể không tốt, vẫn là làm đại bá ôm chính mình tương đối hảo. Ôm mềm một tiểu bao tử, Ngụy công tử tâm tình cũng hảo không ít. Vấy lui trong điện hầu hạ người, mới đưa trong thư phòng sự tình cùng một thanh y đi nói một lần, cuối cùng có chút đau đầu nói, ngươi thật sự cảm thấy hắn như vậy được không? Tây vực cùng Bắc Hán cũng không phải là cùng Hoa Quốc như vậy hào đánh. Ta có dự cảm, trận này còn có đến đánh. Một thanh y đi trầm ngâm thật lâu sau mới vừa rồi nói, đối với hành quân đánh giặc sự tình ta biết cũng không nhiều lắm. Bất quá, ít nhất dung cẩn như vậy an bài có thể ở ngay từ đầu làm chúng ta không đến mức ở vào bị động địa vị. Nếu chỉ là đơn phương xuất binh, vô luận là đánh Bắc Hán vẫn là đánh Tây Vực, một bên khác đều nhất định sẽ ra tới quấy rối. Mấy năm nay Dung Cẩn vẫn luôn án binh bất động, nói vậy cũng là vì hôm nay thế cục làm chuẩn bị. Vô kỵ, Dung Cẩn liền tính lại ái hồ nháo hắn cũng sẽ không lấy loại chuyện này hồ nháo, có lẽ chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ mà cười khổ nói, ta nơi nào là lo lắng hắn hồ nháo. Ta là sợ hắn thói quen binh hành hiểm chiêu, cuối cùng biến khéo thành vụng. Tính! Nếu nam cung tướng quân cùng ngươi đều đồng ý, ta cũng không hề nói thêm cái gì. Ngươi đi theo đi cũng hảo, nếu là hắn thu không được tay thời điểm ngươi còn có thể nhắc nhở hắn một chút. Ngụy vô kỵ cũng không phải đối dung cẩn không có tin tưởng, chỉ là chuyện như vậy thật sự là quá mức nguy hiểm. Nghĩ đến đây, ngụy công tử cũng đi theo ở trong lòng thở dài, không thể không thừa nhận ở nào đó phương diện hắn sắc thật là không bằng dung cẩn. Mục thanh y ghi gật gật đầu nói, ta biết, vô kỵ, cảm ơn ngươi. Về sau trong hoàng thành sự tình liền làm phiền ngươi. Nếu là người khác, Ngụy công tử chỉ sợ liền một câu đều lười đến nói, sở dĩ nói nhiều như vậy nói đến cùng vẫn là bởi vì quan tâm Dung Cẩn thôi. Lúc này đây Dung Cẩn ngự giá thân trình, thời gian tất nhiên sẽ không đoạn. Trong khoảng thời gian này thế tất yêu cầu Ngụy vô kỵ cùng Dung Tuyên cộng đồng giám quốc. Dung Tuyên còn hào thuyết, bản thân chính là tiên hoàng duy nhị còn sống hoàng tử, hoàng đế thân huynh trưởng, hoàng đế không ở trong lúc thay giám quốc không gì đáng trách. Nhưng là Ngụy Vô Kỵ tiến vào triều đình mới bất quá hơn 2 năm, tuy rằng nói là hoàng đế nghĩa huynh, nhưng là ở hoàng quyền trước mặt, thân huynh đệ đều dựa vào không được hướng chi là nghĩa huynh. Cái này danh nghĩa căn bản là không đủ để làm nhân tâm phục khẩu phục. Nhưng là vì cân bằng các phương diện quan hệ, cũng tuyệt đối không thể làm dung tuyên một người giám quốc. Này không chỉ có sẽ chiếu thành phía sau không song, cũng là hại dung tuyên. Ngụy Vô Kỵ đạm đạm cười, nói, các ngươi ở bên ngoài không có việc gì là được, lo lắng những thứ này để làm gì. Ngụy công tử mới không có đem những cái đó trên triều đình quyền quý để vào mắt. Mấy năm nay những người này bị dung cẩn sợ tới mức thập phần thông minh, nhưng là nếu bọn họ cho rằng hắn Ngụy vô kỵ là ăn chay nói, cũng đừng trách hắn thủ hạ vô tình. Mẫu thân, thương nhi giúp đại bá. Tiểu Bao tử chớp chớp mắt, cao hứng phân chấn địa đạo. Mục Thanh y liền bật cười, nghiêng người xoa bóp tiểu Bao tử khuôn mặt nói, ngươi không cho ngươi đại bá tìm phiền toái là đủ rồi, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Tiểu Bao tử tức giận mà phồng lên quay hàm nói, Thương nhi có thể hỗ trợ, mẫu thân sớm một chút trở về. Nói cuối cùng tiểu bao tử lại có chút ủy khuất mà chu lên cái miệng nhỏ. Tuy rằng còn bất mãn 3 tuổi, tuy rằng không có người nói với hắn lên, nhưng là tiểu bao tử vẫn là nhạy bén minh bạch mẫu thân thực mau liền phải rời đi chuyện này. Nhưng là hắn cũng không có như giống nhau tiểu hài tử giống nhau khóc sức mướt lôi kéo không cho mẫu thân đi, ngược lại là còn không quên an ủi mẫu thân chính mình có thể giúp đại bá. Đối với một cái còn không đến 3 tuổi hài tử tới nói thật ra là thật là không dễ. Khó trách Ngụy công tử vẫn luôn khen ngợi Tiểu Bao Tử là thiên tài đâu. Nhìn mắt trông mong nhìn chính mình Nhi Tử, mục Thanh y, y trong lòng cũng không khỏi đau xót. Giơ tay xoa xoa Nhi Tử đầu nhỏ, Ôn Nu nói: Mẫu thân cùng ngươi phụ hoàng đều sẽ nhanh lên trở về. Thương Nhi muốn nghe Đại Bá cùng Trang Vương nói, biết sao? Tiểu Bao Tử ngoan ngoãn gật đầu. Thương Nhi ngoan, mẫu thân sớm một chút trở về. Nhìn sắp khóc ra tới hai mẹ con, Ngụy vô kỵ thở dài đứng dậy đem Tiểu Bao Tử đưa về, Mộc Thanh y, y trong lòng lục nói. Hai ngày này ngươi nhiều buổi bồi, bồi hải tử đi. Chờ các ngươi đi rồi, khiến cho thương nhi trụ đến ta trong phủ đi. Mục thanh y gật gật đầu, cười nói, như thế cũng hảo, hắn một người ở tại trong cung ta cũng không yên tâm. Hành quân đánh giặc quý ở thân tốc, vì lần này xuất trinh dung cẩn ám mà liền chuẩn bị gần hai năm, cho nên thật sự muốn động thủ cũng là thập phần nhanh chóng. Hai ngày sau, đại quân cũng đã chờ xuất phát. Dung Cẩn mang theo một thanh y dị cùng tinh viên hầu Đông Phương Phi Đông Phương húc phụ tử xuất lĩnh 20 vạn người hướng Tây Hành Lao thẳng tới khoảng cách Tây Việt gần nhất Tây Vực Cường Quốc Ngọc Điền Nam Cung tuyệt xuất lĩnh 30 vạn đại quân Bắc Thượng, cùng đóng tại phương Bắc biên cảnh Tôn Trạch Lăng Hội Sư lúc sau ra tiêu thành tiến công Bắc Hán. Mà đồng thời, cũng đã sớm 800 dặm kịch liệt khoái mã truyền lệnh cấp xa ở Kiến An Thành Triệu Tử Ngọc, đồng thời khởi binh cùng Nam Cung tuyệt giáp công Bắc Hán. Ngôi ở màu đen Tuấn mã thượng. Dung kiểu công tử nhìn xa phương bắc bên môi lộ ra một tia lạnh leo ý cười. Nam cung tuyệt cùng triệu tử ngọc liên thủ, chấm đảo muốn nhìn ca thư hàn có phải hay không giải quá ba đầu sáu tay còn có thể phân ra tay tới nhúng tay tây vực chiến sự. Đại quân xuất trinh sắp tới, mấy chục vạn tây Việt tinh nhuệ nhất đại quân tay cầm binh qua chỉnh chỉnh tề tề đứng ở cửa thành chờ mệnh. Cửa thành ngoại, đứng rất nhiều tiến đến đưa tiễn kinh thành bá tánh cùng trong triều quan viên. Có lẽ này vừa đi, nay trong đó có rất nhiều người đều sẽ không lại có cơ hội trở về. Nhưng là vì Tây Việt hành đồ bá nghiệp, bọn họ vẫn như cũ vẫn là nghĩa vô phản cố mà bước lên thuộc về bọn họ hành trình. Một thân hắc y, trong tay binh khí dưới ánh mặt trời lập loè dạng rỡ hàng quang. Phóng Nhãn nhìn lại, chỉ thấy đen nghìn ngịt một mảnh phảng phất vọng không đến giới hạn. An Tính Trung lại mang theo một cổ phảng phất lệnh người hít thở không thông túc sát chi khí. Dung Cẩn vẫn như cũ là một thân màu đen quần áo, cũng không có như các tướng sĩ giống nhau ăn mặc chiến giáp thân khoác chiến bào, nhưng là đương hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, Tất cả mọi người nhịn không được đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người rốt cuộc vô pháp rời đi. Dưới ánh mặt trời, tối sầm màu đen hắc y. y tuổi trẻ đế vương Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan thượng mang theo ngưng trọng cùng túc sát chi sắc. Một đôi đỏ sầm đôi mắt mang theo sắc bén quan mang, mi phi nhợn tấn, cả người phảng phất một phen vừa mới ra khỏi vỏ tuyệt thế danh kiếm, chỉ cần hơi chút đụng vào một chút cũng sẽ đả thương người. Thiển đưa bọn quan viên trong lòng âm thầm hít vào một hơi. Nguyên bản cho rằng hoàng đế bệ hạ ngày thường khí thế đã là cực thịnh nhưng là hiện tại mới biết được nguyên lai like ngày thường ở trong hoàng thành hoàng đế bệ hạ vẫn là có điều thu liễm hiện tại hoàng đế bệ hạ mới chân chính coi như là buộc lộ mũi nhọn lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ nhưng là lại nhìn về phía đi theo hoàng đế bệ hạ bên người bạch tỷ dìa nữ từ khi mọi người lại đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng dạng mặt mày như hoa lại mang theo một loại nhàn nhà tấm áp cùng ôn hòa hai cái hoàn toàn bất đồng thân ảnh một đen một trắng một lạnh một ấm lại kỳ dị làm người cảm thấy thập phần hài hòa cùng tự nhiên May mắn, may mắn còn có một tướng. Giờ khắc này, rất nhiều người đều ở trong lòng không hẹn mà cùng may mắn. Đi đến đại quân trước trận, hai người xoay người xuống ngựa. Tham kiến bệ hạ. Mấy chục vạn đại quân cùng kêu lên hạ bái, tiếng hô dung trời. Bình thân. Dung cẩn trầm giọng nói. Thanh âm vẫn như cũ như bình thường giống nhau đạm nhiên, lại truyền vào ở đây mỗi một cái tướng sĩ cùng bá tánh trong hai Làm người nhịn không được kinh ngạc cảm thán hoàng đế bệ hạ công lực thâm hậu cái này thoạt nhìn mới bất quá nhược quán tuổi trẻ đế vương đã từng dẫn dắt bọn họ đánh hạ hoa quốc nửa giang sơn hiện giờ lại đem dẫn dắt bọn họ đi hướng nhất thống thiên hạ hành trình một cổ dung cả bao la hùng vĩ tâm tình ở mỗi một cái tướng sĩ trái tim thản nhiên dâng lên dung cần nói ngắn gọn mà kiên định ta tây việt chắc chắn nhất thống thiên hạ ngươi chờ sẽ là chấm trong tay lợi kiếm thế chấm nghiền nát phía trước sở hữu địch nhân san bằng phía trước sở hữu chứng ngại ngươi chờ tên sẽ vinh viễn vì tây việt ghi khắc danh dự sử sách Thiên cổ lưu danh, ngươi chờ, nhưng nguyện theo chấm xuất chinh, thân chờ thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ. Mấy chục vạn đại quân cùng kêu lên hoan hô. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu, giơ tay vung lên. Cách đó không xa một sĩ binh phía sau Vũ Tiễn giống như bị người không chế giống nhau bay đến Dung Cẩn trong tay. Dung Cẩn giơ tay lập tức khởi trong tay Vũ Tiễn, cất cao giọng nói: Từ hôm nay trở đi, chấm cùng chư vị đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau. Như có vi phạm, giống như nảy mũi tên, ba một tiếng. Vũ tiễn vừa đứt vì nhị. Thân chờ thể sống chết nguyện trung thành bệ hạ. thể sống chết nguyện trung thành bệ hạ. Rót rượu. Nung liệt rượu hương ở trong không khí trăng ngập, mọi người dơ lên trong tay bát rượu cậu uống một ly. Dung cẩn dơ tay ném xuống trong tay bát rượu trầm giọng nói, xuất phát. Màu đen đại quân bắt đầu di động, chia làm hai lộ một chiều Tây, một chiều Bắc thông thả di động. Đứng ở cách đó không xa Dung tuyên không khỏi thở dài, trên mặt nhiều vài phần tứ nhiên ý cười. Phu hoàng cuối cùng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Cửu Đệ quả nhiên là chính xác nhất lựa chọn. Bọn họ này đó huynh đệ, vô luận là cái nào đều sẽ không có như vậy quyết đoán, cũng sẽ không có như vậy lực ngưng tụ. Nay một phen làm, đừng nói là những cái đó thân ở ở đại quân bên trong tướng sĩ, chính là hắn đấy lòng cũng nhịn không được dâng lên một cổ muốn dục ngựa dơ roi tung hoành xa trường lý tưởng hào hùng. Tây Việt mười mấy đại đế vương không có thể đạt thành tâm nguyện, có lẽ ở Cửu Đệ trong lòng, thật sự có thể thực hiện đi. Giờ khắc này, liên ở dung cẩn sắp sửa xuất trình đem giám quốc quyền lợi giao cho trong tay hắn đêm trước tây việt trang vương lại hoàn toàn buông xuống chính mình trong lòng nguyên bản che giấu kia một kia chấp nhiệm bệ hạ một tướng bảo trọng dung tuyên chấp tay trầm giọng nói vọng bệ hạ cùng một tướng sớm ngày chiến thắng trở về dung cẩn khẽ gật đầu đạm nhiên nói tây việt cùng thương nhi làm phiền nhị ca dung tuyên ngẩn ra chỉ cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên vội vàng nghiêng đi mặt đi nhẹ giọng nói bệ hạ yên tâm đó là Tiểu Bao Tử bị ngụy vô kỵ ôm ở trong tay, tới rồi lúc này nhìn đến cha mẹ thật sự phải rời khỏi, rốt cuộc vẫn là một cái không đến ba tuổi hài tử. Tiểu Bao Tử mắt to đỏ rực mà nhìn một thanh y liền nói, mẫu thân, sớm một chút nhi trở về. Thương Nhi tưởng mẫu thân cùng phụ hoàng, dung cẩn duỗi tay đem Tiểu Bao Tử bắt được chính mình trong lòng ngực, nhìn hắn thấp giọng nói, nghe đại bá cùng nhị bá nói. Tiểu Bao Tử mở to hai mắt nhìn dung cẩn lớp học, rốt cuộc gật gật đầu nói, phụ hoàng phải hảo hảo bảo hộ mẫu thân, muốn tiểu tử ngươi nhắc nhở. Dung cẩn nhúng mày, qua tay đem hắn đưa cho một thanh y lìa một thanh y, y túi đầu thân thân nhi tử cái chán. Ôn nhu nói, thương nhi muốn ngoan. Mẫu thân, ô ô tiểu bao tử chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn là nhịn không được ô ô mà khóc lên. Một thanh y lìa đôi mắt nóng lên, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống khỏe mắt. Thương nhi ngoan, mẫu thân thực mau liền sẽ trở về. Ngụy vô kỵ thỉnh thở dài, nói, thương nhi, mẫu thân cùng phụ hoàng phải đi, cùng mẫu thân cáo biệt. Hoa. Tiểu bao tử gắt gao mà bắt lấy một thanh y rìa gào khóc lên. Dung cẩn thân sắc cứng đờ mà đem hắn từ một thanh y dìa trong lòng ngực xả ra tới ném vào Ngụy Vô Kỵ trong lòng ngực, thấp giọng nói, thanh thanh, chúng ta đi. Một thanh y rìa gật gật đầu, Nhẫn tâm mà không hề đi xem còn ở khóc nháo tiểu bao tử xoay người lên ngựa, vô kỵ, trang vương, làm phiền các ngươi. Ngụy Vô Kỵ ôm tiểu bao tử gật gật đầu nói, yên tâm đi, thuận buồm xuôi gió. Đi rồi. Dung cẩn nhìn lướt qua tiểu Bao Tử. Khi trước một bước thúc nhựa hướng đại quân rời đi phương hướng mà đi, Hoa Hoa nhìn đến cha mẹ dần dần đi xa, tiểu bao tử Hoa Hoa khóc lớn, phụ hoàng là người xấu, mẫu thân, Hoa Hoa, thương nhi muốn mẫu thân, thương nhi ngoan, mẫu thân thực mau liền sẽ trở về. Ngụy công tử thở dài, ôn nhu nói, tiểu bao tử ở ngụy vô kỵ trong lòng ngực dùng sức dãi dùa, khóc đến tê tâm liệt phế. Ngụy công tử bất đắc dĩ, chỉ phải đem hắn thả xuống dưới, vừa mới vừa đứng ổn. Tiểu Bao Tử liền bước bước chân hướng tới Dung Cẩn cùng một thanh y ý lìa ý rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Chỉ là hắn kia nho nhỏ đoạn chân, tròn vo thân mình chỗ nào truy thượng đi xa tuấn mã. Bất quá trong nháy mắt liền nhìn không thấy Dung Cẩn hai người thân ảnh. Tiểu Bao Tử ngẩn người, rốt cuộc ngồi xuống trên mặt đất khóc đến đầy mặt nước mắt. Hoa hoa, mẫu thân, thương nhi muốn mẫu thân. Nhìn trên mặt đất Tiểu hoa Nhi, Dung Tuyên bất đắc dĩ mà thở dài, mấy ngày nay cũng chưa khóc, còn tưởng rằng Hoa Nhi này như thế sớm tuế đâu. Ngụy Vô Kỵ cười khổ nói, không tận mắt nhìn thấy đến, hắn chỗ nào có thể thật sự minh bạch cha mẹ phải đi là cái gì cảm giác. Đi qua đi túi người bế lên tiểu bao tử, Ngụy công tử nhẹ nhàng một lóng tay điểm ở tiểu bảo tử trên người. Nguyên bản còn hoa hoa khóc lớn Hải tử lập tức an tĩnh xuống dưới, nhắm mắt lại ở Ngụy Vô Kỵ trong lòng ngực ngủ say. Ngẩng đầu đối thượng dung tuyên, Ngụy Vô Kỵ nói, tiểu tử này tinh lực tràn đầy, làm hắn như vậy khóc đi xuống còn không biết muốn khóc tới khi nào đâu. Về đi. Sự tình còn rất nhiều đâu. Dung Tuyên gật gật đầu, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đi xa Đại Quân cũng đi theo thở dài, còn hắn cũng đi theo xuất trình, tuy rằng lo lắng không tha, nhưng là nếu thân là Tây Việt Hoàng thất con cháu, tổng vẫn là muốn thượng chiến trường rèn luyện một phen mới hảo. Nếu là tích lũy một ít chiến công, tương lai tấn phong thân vương cũng không cần dựa vào hắn cái này làm phụ thân bóng dâm. Dung Cẩn cùng một thanh y rồi sóng vai đi ở Đại Quân phía trước, vừa đi, một thanh y ở một bên nghiêng đầu nhìn nhìn thần sắc có chút âm trầm Dung Cẩn đạm đạm cười nói, luyện tiếp thương nhi. Dung cửu công tử nhướng mày nghỉ ngơi một thanh y diệp liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, thanh thanh ngươi ở nói dẫn sao? Luyến tiếc liền Luyến tiếp, có cái gì ngượng ngùng? Một thanh y diệp mỉm cười nói, nàng cũng Luyến tiếc nhi tử à, nay vẫn là lần đầu tiên rời đi thương nhi lâu như vậy, làm mẫu thân, cho dù biết ngụy vô kỵ thập phần đáng tin cậy, lại vẫn như cũ vẫn là không yên lòng. Trong mặc thật lâu sau, Dung Cẩn đột nhiên tìm tòi thân đem ôm một thanh y diệp hơi hơi dùng sức đem nàng kéo đến chính mình trên lưng ngựa. Từ phía sau duỗi tay trong lòng ngực nàng đem nàng ôm trong ngực chung, Dung cẩn thấp giọng nói, trước kia cảm thấy kia tiểu hôn đản phiền nhân thật sự, thật muốn hảo chút thời gian không thấy. Bản công tử chỉ là có điểm không thói quen mà thôi. Mục thanh y liề bưng miệng cười nói, ân ta biết. A cửu không phải luyến tiếp, chỉ là không thói quen mà thôi. Hiểu biết người nào đó khẩu thị tâm phi, mục thanh y liề cũng không bóc trần. trừ bỏ ở nàng trước mặt bên ngoài, Dung cửu công tử xưa nay là bổn xỉn với hướng bất kỳ ai biểu đạt chính mình quan tâm Cho dù là chính mình nhi tử. Kỳ thật mọi người đều minh bạch. Dung cửu công tử đối dung thương minh cái này duy nhất nhi tử yêu thương chút nào không thua gì bất luận kẻ nào. Dung cẩn vừa lòng mà hư nhẹ một tiếng. Thấp giọng nói. Thanh thanh đừng lo lắng. Bản công tử sẽ thực mau đánh giặc xong. Sau đó chúng ta liền có thể trở về xem cái kia tiểu hỗn đảng. Chúng ta người một nhà về sau không bao giờ dùng tách ra. Nhẹ nhàng dựa vào hắn trong lòng ngực. Mục thanh y đi nhẹ giọng nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Vô luận người muốn đi đâu nhi ta đều sẽ bồi người đi, cho nên, chúng ta tuyệt không sẽ tách ra. Bất quá. Thương nhi trưởng thành sẽ có chính mình ra, sẽ không theo chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Chuyện ngoài lề. Nghiêm túc suy xét hạ, tiểu bao tử vẫn là muốn giống cái tiểu bao tử. Anh anh, thương nhi biểu khóc, Hắc lịch sử gì đó chính là ở ngươi không hiểu chuyện thời điểm lưu lại a so, cuối cùng cuối cùng nhà, thân nhóm, vì ngói cố lên đi. 324 buồn bực ca thư thuần. Băng Hán Hoàng thành ngự thư phòng trung, Ca Thư Thuần nhìn chằm chằm trong tay vừa mới đưa đến chiến báo thần sắc công trầm. Hạ đầu phương ngồi Ca Thư Hàn cùng Ninh Đảm cũng đi theo những mày. Chỉ là Ca Thư Hàn giữa mày nhiều vài phần nôn nóng, mà Ninh Đảm lại có vẻ càng thêm bình tĩnh một ít. Hư nhẹ một tiếng, Ca Thư Thuần phất tay đem trong tay sổ con ném xuống, hỏi, "Thập nhất đệ, ngươi thấy thế nào?" Ca Thư Hàn rũ mắt, trầm giọng nói, "Hiển nhiên là Tây Việt đế đã minh bạch hoàng huynh tâm tư, cho nên hắn giành trước một bước ra tay trước." Ca Thư Thuân đương nhiên biết đạo lý này, cho nên hắn mới càng thêm tức giận. Mấy năm nay Bắc Hán cùng Tây Việt chi gian nhìn như bình tĩnh, kỳ thật mọi người đều ở ngẹn một mạch làm chuẩn bị, nguyên bản hắn cho rằng trước một bước thu phục Bắc Man các bộ chính mình dành trước một bước, lại không nghĩ rằng Dung Cẩn cư nhiên dám trước chính mình một bước xuất binh, nhưng thật ra đánh Tây Việt một cái trở tay không kịp. Chăm mặc một lát, Ca Thư Thuân hỏi, thập nhất đệ cho rằng, chúng ta hẳn là xuất binh viện trợ Ngọc Điền có sao? Không. Ca Thư Hàn không chút do dự cự tuyệt. Trâm giọng nói, có Nam cung Tuyệt cùng Triệu Tử Ngọc đối phó Bắc Hán, chúng ta chính mình cũng đã Úc còn không mang nổi mình Úc, quyết không thể ở ngay lúc này lại chia quân chi viện Tây vực. huống chi, nếu là xuất binh viện trợ Tây vực, hoàng huynh tính toán phái ai lên binh? Cả thư Thuần Trầm Mặc, đối phó Dung Cẩn tốt nhất người được chọn tự nhiên là Ca thư Hàn. Nhưng là so với Tây vực kia man di nơi, vẫn là Bắc Hán quốc thổ càng quan trọng một ít. huống chi, Nam cung Tuyệt cùng Triệu Tử Ngọc cũng không phải dễ dàng hạ người. Thật nhất để một người đối phó hai người kia cũng đã phân thân thiếu phương pháp lại há có thể lại chiếu cố Tây vực đến nỗi phái mặt khác tướng lãnh đi ca thư Thuân liền suy xét đều không có suy xét quá bác Hắn có năng lực tướng lãnh không ít nhưng là đối thượng dung cẩn chỉ sợ cũng chỉ là cho hắn đưa đồ ăn đi nghĩ đến đây ca thư thuân đến không được lại một lần cảm thán Nếu lúc trước thuận lợi khấu hạ mục thanh y đi thì tốt rồi ca thư Hàn trầm mặt không nói đối với Hoàng huynh kế hoạch hắn thân là võ tướng cũng không thích cũng trước mắt Nhưng là hắn lại đồng dạng minh bạch, làm hoàng đế cùng làm tướng lênh yêu cầu suy xét chính là không giống nhau, cho nên hắn cũng sẽ không phản bác hoàng huynh làm. Nhưng thật ra ngồi ở một bên bảng tính ninh đàm nhàn nhạt nói, vậy hạ hiện tại có công phu thiết hận, chi bằng tưởng tượng hiện nay hẳn là làm thế nào chứ? Ca thư thuân nhìn về phía ninh đàm nói, mặc nôn có cái gì ý tưởng? Ninh đàm nhướng mày cười nói, hiện giờ trừ bỏ xuất binh, còn có thể có cái gì ý tưởng sao? Chỉ là, liệt vương điện hạ tính toán hướng đi nơi nào? Hoa Quốc Triệu Tử Ngọc, vẫn là Tây Việt biên cảnh Nam Cung Tuyệt đây là cái vấn đề. Ca Thư Hàn lại lợi hại cũng sẽ không phân thân thuật, cho nên một lần hắn chỉ có thể vì chính mình chọn lựa một cái đối thủ, mà một khắc chỗ lại còn cần bè phái tướng lánh đi đỉnh. Ca Thư Hàn trầm mặc thật lâu sau, trầm giọng nói, "Triệu Tử Ngọc, Ca Thư Thuần có chút ngoài ý muốn, Triệu Tử Ngọc." Hắn cho rằng Ca Thư Hàn đã sẽ tuyển Nam Cung Tuyệt mới đúng. Rốt cuộc so với Nam Cung Tuyệt, Triệu Tử Ngọc chỉ sợ còn yếu lược tốn một ít. Ca Thư Hàn Đạm Nhân nói, Nam Cung Tuyệt tuy rằng kinh nghiệm phong phú chiến công hiền hách, nhưng là hắn tuổi tác đã không nhỏ, hành quân đánh giặc tuyệt đối sẽ không so Triệu Tử Ngọc mau. Tây Việt Đế ý tưởng, hẳn là làm Nam Cung Tuyệt thông thả đẩy mạnh, sau đó chờ Triệu Tử Ngọc cùng Tây Việt Đế từ đồ vật hai lộ bọc đánh Bắc Hán. Một khi cùng Nam Cung Tuyệt đối thượng, nhất định khó có thể thoát thân. Sau đó cho Triệu Tử Ngọc hướng Tây Bắc đẩy mạnh cơ hội. Cho nên, thân đệ ý tứ là, trước phá Triệu Tử Ngọc, gặp qua đầu tới ở đối phó Nam Cung Tuyệt liền tính ra không kịp. Ở Dung Cẩn gấp trở về phía trước đánh bại Triệu Tử Ngọc cùng Nam cung Tuyệt, ít nhất cũng sẽ không xuất hiện bị Tam phương vây quanh cuộc diện. Nghe xong Ca thư Hàn nói, Ca thư Thuần trầm mặc thật lâu sau mới vừa rồi gật gật đầu nói, "Thập nhất để nói đạo lý. Ngươi yên tâm, chấm sẽ ở Tây vực biên cảnh lại tăng binh mấy vạn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy làm Dung Cẩn bước vào Bắc Hán." Tây vực. Như vậy nhiều quốc gia, tổng không đến mức một chút dùng cũng không có đi. Một bên nói ca thư thuần một bên ở trong lòng suy tư hướng tây vượt phái binh khả năng tính chỉ phái binh không phái tướng lãnh tuy rằng hy sinh bắc hán tướng sĩ thực làm hắn đau lòng nhưng là chỉ cần có thể bám trụ dung cẩn bước chân vẫn là đáng giá bắc hán cùng tây việt cùng hoa quốc bất đồng bắc hán tráng niên nam tử chỉ cần tuyển dụng nhập ngũ đều là có thể lập tức ra trận giết địch tuyệt đối không tồn tại tây việt cùng hoa quốc như vậy tân binh nhập ngũ sẽ xuất hiện rất nhiều tay chói gà không chặt thư sinh hoặc bình dân sự tình thập nhất đệ đi chuẩn bị đi Hoa quốc cảnh nội đóng giữ có 30 vạn đại quân, thập nhất đệ ra roi thuốc ngựa chạy tới nơi, chấm sẽ mặt khác phái 20 vạn đại quân theo sau tới rồi. Đến nỗi Nam Cung tuyệt nơi đó, khiến cho Thiên Lang tướng quân, cùng ưng tướng quân đi. Thiên Lang cùng cùng ưng là Bắc Hán trừ bỏ ca thư hàn bên ngoài xuất sắc nhất tuổi trẻ tướng lãnh đều còn chưa mãn 40 tuổi. Một người không đối phó được Nam Cung tuyệt, hai người tổng có thể đi. Đến nỗi dung Cần nơi đó, phái cái lao tướng xuất lĩnh 20 vạn đại quân đi bảo vệ cho biên cảnh thuận tiện chi viện một chút Tây vực cũng là đủ rồi. Hắn đảo muốn nhìn, Tây Việt có bao nhiêu hùng hậu tư bản, chịu nổi dung cẩn ba mặt khai chiến. Tây Việt binh mã lại có thể chống đỡ bao lâu? Là, thân đệ cáo lui. Ca thư Hàn đứng dậy, hướng tới Ca thư Thuần ôm quyền cáo lui. Tiến đi Ca thư Hàn, nữ thư phòng chỉ còn lại có Ca thư Thuần cùng Ninh Đảm hai người. Ca thư Thuần không hỏi, Ninh Đảm cũng không mở miệng, trong thư phòng tức khắc nhiều vài phần trầm mặc. Thật lâu sau, Ca thư Thuần mới vừa rồi thở dài nhìn Ninh Đàm nói, mặc ngôn, ngươi còn đang trách chớm. Ninh Đàm thần sắc bình tĩnh, bình tĩnh mà nhìn Ca Thư Thuần nói, vi thần không dám. chẳng lẽ không phải? Bệ hạ ở để phòng Ninh Đàm sao? Ca Thư Thuần có chút không vui, đứng dậy nói, chấm nếu là để phòng ngươi, sao lại làm ngươi ở chỗ này bảng tính thập nhất đệ kế hoạch? Ninh Đàm câu môi nói, vi thần trước kia nhắc nhở quá, bệ hạ không cần đi treo chọc tây vực Trư quốc, bọn họ chỉ biết trở thành Bắc Hán liên lụy. Bệ hạ căn bản không nghe. Chẳng lẽ không phải bởi vì Bệ hạ cảm thấy, vi thần đối Bắc Hán có dị tâm, là ở giúp đỡ Tây Việt nói chuyện sao? Hiện giờ, việc đã đến nước này, bệ hạ là muốn trách tội vi thần sao? Ca Thư Thuân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc, dù sao cũng là quân vương bị ninh đảm như thế không chút khách khí bác bỏ Ca Thư thuần trên mặt cũng nhiều vài phần bực xấu hổ sắc mặt giận dữ. Thật lâu sau mới nói, ai biết dùng cẩn kia kẻ điên không theo lý ra bài. Tây Việt mấy trăm năm tới cùng Tây vực cọ sát không ngừng. Lại chưa từng chân chính động quá Tây Vực, chấm nơi nào sẽ nghĩ đến Dung Cẩn nếu ở ngay lúc này bình tĩnh mà xem xét, nếu hỏi hắn có thể hay không giới tình huống như vậy lựa chọn tam phương tác chiến, Ca Thư Thuân cảm thấy chính mình là tuyệt đối sẽ không. Biết chính mình đối lý, Ca Thư Thuân thần sắc hoán hoãn, thở dài nói, Tây Vực các quốc gia săn sát, dân phong biêu hãn, cũng không phải như vậy hào đánh. Dung Cẩn nếu là muốn đánh Ngọc Điền chờ mấy cái tiểu quốc có lẽ còn có thể, nhưng là nếu muốn nuốt vào toàn bộ Tây Vực, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ngươi không cần lo lắng. Ninh Đàm túi đầu uống một ngụm trà xanh, từ từ nói: Cùng Tây Việt đế vài lần tiếp xúc, bệ hạ còn không hiểu biết hắn làm người sao? Tây Việt đế người này chỉ cần hắn muốn làm, vô luận sự tình gì đều làm được ra tới. Tây Việt được đến Hoa quốc nửa giang sơn lúc sau, mấy năm nay vẫn luôn nghỉ ngơi lấy lại sức. Ba năm trước đây xuất binh thời điểm cũng chưa hư hao Hoa quốc căn cơ. Năm nay khoa cử khai khảo, tân khoa tiến sĩ trung cũng có không ít nguyên bản Hoa quốc người đọc sách. Hoa quốc cùng Tây Việt dung hợp có thể so cùng Bắc Hán muốn mau đến nhiều hiện giờ Hoa quốc đủ để trở thành Tây Việt quân nhu bổ sung nơi mà bệ hạ đồng dạng được đến Hoa quốc nửa giang sơn lại chỉ là Bắc Hán liên lụy liệt Vương điện hạ trận này chỉ sợ cũng không hảo đánh Ninh Đàm nói được nhẹ nhàng bâng quơ ca thư thư lại càng nghe mày nhăn đến càng chặt Hoa quốc di dân đối Tây Việt cùng Bắc Hán tiếp thu độ hoàn toàn bất đồng lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì Hoa quốc cùng Tây Việt phong tục tập quán tương tự lại cùng Bắc Hán khác biệt một bên khắc liền Còn lại là Tây Việt tương ấn cùng Phượng ấn đều nắm giữ ở một cái hoa quốc nữ tử trong tay. Này đối với đại đa số hoa quốc người đọc sách tới nói chính là một cái cực đại bảo đảm. Càng không cần phải nói, Tây Việt chiếm hoa quốc nhất rồi rào địa phương, mà Bắc Hán chiếm cứ lại đều là phương Bắc cần cõi nơi. Này 3 năm tới, không ngừng có phương Bắc bá canh trốn hướng phương Nam. Một khi ca thư hàn cùng triệu tử Ngọc khai chiến, phương Bắc những cái đó hoa quốc gì dân rốt cuộc là hướng về bên kia thật đúng là khó mà nói. Mặc luôn có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, ca thư thuân nói, chấm biết. Mấy năm nay là chấm không đúng. Bất quá, hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm. Mấy năm nay ninh đàm đã từng kiến nghị ca thư thuần đại lượng tùy ý hoa quốc quan viên tới thống trị nguyên bản hoa quốc địa phương, giảm bất hoa quốc gì dân thuế má từ từ. Nhưng là đều không có được đến tiếp thu. Ca thư thuân cũng đều không phải là không biết ninh đàm này đó kiến nghị trọng dụng, mà là hắn đem sở hữu lực chú ý đều tập trung tới rồi phương bắc trên chiến trường. Một bên khắc liền, Bác Hán trên triều đình tuy rằng bị hắn thu thập không sai biệt lắm, nhưng là so với Tây Việt cái loại này dung cẩn một mở miệng tuyệt đối không ai dám nói để nhị câu nói vẫn là có không nhỏ trên lệnh. Bác Hán tướng sĩ vào sinh ra tử chính là vì có thể được đến Hoa Quốc Phi nhiều thổ địa, Mỹ lệ lùa gấm, cùng vô số hoàng kim Mỹ ngọc. Sao có thể làm vừa mới quy phụ hàng thần cùng di dân quá so với bọn hắn còn hảo? Nếu là như thế này, ai còn chịu vì Bác Hán đánh giặc? Đến nỗi như Tây Việt như vậy đối xử bình đẳng liền càng không hảo thực hiện, là làm hoa quốc di dân chăn thả vẫn là làm Bắc Hán bá cánh trống trọn. Nếu không phải vì phương Nam rồi rào thổ địa, ca thư hàng tình nguyện tiếp tục hướng phương Bắc khai thác Bắc Hán bản đồ. Chỉ tiếp, lại hướng Bắc chính là chân chính man di chi chói, đất cằn sỏi đá. Sa mạc, cánh đồng hoang vu, sa mạc, băng thiên tuyết địa. Ninh đàm không để bụng, nhàn nhạt nói, bệ hạ muốn nói cái gì. Ca thư thuân nói, mặc nôn cảm thấy. Phái đi binh mã có thể ở thập nhất đệ trở về phía trước, ngăn trở dung cần sao. Huyền. Ninh đàm chậm rãi phun ra một chữ. Nhìn ca thư thuân ánh mắt sổ mà co rụt lại, tiếp tục nói, bệ hạ nếu cảm thấy Tây Việt thiếu binh mã, vậy sai rồi. Tây Việt chính là một chút cũng không thiếu. Ca thư thuân nhướng mày, hiển nhiên là đối ninh đàm nói không lấy nhiên, chỉ nghe ninh đàm từ từ nói, lúc trước. Đánh hạ hoa quốc, bệ hạ xác thật là không có tiếp thu đến bất cứ hoa quốc binh mã. Đó là bởi vì binh mã đều bị Tây Việt cấp tiếp nhận rồi. Chỉ là Hoa quốc Hoàng Thành liền có 4 năm chục vạn binh mã, vậy hạ có thể tưởng tượng quá địa phương khác. Nhìn đến Ca thư Thuân muốn nói chuyện, ninh Đàm không lưu tình chút nào mà đánh gây hắn, "Không tồi, Tây Việt đế là nói qua giải trừ quân bị." Nhưng là, bệ hạ cho rằng ở biết rõ Tây Việt cùng Bắc Hán tất có một trận chiến dưới tình huống, Tây Việt đế sẽ tài rất bao nhiêu người. Từ Hoa quốc hủy diệt lúc sau, Tây Việt lãnh thổ quốc gia diện tích cùng Bắc Hán tương đương. Lúc ấy Tây Việt dân cư là gấp 3, mỗi năm thu nhập từ thuế là bác hán 5 lần, bệ hạ còn có tin tưởng cảm thấy Tây Việt đế đánh với ngươi không dậy nổi tiêu hao chiến sao. Ca thư thuân mặt vô biểu tình, ninh đàm thông dong tự nhiên, đương nhiên, bác hán cũng có Tây Việt không có ưu thế. Ca thư thuân nhướng mày, ninh đàm nói, bác hán mã so Tây Việt nhiều, cũng so Tây Việt hảo. Bác hán binh lính khả năng so Tây Việt có thể đánh. Tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng là chấm một chút cũng không cảm giác được ngươi ở khen chấm. Ca thư Thuần trong lòng yên lặng như nói, "Quả nhiên, chỉ nghe Ninh Đàm tiếp tục nói, nhưng là, Bắc Hán Tuấn Mã ở Bắc Hán đại bộ phận địa phương đều dùng tốt, nhưng là lại không bao gồm Tây Việt cùng Tây vực biên cảnh. Bởi vì này hai mặt biên cảnh đều là vùng núi, Bắc Hán Tuấn Mã lại hảo cũng sử không thượng lực. Mà khác, nếu chi luận đơn binh thực lực nói, lúc trước Hoa Quốc binh lính hẳn là cũng sẽ không so Tây Việt binh lính kém nhiều ít. Nhưng là Hoa Quốc ở Tây Việt đại quân dưới vẫn như cũng là bị bại rối tinh rối mù. Đủ rồi, Mặc luôn ngươi đi về trước nghỉ ngươi đi. Chấm phải hảo hảo ngẫm lại. Tuy rằng ngươi nói được đều rất có đạo lý, nhưng là chấm một chút cũng không muốn nghe. Ninh Đàm cũng không thèm để ý, gật gật đầu liền đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ để lại trong thư phòng Ca Thư Thuần một người càng muốn trên mặt thần sắc càng là khó coi, cuối cùng cũng chỉ đến nghiến răng nghiến lợi mà đoán hận nói, "Dung Cẩn." Ca Thư thuân nghiến răng nghiến lợi mà thống hận Dung Cẩn thời điểm, Dung Cửu công tử lại thập phần nhàn nhã. Nửa điểm cũng không có đang ở hai nước giao chiến tự giác. Mỗi ngày hãy còn mang theo thân thân nương tử thản nhiên đạp mã biên cương, du sơn ngạn thủy. Đến nỗi Vu điển quốc binh mã, tự nhiên là giao cho phía dưới tướng lãnh những phó rồi. Xem dung cẩn bộ dáng, không chờ đến các quốc gia liên quân đã đến, Dung Cửu công tử là không tính toán tự mình ra tay. Mục Thanh Y tuy rằng mấy năm nay đi qua không ít địa phương, lại cũng đối biên cảnh rõ ràng mang theo Tây vực phong tình địa phương rất là tò mò, mỗi ngày đảo cũng quá đến thập phần vui vẻ. Nay hai người nửa điểm không từ trước đến nay đánh giặc đạo như là ra tới giải sầu Nhưng là đối này, trong quân các tướng lĩnh lại không có bất luận cái gì ý kiến, hoàng đế bệ hạ uy nghiêm quá đáng, khí thế kiêu ngạo, miệng lưỡi ác độc, cùng hắn ngốc tại cùng nhau áp lực quá lớn sẽ ảnh hưởng bọn họ phát huy. Cho nên ở không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, các tướng lĩnh dày đặc cảm thấy, bệ hạ vẫn là mang theo một tướng đi Du Sơn ngoạn thủy đi, kẻ Hèn Ngọc Điển tiểu quốc giao cho bọn họ đối phó là được. Tây Việt cùng Ngọc Điển giáp giới địa phương tên là Bản Môn Quan. Bàn môn quan mặt sau đó là Tây Vực liên tiếp trung nguyên nhất định phải đi qua chi lộ Bản thành. Bàn thành tuy rằng là Tây Việt thành trì, nhưng là trong thành ở mọi người rồi lại giống nhau đều là ngoại tộc người, trong đó càng có không ít cùng ngoại tộc thông hôn hậu đại, so với Tây Việt hoàng thành cùng địa phương khác, nơi này nhưng thật ra thật sự xem không quá ra tới quốc gia cùng chủng tộc phân biệt. Đồng thời Bản thành cũng là Tây Vực khu vực nổi tiếng nhất thương mậu nơi, đến từ Tây Vực các quốc gia, Tây Việt, Hoa Quốc. Thậm chí là Bắc Hán thương nhân đều trải qua nơi này đi hướng từng người mục đích địa. Bởi vậy, thành trì tuy rằng không lớn, nhưng là náo nhiệt lại không thua bất luận cái gì một tòa đại thành. Hiện giờ hai nước giao chiến, bàn môn quan nhắm chặt, trong thành tự nhiên cũng liền ngưng lại không ít lui tới thương nhân. Bất quá may mắn, biên cảnh nơi hàng năm cỏ sát không ngừng, cho nên tuy rằng bị bắt ngưng lại nơi đây, đại đa số người lại cũng hoàn toàn không thập phần khẩn trương. Trong thành vẫn như cũ thập phần náo nhiệt, Tây Việt ba tánh càng là bình tĩnh. Ai cũng sẽ không cảm thấy đường đường Tây Việt sẽ đánh không lại kẻ hèn một cái Ngọc Điền tiểu quốc. Dung Cẩn lôi kéo một Thanh Ý liề bước chậm ở bản trong thành, hai người tuy rằng đều ăn mặc cực kỳ bình thường tầm thường bố ý, ý, nhưng là xuất chúng dung mạo cùng khí chất vẫn là dẫn tới quá vãng người đi đường sôi nổi nghỉ chân. Bất quá, Dung Cửu công tử người như vậy nhân vật, chỉ cần đôi mắt không thành vấn đề người đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra được tới tuyệt đối không dễ trọng, cho nên, đảo cũng không có gì người dám tiến lên đây tìm nên hủy. Thanh Thanh Nhìn xem, đẹp hay không đẹp? Lôi kéo một Thanh Y Lìa đi ngang qua bên đường tiểu quán, Dung Cẩn tò mò mà cầm lấy một đóa thủy tinh tích có thành hoa châm ở nàng trên đầu khoa tay múa chân. Cuối cùng lại nhịn không được nhíu nhíu mày nói, hình thức nhưng thật ra không tồi, chính là tính chất kém một ít. Quay đầu lại ta làm người lộng một ít đẹp đá quý chiếu cái dạng này cấp thanh thanh làm một cái. Mục Thanh Y Lìa giơ tay tiếp nhận trong tay hắn hoa châm lại cười nói, nhìn qua thực không tồi. Loại này bên đường thượng tiểu bán hàng rong bán đồ vật Tự nhiên không thể yêu cầu như những cái đó xa hoa châu đáo trong tiệm chân phẩm, bất quá thắng ở hình thức tinh xảo. Bán đồ vật chính là một đôi trung niên vợ chồng, vừa thấy liền biết hai người thân gia bất phàm, vội vàng chất đầy tươi cười nói: "Phu nhân thật là xinh đẹp như hoa, công tử hảo phúc khí." Công tử vi phu nhân mua một cái đi, chỉ cần một lượng bạc tử. Tuy rằng trướng mắt đồ vật, nhưng là dung cửu công tử liền vui nghe được người khác khen thanh thanh, tùy tay méo một thỏi bạc thượng liền băng hạ nho nhỏ một góc ném cho kia trung niên nam tử. Xem đến này đối vợ chồng trận mắt há hốc mồm, vội vàng luống cuống tay chân cầm cân đi cân, càng tốt một hai một phân không nhiều lắm một phân không ít. Đa tạ công tử, đa tạ phu nhân. Chúc hai vị bách niên hào hợp. Kỳ thật này hoa châm làm nhiều cũng bất quá mới nửa lượng bạc, vị công tử này như thế dễ nói chuyện làm cho bọn họ lập tức liền kiếm lời nửa lượng. Hai vợ chồng tự nhiên thập phần cao hứng. Dung cử công tử nhướng mày cười, các ngươi nhưng thật ra có thể nói. Thanh thanh chúng ta đi. Hai vị. Này hoa châm nhiều nhất chỉ trị giá nửa lượng, các ngươi bị lửa. Hai người xoay người phải đi, một cái thanh thúy thanh âm từ phía sau chuyển đến. Hai người quay đầu lại nhìn lại, lại thấy một cái dung mạo mỹ lệ dị tộc nữ tử đứng ở cách đó không xa cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ. Này nữ tử tuy rằng không kịp một thanh ý ghi dung mạo tinh xảo tuyệt tục, lại càng nhiều vài phần diễm lệ. Thân hình phong dài, ăn mặc màu tím quần áo gắt gao mà bọc thân thể, càng hiện ra thập phần quyến rũ động lòng người. Nếu nói một thân bạch y gì hay một thanh y gì là thiên ngoại tiên nhân, tiêu quý mâu đơn nói, này nữ tử đó là câu nhân nữ yêu, yêu diễm hoa hồng. Nhìn đến một thanh y gì hay, nữ tử trong mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc, thực mau liền cười nói, thật mỹ lệ cô nương. Lần đầu tiên nhìn đến như thế mỹ lệ trung nguyên cô nương. Nữ tử trung nguyên nói thập phần không tồi, tuy rằng hơi chút mang theo một chút đông cứng cảm giác, đổi có chút khản khản tiếng nói lại càng làm cho người cảm thấy câu nhân tâm hồn. Nàng từ trước cũng là tự phụ mỹ mạo cảm thấy theo khuôn phép cũ trung nguyên nữ tử một một ngốc ngốc không hề sinh khí nhưng là lúc này nhìn đến này một thân bạch y, y trung nguyên nữ tử lại cũng không thể không thừa nhận đối phương mỹ lệ cùng xuất sắc một thanh y lì khẽ gật đầu nhàn nhạt nói đa tạ cô nương khen ngợi ngươi cũng thật xinh đẹp nữ tử cười duyên nói tuy rằng rất nhiều nam tử đều tuyệt đối ta đẹp bất quá có thể bị nữ tử khen ngợi mới là thật sự đẹp ta kêu cổ lệ nhã không biết có thể hay không cùng hai vị giao cái bằng hữu một thanh y, y chưa mở miệng Liền nghe dung cửu công tử cười nhạo một tiếng, ngươi là thật sự không biết vẫn là giả không biết, giống nhau nữ tử nếu là khen một cái khác nữ tử xinh đẹp, vậy chỉ có thể là đối phương không bằng nàng. Ngươi nghe không hiểu, nhà ta nương tử chỉ là đang an ủi ngươi sao. Mặt khác, Tây Việt cùng Vu Điền Quốc khai chiến sắp tới, ngươi một cái ngoại tộc nữ tử còn dám cùng Tây Việt người giao bằng hữu, Ai biết ngươi có phải hay không lòng dạ khó lường? Chuyện ngoài lề. Khu, khu tuy rằng chậm một ngày, vẫn là chúc đại gia lễ tình nhân vui sướng làm độc thân cầu lễ tình nhân thần mã mà quá ngược tầm ngày hôm qua đi an ủi đồng dạng độc thân cầu cùng bị độc thân cầu an ủi cho nên ngày hôm qua cùng ngồi giống nhau một có hán giấy bồi lại một có văn xem thân nhóm thập phần xin lỗi lưu thần viết đến nơi đây đã sắp tiếp cận kết thúc Mỗ vượng muốn bắt đầu chuẩn bị đại kết cục ngẫu nhiên có không chừng khi đổi mới tình huống còn thỉnh thứ lỗi ái các ngươi vượng trước tiên trúc, thân niên vui sướng tôi an kết cũng muốn chú ý Phượng nga sẽ có hoạt động đắc 325 rơi vào bấy dập. A Cửu, Mục Thanh y gì bất đắc dĩ mà thấp giọng nói, nhìn đối diện nữ tử một trận thanh một trận bạch cứng đờ thần sắc, thật sự là có chút nói không nên lời an ủi nói tới. May mắn, đối phương khôi phục năng lực tựa hồ thập phần không tồi, bất quá mấy cái nháy mắt liền đã hoán lại đây, tuy rằng biểu tình vẫn là có chút cứng đờ, lại mỉm cười, vị công tử này nói đùa, cổ lệ nhã quốc gia ở rất xa phương tây. Lần này cũng là vì đánh giặc mới ngưng lại tại đây, liền tính Tây Việt cùng Ngọc Điền đánh giặc cũng sẽ không đánh tới quê quán của ta đi, cho nên, có quan hệ gì đâu. Nhìn nàng nói nói cười cười bộ dáng, một thanh y lìa đột nhiên có chút bội phục đi lên. Bị Dung cửu công tử châm chọc nghĩa mai tuyệt đối là một kiện thương thân lại thương tâm sự tình, cô nương này còn có thể tiếp tục cùng bọn họ nói cười, cũng là không dễ dàng. Dung cần nhìn chằm chằm trước mắt Mỹ lệ dị tộc nữ tử, Tuấn Mỹ Dung nhan thượng đột nhiên lộ ra một tia tà khí ý cười, thì ra là thế a vậy là tốt rồi, lấy bản công tử chi gian. Tây vực nhất định sẽ bị Tây Việt đại quân đánh đến nát nhừ. Giống cô nương như vậy, có chút tư sắc nữ tử, nếu là trở thành vòng quốc nô, chính là tương đương bi thảm. Người nói, đúng không? Cổ lệ nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, trên mặt tươi cười cũng càng thêm cứng đờ. Nếu có thể, nàng thậm chí muốn xoay người quay đầu liền chạy. Xin lỗi, ta phu quân thích nói giỡn, cô nương đừng để ý. Mục thanh y âm thầm lôi kéo rung cẩn ống tay háo, có chút thấy nấy mà đối cổ lệ nhã nói. Cổ lệ nhã trước mặt cười cười nói, không, không quan hệ. Dung cẩn một tay ôm một thanh y gì một bên cười nói, nương tử, ta nhưng không có nói giỡn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Ngọc Điền kẻ hèn nơi chật hẹp nhỏ bé, Tây Việt muốn nghiền nát hắn lại dễ dàng bất quá sao? Bảng công tử đều có chút tò mò, Tây Việt đế sẽ như thế nào đối phó cái kia vẫn luôn muốn vê hổ cần Ngọc Điền vương cùng những cái đó ngu xuẩn Ngọc Điền hoàng thất đâu? Ngươi nói là lột ra rút gân, vẫn là đưa bọn họ toàn bộ biếm vì nô lệ đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn xem được không? ngượng ngùng ta còn có chút việc đi trước. cổ lệ nhã rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi, vội vàng mà đối một thanh y lìa nói một tiếng liền nghiêng ngả lảo đảo chạy. một thanh y lìa bất đắc dĩ mà thở dài, cái này vui vẻ, người bị ngươi dọa chạy. dung cẩn hư nhẹ một tiếng nói, bản công tử thật vất vả có rảnh cùng thanh thanh ra tới chơi, ai ngờ để ý tới những cái đó tiểu rồi bỏ. một thanh y lìa nhướng mày nói, không cho người đi xem. dung cẩn cười nói. Nếu dám đến, nói vậy cũng có hoàn toàn chi sách. Chỉ sợ là không có gì dùng. Lôi kéo một thanh y dìa tay, Dung cẩn nhàn nhã tiếp tục đi phía trước đi đến, tựa hồ không hề có thu được vừa rồi người ảnh hưởng. Thấy một thanh y dìa vẫn như cũ như suy tư gì bộ dáng, Dung cửu công tử có chút không vui mà nhữ mày nói, thanh thanh trước đây cái gì? Còn đang suy nghĩ vừa mới nữ nhân kia. Một thanh y dìa cười nhạt nói, chỉ là ở đoán nàng kia thân phận. giáng ở lúc này chạy đến bàn thành tới. Chắc là đối chính mình thập phần có tin tưởng. Như vậy nữ tử, tuyệt không sẽ là cái nhân vật bình thường. Dung cửu công tử hư nhẹ một tiếng, không đáng giá nhắc tới tiểu rồi bỏ, cần gì thanh thanh hao tâm tốn sức. Một thanh y ghi hề miệng cười, cười ngâm ngâm mà nhìn Dung cần nói, ta xem kia cô nương nguyên bản là hướng về phía cửu công tử tới đi. Chỉ tiếp, nàng cùng Dung cẩn cơ hồ thời thời khắc khắc đều ngốc tại cùng nhau, liền tính không ở cùng nhau thời điểm cũng là ở quân doanh. Hào một cái như hoa như ngọc. Phong tư hoặc nhân tuyệt sắc nữ tử lại hoàn toàn đã không có dùng võ nơi, thật sự là có chút đáng tiếc. Dung Cẩn khịt mũi coi thường, cái loại này xỉu bắt quái, còn không bắt hắn cái kia xấu nữ nhân đẹp đâu. Mục Thanh Y liếc chớp mắt, nguyên lai cửu công tử vẫn là biết vĩnh ra quận chúa đẹp. Mỗi ngày gọi người ta xấu nữ nhân, Mục Thanh Y thiếu chút nữa muốn hoài nghi người nào đó thẩm mỹ thất thường vẫn là đôi mắt xảy ra vấn đề. Dung Cửu công tử đắc ý mà cười, bay nhanh mà ở nàng bên môi hôn một cái, cười nói, ở bảng công tử trong mắt Trừ bỏ thanh thanh đều là xấu nữ nhân. Nghe được như thế trắng ra ca ngợi cùng thông báo, mặc dù là bình tĩnh như một thanh y y cũng vẫn là nhịn không được tiểu nha đường đỏ, trong lòng ngọt ý bỗng sinh. Bàn trong thành một khác chỗ chỗ bí ẩn, mới vừa rồi còn cùng dung cẩn cùng một thanh y y đến gần cổ lệ nhã mặt đẹp hàm sương nhìn trước mắt nam tử, vương minh.